Chương li tổng yêu cầu chương năm trăm bốn mươi mốt l y tổng yêu cầu tốt tại chính thức mở hội trước đó để cho chúng ta trước nhiệt liệt hoan n ê n lần này trò chơi tân chế ăn ở lá gan đế gia nhập mọi người hoan nghênh li li nói xong dẫn đầu vỗ tay người khác cũng n h a o n h a o vỗ tay lá gan đế có chút được sùng ái mà lo sợ vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy cảm ơn cảm ơn mọi người ta kỳ thật li li khoát tay háo ra hiệu hắn ngồi xuống tốt ngươi không cần đứng lên đến ý tứ đến thế là được nơi này không có nhiều như vậy quân sáo dù sao ngươi liền nhớ kỹ ngươi duy nhất nhiệm vụ liền là để trò chơi một trăm dựa theo chúng ta quy hoạch phương hướng chứng thực là có thể nhớ kỹ sao lá gan đế đành phải gật đầu tốt mơ hồ đứng lên đến lại mơ hồ ngồi xuống đất lá gan đế đại não có chút c h ậ m mạnh hắn luôn cảm giác ly tổng đối với hắn tựa hồ ở vào nào đó hai loại trạng thái điệp ra trạng thái xem ra tựa như là coi trọng nhưng là muốn nói coi trọng lại không quá khả năng loại này coi trọng đi giống như cũng không là cầu hiền như khát loại kia coi trọng cũng có chút giống là thu được về tính sổ sách coi trọng từ vừa mở cửa lá gan đế đã cảm thấy có chút kỳ quái nếu như ly tổng thật sự là coi trọng hắn người này lời nói làm sao có thể không biết hắn tên thật đâu nhưng nghe được lá gan đế hai chữ về sau ly tổng lại biểu hiện ra một loại rất kỳ diệu nhiệt tình vào quát mở hội cũng thế ly tổng mặc dù đối với hắn biểu thị ra nhiệt liệt hoan nghênh nhưng đã không có nói rõ chi tiết hắn phải làm cái gì cũng không nói tìm hắn đến nguyên nhân càng không có hướng hắn giới thiệu thành viên khác thân phận làm việc cùng từng người tự chia p h ầ n giống như là một loại nào đó coi hắn làm công cụ người coi trọng được rồi khả năng chỉ là ta suy nghĩ nhiều dù sao trò chơi ngành nghề bản thân k h á y nhân liền nhiều ta ở trong mắt người khác cũng hẳn là cái lao quái hành vi kỳ lạ một chút cũng, cũng không phải là cái gì đặc biệt khó có thể lý giải được chuyện lá gan đ ế rất mau tìm đến bản thân an ủi phương pháp trò chơi ngành nghề lúc đầu cũng không giống truyền thống ngành nghề có nhiều như vậy q u ô n sáo nội bộ công ty đều là rất bình đẳng làm việc cũng đều là đi thẳng về thẳng lại thêm ly tổng cùng cố ù n g c tổng đều rất trẻ trung loại này phong cách hành sự cũng không kỳ quái hắn vẫn là đem mình đặt ở một cái người mới học vị trí bên trên dùng k i ê m cung tâm tính đến nghiêm túc tham dự lần này hội nghị chủ yếu là nghe một chút người khác nói thế nào chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề liên l á liên quan tới lần này trò chơi mới vô tận huyễn tưởng truyền thuyết hai khai phát chi tiết nghe xong trò chơi tên lá gan đế con mắt trong nháy mắt sáng lên vô tận huyễn tưởng truyền thuyết t ố t cái kia tìm ta xem như đã tìm đúng đối trò chơi này chúng ta t h à n h a lá gan đế lúc trước cũng coi là truyền thuyết huyễn tưởng vô tận thâm niên cao thủ cái gì hỏa đạn loại hình thao tác không ổn định chơi đến thủ lầu cho tới bây giờ cơ bắp ký ức cũng còn tại đồng thời đối với truyền thuyết huyễn tưởng vô tận các loại cách chơi cơ chế hệ thống cũng đều có thể nói là thuộc như cháo ngay cả bên trong rất nhiều giải mã cửa khẩu cũng đều đã đọc ngược như chạy nếu như muốn từ không khai phát một cái trò chơi mới mới it lá gan đế khả năng còn sẽ có đ i ể m h ư cần phải khai phát truyền thuyết viễn tưởng vô tận làm phần tiếp theo cái k i a lá gan đế liền tự tin nhiều ở đây người khác h i ệ n nhiên cũng là lần thứ nhất biết chuyện này ngoại trừ cố tổng bên ngoài đều hoặc nhiều hoặc ít mặt đất hiện ra một điểm kinh ngạc lại hoặc là bọn hắn biết trò chơi mới v ụ c bặt nhưng không biết trò chơi mới kỳ thật liền là truyền thuyết viễn tưởng vô tận làm phần tiếp theo li li tiếp tục nói tiếp xuống trọng điểm tới phía dưới nội dung thập phần trọng yếu mọi người g i lại người khác đồng loạt cấm b ư ớ lên mà là gan đế cũng đội vàng cầm lấy trước mặt b út chuẩn bị tại vở bên trên ghi chép vô tận huấn y tưởng truyền thuyết hai là một cái đa dạng liên hệ tiêu kim rút thẻ trò chơi thứ nhất nó rút thẻ hệ thống là càng rút càng không phải cụ thể quy tắc gặp ta phát cho các ngươi văn kiện thứ hai chúng ta mỗi tháng cho người chơi miễn phí cung cấp tài nguyên đại khái muốn một trăm rút mà mỗi cái út nhân vật mong muốn đẩy mạng rút số là sáu trăm sáu mươi sáu rút liên quan tới nhân vật tình cấp hoặc là gọi mệnh số cụ thể tăng lên gặp ta phát cho các ngươi văn kiện thứ ba chúng ta muốn sớm làm tốt tất cả nhân vật cường độ b ì n h xét cấp bậc và cân bằng tính điều chỉnh phương án bảo đảm đồn đồn chuột người chơi cũng nhặt nhạnh chỗ tốt không đến mạnh nhất nhân vật thứ tư đối nguyên bản phong thổ thủy hỏa thời gian nguyên tố cơ chế phát triển vì phong thổ thủy hỏa gỗ vàng lôi băng thời gian cựu nguyên làm cơ chế nhưng cùng lúc đó chém đứt đột suy tưởng khống thủy cùng đa nguyên làm tổ hợp cao đoàn kỹ xảo chỉ lưu lại cơ sở nhất công năng cùng nguyên tố xếp thương cơ chế mỗi cái nhân vật đều có một chủ một bộ hai loại nguyên tố t h u tính thứ năm nội dung cốt chuyện không thể nhảy qua đồng thời có thể ôn lại nội dung cốt、truyện. cụ thể chia làm nội dung cốt truyện trở lại như cũ cùng nội dung cốt truyện ôn lại hai loại hình thức đồng thời chúng ta nhất định phải làm đến mỗi đoạn nội dung cốt truyện đều dựa theo tốt hỏng tốt hỏng loại mô thức này tuần hoàn cụ thể thiết kế vẫn là tham kiến ta phát cho các ngươi văn kiện thứ sáu điểm cũng là một điểm cuối cùng liên quan tới trò chơi này thế giới quan thiết kế tồn tại chín loại nguyên tố tự nhiên đối ứng chín cái khác biệt bộ tộc hoặc là thế lực bất quá cái này chín loại thế lực cũng không, không phải là quốc gia cũng có thể với tư cách dân du cư bộ tộc hoặc là thuần túy nhân vật phản diện xuất hiện còn có rất trọng yếu một điểm chúng ta làm kỳ mở ra khu vực cùng trước mắt mở ra nhân vật thuộc tính nguyên tố nhất định phải không nhất trí tốt nhất là để khu vực quái vật đối người chơi thuộc tính tiến hành khắc chế tạm thời không sai biệt lắm chỉ c h ú t này tiến hành cụ thể thiết kế thời điểm nhất định phải chú ý cái khác nội dung đều có thể tự do phát huy nhưng những nội dung này nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo ta viết tới làm không cho phép tiến hành bất luận cái gì sửa chữa dù sao những nội dung này đều là ta củng cố tổng hai cái người v ắ t hết ó c nghĩ ra được tối ưu phương án quan hệ toàn bộ trò chơi tầng dưới chốt nhất cơ cấu là tuyệt đối chính xác tốt, các ngươi tự hành lĩnh mộ một hồi lili f e n này phát biểu trực tiếp cho lá gan đ ế làm bồi dối vừa nghe được trò chơi tên lúc loại kia vui sướng cũng toàn bộ không cánh mà bay chỉ là cái này trò chơi mới loại hình thiếu chút nữa cho hắn đại não làm đ ư n c máy cái gì truyền thuyết viễn tưởng vô tận làm phần tiếp theo lại là cái tiêu kim rút thẻ đem mô ngay người cái này nói đùa đâu tuy nói đều là trò chơi nhưng trò chơi cùng trò chơi ở giữa khác biệt cũng là rất lớn khác biệt bình đại người chơi ở giữa tồn tại khinh bị dây xích đây là không tranh sự thật mà mua lại chế máy rời người chơi đối với tiêu kim rút thẻ đem mô n g y hoặc nhiều hoặc í tuy vẫn là tồn tại một chút thành kiến. Chính là gan đế liền là điển hình là offering, là là tại một chút đại i đế ể b hắn chủ ế chế u đều mua chơi lại là l game nói ba b hoặc chơi loại, độc là lập mà đều đây đối trò tại với chính là gan đế đối cái khác trò chơi loại hình cũng không có quá nhiều thành kiến chỉ là bởi vì người yêu thích vấn đề không chơi nhưng hắn cũng biết tại game mỏ phờ lìn quần thể bên trong kỳ thật có rất nhiều người đối tiêu kim game m o n g a e là cực đoan k i n h bỉ thậm chí có thể nói đến muốn trừ cho thông khoái tình trạng chuyển thuyết viễn tưởng vô tận mặc dù phong cách hơi phim hoạt hình một chút xem như cả năm linh hướng trò chơi nhưng từ chế tác đi lên nói nó là chính cống mua lại chế ba a trò chơi cũng tại cái này một người chơi quần thể bên trong có thụ khen ngợi sau đó làm phần tiếp theo đổi tiêu kim lemo ngai đây không phải trực tiếp đánh toàn thể người chơi giả dạng kinh nghiệm mà sao đương nhiên chuẩn xác hơn mà nói lá gan đế đã sớm biết lần này hắn muốn tới làm tiêu kim lemo ngai chỉ là không nghĩ tới cái này tiêu kim lemo ngai là chuyển thuyết viễn tưởng vô tận làm phần tiếp theo người khác mở một cái đi không được sao với lại làm tiêu kim lemo mà còn chưa tính người cái này thu phí hình thức cùng rút thẻ hình thức lại là chuyện gì xảy ra càng rút càng không phải loại này thiết kế đây thật là người có thể làm ra tới sao cho dù chính là gan đế không thế nào chơi tiêu kim lemo n à y cũng biết cái này rút thẻ hệ thống đi ra chịu bao nhiêu mắng cái khác nội dung cũng tất cả đều là dính điểm tràn đầy ví dụ như đem truyền thuyết viễn tưởng vô tận bộ kia nguyên tố hệ thống chém mặc dù mặt ngoài tăng lên nguyên tố c h ủ loại nhưng nguyên tố phản ứng trình độ phức tạp giảm mạnh người ta làm phần tiếp theo đều là tại nguyên bản cơ chế càng thêm cơ chế mới kết quả bên này ngược lại tốt trực tiếp chặt cơ chế nội dung cốt truyện thiết kế cũng không hợp t h ó i t h ư ờ n g cái gì gọi là một tốt một xấu một đoạn tốt nội dung cốt truyện phía sau nhất định phải cùng một đoạn h ỏ n g nội dung cốt truyện chỉ nghe nói qua bởi vì biên kịch năng lực không đủ viết ra nát tiết mục ngắn bị chửi không nghe nói ngay từ đầu liền chạy nát đi làm à. lá gan đế là triệt để mộng hãn toàn bộ ghi chép lại về sau ngay tại lật lì lì trước đó phát hạ văn kiện đến ngăn phía trên xác thực viết rõ một chút cụ thể quy tắc cũng tỉ như rút thẻ lấy một nghìn rút vì chu kỳ sau đó cơ sở rút ra xác suất là bao nhiêu tổng hợp rút ra xác suất là bao nhiêu viết đều rất rõ ràng nhưng mà nhìn về sau trong lòng tảng đá lớn cũng không có rơi xuống đất mà là treo đến cao hơn lúc đầu mình lý giải đến liền đã rất bi quan kết quả hiện tại tốt hiện thực so với chính mình lý giải càng bi quan lá gan đế trộm đạo ngần đầu nhìn về phía người khác ở giữa những người này đều tại nghiêm túc nhìn xem văn kiện không có bất kỳ cái gì một cái người trên mặt lộ ra cái gì kinh ngạc hoặc là không hiểu biểu lộ bình tĩnh đến đơn giản giống như là đánh chân định tề uy bất kể nói thế nào cái này rất kỳ quá các ngươi chẳng lẽ liền không có người đi ra hơi chất vấn một chút không lá gan đế nội tâm đang gầm thét lấy nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài bởi vì lúc đó lộ ra hắn là hiện trường duy nhất kỳ v ã n h người l ý lích nhìn chung quanh đám người đều không ý kiến a không có ý kiến vậy liền theo cái này xử lý đi giải tán lá gan đế chừng lớn hai mắt kém chút cho là mình nghe lầm chờ chút làm sao lại không có ý kiến ta có ý kiến ai các ngươi ngược lại là nói vài lời a cũng không thể để cho ta cái này mới tới làm chim đầu đàn a vẫn là nói các ngươi cảm thấy ta là chủ chu hạch cho nên không liên quan các ngươi sự tình loại sự tình này không cần a ta cái này chủ chu hạch cũng còn không có chính thức trải qua bổ nhiệm đâu các ngân lịch thiên đường cái này làm việc quá trình thật không có vấn đề sao cọ đài gánh hát cũng nên có cái h ạ n độ a nhìn thấy ly tổng đều đứng dậy muốn đi người khác còn hoàn toàn không có phản ứng lá gan đ ế rốt cục nhịn không được hắn b ộ i văn hỏi chờ một chút ly tổng ta muốn xác nhận một chút ta làm việc lạ ly ly có chút k ỳ q u á i nhìn hắn một chút à ngươi trước khi đến quách triệu thắng không có nói với ngươi qua sao chủ chu h ạ c h a chủ chu h ạ c h nên ngươi làm gì không biết tóm lại liền là dẫn đầu thủ hạ tất cả nhà thiết kế hoàn thành kỹ càng thiết kế sau đó quyết định hạng mục khai phát thời gian cùng ý lãi nạ cuối cùng tiến lên hạ n g mục đúng hạ nghiên n g cứu phát minh hoàn thành người tốt xấu cũng là cái trò chơi vòng thâm niên nhân sĩ loại chuyện này hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi đương nhiên muốn để cho ta dạy cũng vô dụng ta cũng sẽ không d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi hai lá gan đế chuẩn bị chuẩn đi chương năm trăm bốn mươi hai lá gan đế chuẩn bị chuẩn đi lá gan đế hoàn toàn chân kinh tốt có lý chẳng sợ ngươi sẽ không liền sẽ không vậy cũng không cần t i ê u ngạo a thế nhưng là ly tổng ta chỉ là làm qua một chút một không có thật tại công ty g a m bên trên qua bàn a có phải hay không chí ít an bài cái giả mang mới cái gì l ý l i t h thở dài được thôi vậy liền nàng ánh mắt tại người khác trên mặt quét qua bắt đầu cân nhắc đến cùng hẳn là để ai đến mang một cái lá gan đế cố phạm chu dương ngụy thành kiệt tô đầu t cảm giác đều không đáng tin cậy những người này xem ra đều giống như nội ứng chọn cái nào mang lá gan đế l ý l i t đều cảm thấy không yên lòng đã như vậy vẫn là tìm ngoài nghề dẫn hắn an toàn hơn một chút l ý l i t kỳ thật không sợ lá gan đế làm không hết trò chơi cái k i a không có khả năng bởi vì trước mắt toàn bộ n g h h thiên đường quá trình đã ưu hóa tốt mọi người đều biết mình nên làm gì à dù cho đổi một cái chủ chu hạch chỉ cần hắn không mù làm người khác cũng có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình nhưng nếu như cái này chút tiền nhiệm người chế tác tại d â n hắn quá trình bên trong vụ trộn quán thâu một chút sai lầm lý niệm vậy thì phiền thoái cho nên lý lịch mới chịu tại an bài song công tác về sau và nhanh g n nhất tốc độ lại đem những người này cho súng quân ra ngoài miễn cho bọn hắn tụ cùng một chỗ sinh ra cái gì kỳ quái phản ứng hóa học về phần là gan đế làm việc tìm không phải chu hạch xuất thân người mang có lẽ là lựa chọn tốt hơn dạng này ngươi hành trình tự tổ tìm triệu hải tuyến a hắn là hậu trường chương trình cũng l à n g lịch thiên đường lao công nhân đ ố i các loại làm việc quá trình biết rõ hơn có vấn đề gì ngươi liền hỏi hắn nếu là hắn không nắm chắc được chủ ý ngươi liền mình quyết định dù sao thật xảy ra vấn đề ta sẽ lại tới tìm ngươi lá gan đế càng khiếp sợ hậu trường chương trình tìm một cái lập trình viên mang chủ trụ hoạch cái này hợp lý sao đang ngồi không đều là tiền nhiệm người chế tác sao ly tổng ngươi tùy tiện tìm người chế tác mang ta là được rồi tìm hậu trường chương trình cái này chuyên nghiệp cũng không nhọt gậy à ly lúc này lắc đầu bọn hắn không không bọn hắn đều có sự tình khác muốn làm hiện tại bọn hắn đều tại cái khác thành thị phụ trách cả một cái bao bên ngoài phòng làm việc có bọn họ những thành thị khác phối hợp ngươi trò chơi này mới có thể nhanh chóng khai phát ra tới để bọn hắn bất kỳ một cái nào người lưu lại đều mang ý nghĩa có một cái làm việc hay là ngừng như vậy sao được tốt quyết định như vậy đi chính ngươi cố lên nha l ý l i t nói xong thật vui vẻ rời đi người khác cũng không nhiều lời cái gì toàn bộ rời đi biệt thự chỉ là trước khi đi thời điểm bố vô lá gan đế bả vai lấy đó an ủi chỉ còn lại có lá gan đế một cái người trong gió lộn xộn trở lại trước đó và ở trong biệt thự lá gan đế gặp triệu hải tuyền l á gan đế đúng không chào ngươi chào ngươi ta là triệu hải tuyển cố tổng đã cùng ta nói đơn giản ngươi tình huống về sau có vấn đề gì ngươi có thể trực tiếp hỏi ta còn có ở nơi này một cái khác bạn cùng phòng là phùng huy chúng ta gọi hắn đại huy anh xem như nịch t i ê n đường t r ư ơ n g trình xử lý chính đi hắn là trước sân khấu ta là hậu trường bất quá hắn đêm nay có việc đi ra chờ hắn trở về cho n g ư ơ i thêm dẫn tiến trải qua triệu hải tuyển giới thiệu sơ l ư ợ c lá gan đế lúc này mới phát hiện nguyên lai、like、cùng mình cùng ở hai cái này bạn cùng phòng còn đều là có lai、like、lớn bọn họ đều là nghịch t i ê n đường nhóm đầu tiên lão công nhân cũng có thể nói là hai cái t r ư ơ n g trình xử lý chính phân công quản lý trước sân khấu cùng hậu trường làm việc khoa trương vừa chỉ xuống đất nói chỉ cần hai cái này lập trình viên nguyện ý cho khai phát công năng liền là ném một đầu a miêu a cầu tới làm chủ t r u hạch đều có thể đem trò chơi cho làm được đương nhiên làm được trò chơi các người chơi có thích hay không chơi cái kia coi là chuyện khác như thế để lá gan đến hơi an tâm từng điểm nhưng cũng chỉ có từng điểm hải tuyên anh n g ư ơi tốt ta cũng coi là cái lập trình viên bình thường cũng làm qua một chút một trò chơi n ị c h t i ê n đường dấu hiệu đều viết rất tốt cho nên cũng coi là ngưỡng mộ đã lâu lá gan đế rất nhanh liền cùng triệu hải tuyền tìm được tiếng nói chung triệu hải tuyền cười cười đương nhiên ta cùng đại huy anh đối ngươi cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu ngươi một làm được quả thật có chút đồ vật kỳ thật ngươi trực tiếp tới công ty của chúng ta làm lập trình biên cũng là hoàn toàn có thể đảm nhiệm được đơn giản hàn huyên qua đi lá gan đế nói ra mình lo lắng hải tuyên anh ngươi làm qua trò chơi thiết kế làm được sao ly tổng còn nói để cho ta có vấn đề gì liền hỏi ngươi triệu hải tuyên lắc đầu không có ta một mực làm đều là chương trình làm việc ngoài ra liền là phụ trách dạy dỗ một cái phạ kệ ai thiết kế bên trên chuyện ta từ trước tới giờ không tham dự lá gan đế sửng sốt một chút từ trước tới giờ không tham dự các loại vậy ta thỉnh giáo ngươi cái gì a triệu hải tuyền đương nhiên nói đương nhiên là cụ thể khai phát quá trình trò chơi thiết kế ngươi dựa theo ly tổng yêu cầu đi hoàn thiện là được rồi chu hoạch đán sẽ không biết cũng không quan hệ dù sao đều có trước kia trò chơi chu hoạch đán cách thức đều là rõ ràng ngươi tìm được viết là được đến lúc đó chỉ cần ta cùng đại u y anh có thể xem hiểu liền có thể cho ngươi mở phát ra tới ngươi là lập trình viên lại có khai phát một kinh nghiệm l o d i p cùng chi tiết khẳng định sẽ không kém điểm ấy ta không chút nào lo lắng lá gan đế trường lớn hai mắt thế nhưng là điều này cùng ta thiết kế năng lực không có bất cứ quan hệ nào a triệu hải tuyền ở đ â u xác thực không có nhưng ly tổng cũng không đối ngươi thiết kế năng lực đưa ra bất kỳ yêu cầu gì a nàng yêu cầu luôn luôn là đem trò chơi làm được là được trừ phi là ngươi ngang nhiên vi phạm nàng và cố tổng ban đầu định ra cơ sở quy tắc bằng không đều sẽ không quản lá gan đế nghi ngờ nói chính là ta ghi tả quyển sách nhỏ bên trên cái kia chút đó là nàng và cố tổng cùng một chỗ định triệu hải tuyền dù sao ly tổng một mực là nói như vậy cụ thể có phải hay không ta cũng không biết lá gan đế lại hỏi chỉ cần dựa theo cơ sở quy tắc tới làm cụ thể chi tiết làm thành cái dạng gì đều mặc kệ triệu hải tuyên gật đầu đúng cái dạng gì đều mặc kệ lá gan đế vậy nếu là ta làm ra một chút phi thường không hợp thói thường thiết kế đâu các ngươi trả lại cho ta làm sao triệu hải tuyên đương nhiên nói cái này gọi là gì ngươi là chủ hạch chúng ta là chương trình ngươi thiết kế công năng chúng ta đương nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cho ngươi hoàn thành về phần ngươi thiết kế có phải hay không, không hợp thói thường cái kia không tại chúng ta cần nhắc phạm chủ bên trong dù sao ly tổng củng cố tổng đã lựa chọn ngươi vậy đã nói rõ lần này trò chơi một ít thiết kế không phải là ngươi không thể ly tổng củng cố tổng thiết kế nhiều như vậy hoàn thành công trò chơi chúng ta lập trình viên đương nhiên cũng sẽ không chất vấn bọn hắn ánh mắt a đúng duy chỉ có có một chút ngươi phải chú ý một cái liền làm m u ố nhanh n thời gian không chờ người lịch thiên đường tất cả trò chơi khai phát thời gian đều rất ngắn cho nên thiết kế phương án cũng nhất định phải mau mau hoàn thành đề nghị ngươi đêm nay liền thật tốt nghiên cứu một chút ra một cái khái niệm bản thảo đem ly tổng cái kia chút ý tưởng tiến một bước thay đổi nhỏ sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đưa cho thiết kế tổ trụ hoạch nhóm đi thiết kế mỗi một cái ý tưởng cụ thể phương án yên tâm ta cũng biết thúc ngươi tiến độ lá gan đế có chút xoắn suýt gật gật đầu t h ú c ta ta hết sức trở lại gian phòng của mình lá gan đế nhìn xem ly tổng cho cơ sở nhu cầu văn kiện tỉnh cảng hủ đây cũng không phải là mang theo xiềng xích khiêu vũ chuyện cái này rõ ràng liền là mang theo giọt máu khiêu v ũ a không cẩn thận liền đầu dọn nhà trước khi đến lá gan đế còn đang suy nghĩ làm tiêu kim lemo ngai mặc dù mất mặt, nhưng kiếm tiền nhiều a chỉ cần có thể chân thật đem tiêu kim game mô cho làm tốt cho dù có một bộ phận giả phân đến mắng một chút game họ phờ l ì n người chơi đến mắng thì tính sao dù sao ta lúc đầu cũng không có mấy cái người hâm mộ chỉ cần tiêu kim game mô các người chơi có thể ưa thích là được rồi nhưng ly tổng cho ra cái này mấy đầu yêu cầu mắt trần có thể thấy sẽ bị tiêu kim game m o ba người chơi mang à. l i ê n cái này càng rút càng không phải rút thẻ hệ thống còn có lúc này tốt lúc hỏng lịch thiên nội dung cốt truyện cùng b ạ o danh thay thế vô tận huấn y t ư ở n g chuyển thuyết hay lá gan đế đều không nghĩ ra được trò chơi này đến cùng là cho ai làm cho máy rời mua lại chế người chơi làm rõ ràng không giống cho tiêu kim demo ngay người chơi làm k i a liền càng không giống ngoại trừ cố ý làm người buồn nôn bên ngoài lá gan đ ế hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì khả năng thậm chí hắn bắt hết vóc mong muốn tại cái này giàn giáo bên dưới làm ra hơi nhân tính hóa một điểm thiết kế hơi không như vậy bị mắng thiết kế đều cơ hồ không có khả năng được rồi quả nhiên vẫn là không quá được ca nếu không ta vẫn là tuyển đơn giản nhất biện pháp t r ố n đi a mặc dù ký hợp đồng nhưng hợp đồng cũng không nói không thể từ t r ư ca ngày mai ta liền trực tiếp tìm tới ly tổng hoặc là cố tổng theo chân bọn họ nói rõ cái này việc để hoạt động không được để bọn hắn mời cao minh k h á c tính toán càng nghĩ vẫn là chỉ có thể chạy là thượng sách lá gan đế cũng không có cảm thấy cái này có cái gì quá không được lịch thiên đường cũng không thể đem ta bắt cóc không cho đi thôi ngủ một giấc coi như tới du lịch vừa dạng sáng ngày thứ hai lá gan đế mơ mơ màng màng tỉnh lại có thể là bởi vì đổi cái hoàn cảnh mới nguyên nhân lại thêm hắn tối hôn qua một mực đang nghĩ trò chơi sự t ì n h cho nên không có ngủ quá tốt toàn bộ người còn trong mặt đơn giản rửa mặt về sau xuống lầu vừa bận gặp được triệu hải tuyền sớm a lá gan đế cùng đi ăn điểm tâm a lịch thiên đường đương nhiên cũng có mình quán cơm tuy nói mời đầu bếp cùng mua sắm nguyên liệu nấu ăn đều là một bút ngoài định mức chi tiêu nhưng dù sao cũng so đi bên ngoài ăn muốn tiện nghi nhiều cho nên mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì làm cái quán cơm đều là mọi người thích nghe nói g chuyện chỉ bất quá cái này quán cơm cũng chưa nói tới cao to đến mức nào bên trên trên cơ bản cũng liền cùng việc nhà đồ ăn không sai bị lắm ăn đến ngược lại là tương đối yên tâm lá gan đế cầm mấy cái bánh bao nhỏ cùng một bát sữa đậu nành một bên ăn một bên do dự muốn cái gì thời điểm mở miệng đột nhiên h ắ n nghe được triệu hải tuyền nói ra cố tổng sắp a quay đầu nhìn lại cố p h ạ m vừa v ặ n cũng tới ăn điểm tâm lá gan đế trong nháy mắt cảm giác mình tìm được cơ hội đội và nói cố tổng có cái chuyện ta muốn nói với n g ư ơ i một cái cố p h ạ m cầm cái bánh rán tại lá gan đế đối diện ngồi xuống không nóng nảy có chuyện gì cơm nước xong xuôi lại nói lá gan đế suy nghĩ một chút a cũng tốt tới đây ăn cơm nghịch thiên đường nhân viên vẫn là không ít cứ như vậy nói thẳng mình muốn lâm trận chạy trốn tựa hồ có chút không tốt lắm cố tổng cùng một chỗ cơm nước xong xuôi sau đó tìm tư nhân một chút địa phương nói có lẽ càng tốt hơn một chút tránh khỏi giống như là ở trước mặt đánh lao bản mặt cái kia không tốt nhưng mà ăn ăn cố phạm lấy điện thoại di động ra ở phía trên mở ra một cái video ân xem ra video này nhiệt độ cũng không t ệ lắm nha đêm qua phát hiện tại đều đã hơn ba triệu phát hình lá gan đế sửng sốt một chút cái gì video dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi ba đã thư mục mới tạo chương năm trăm bốn mươi ba đã thư mục mới tạo đương nhiên là chúng ta trò chơi mới thêm nhiệt video cố phạm đương nhiên nói lá gan đế có chút mờ mịt trò chơi mới lịch thiên đường ngoại trừ truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên ngoài chẳng lẽ còn có cái khác trò chơi mới muốn đem bán sao hắn cảm thấy kỳ v á i cũng là rất bình thường bởi vì cái này thời gian rõ ràng không khớp hai truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai trước mắt vẫn còn không có thư mục mới tạo trạng thái cái gì thêm nhật video nghĩ như thế nào cũng không thể nào là trò chơi này a cái kia còn có thể là cái gì trò chơi mới đâu có lẽ n ị c h thiên đường có cái khác tổ hạng mục đang tại khai phát cái khác trò chơi mới lúc này vừa bạn có thể tiến hành thêm nhật tuyên truyền â nhất định là như vậy nhưng mà cố phàm đưa di động đưa qua nói ra đâu còn có cái khác trò chơi mới liền là truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai lá gan đ ế kém chút một n g ụ m sữa đậu nành phun ra ngoài người bị nẹn đến quá sức trò chơi này không phải còn không có thư mục mới tạo đó sao với lại ta là trò chơi này chủ chủ hạch ta làm sao cũng còn không biết việc này cố p h à m lạnh nhạt nói ra không có thư mục mới tạo liền không thể tuyên truyền sao người chơi đều là chúng ta áo cơm cha mẹ chuyện đương nhiên được hưởng trò chơi mới hiểu rõ tình hình quyền chúng ta nghịch thiên đường loại hành vi này liền gọi mọi chuyện có đáp lại mặc kệ là trò chơi mới đã được duyệt vẫn là đem bán đều kịp thời hướng chúng ta áo cơm cha mẹ tiến hành báo cáo cùng nói rõ về phần ngươi vì sao a không biết đây không phải bởi vì ngươi vừa mới đảm nhiệm chủ c h ù ở nhà rất nhiều giao tiếp làm việc còn chưa kịp tiến hành nhưng là cố định tuyên truyền phương án lại không thể không làm lá gan đế trong nội tâm dâng lên một loại nào đó không rõ dự cảm hắn tự cố phạm trong tay tiếp qua điện thoại di động ấn mở đầu này video luôn tới nói đây là một đầu cũng không phức tạp video video mở đầu liền là một đoạn truyền thuyết viễn tưởng vô tận tuyên truyền vật liệu cảnh tượng cùng hình tượng hắn đều gặp qua đơn giản liền là nhân vật đang thao túng các loại nguyên tố lực tiến hành chiến đấu cùng trước làm hình tượng cũng không có cái gì bản chất khác biệt các loại cái này rõ ràng liền là t r ư ớ c làm hình tượng a ngẫm lại cũng thế truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cho tới bây giờ cũng còn không có thư mục mới tạo đâu lấy ở đâu vật liệu tự nhiên cũng chỉ có thể dùng c ũ t r ò chơi vật liệu chịu được một cái thế nhưng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai rõ ràng phải lớn sửa lại a tiếp tục dùng t r ư ớ c làm hình tượng thích hợp sao nhưng rất nhanh l à gan đế liền phát hiện phù hợp bởi vì nịch thiên đường còn cực kỳ thân mật ở bên phải g ó c dưới tiêu chú một hàng chữ nhỏ trước mắt trò chơi hình tượng vì truyền thuyết viễn tưởng vô tận hình tượng không có nghĩa là làm phần tiếp theo hình tượng hiệu quả khá lắm lá gan đế gọi thẳng khá lắm người ta chữ nhỏ đều là viết trước mắt vì trò chơi khảo thí hình tượng không có nghĩa là cuối cùng hiệu quả dạng này viết bao nhiêu còn có chút đạo lý kết quả lịch t i ê n đường trực tiếp liền trước làm hình tượng có người làm như vậy sao nhưng ngay sau đó lá gan đế ý thức được hố to nhất còn tại phía sau tại đơn giản phát hình một chút truyền thuyết viễn tưởng vô tận vật liệu về sau trên tấm hình cũng rốt cuộc xuất hiện cùng làm phần tiếp theo chân chính tương quan nội dung mấy dòng chữ truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai sắp toàn bộ trên bình vài dây đã hoàn thành thư mục mới tạo thâm niên trò chơi lĩnh vực đại thần lá gan đế đảm nhiệm chủ trụ hạch tự mình cầm đao là ngài mang đến hoàn mỹ trò chơi thể kiến nhiều đến trên trăm cái có thể lấy được lấy nhân vật chín loại nguyên tố trước đó chưa từng có rộng lớn thế giới mới chờ đợi ngài đến nơi ngắn ngủi ba câu nói để lá gan đế kém chút ngất đi ba lần mấu chốt là cái này ba câu nói đều có đem đối ứng trong tấm hình cho câu nói đầu tiên trên tấm hình p h u bày toàn bộ bình đại tương quan nội dung ngoại trừ trên máy vi tính phổ biến phía chính phủ sân đấu bên ngoài còn có máy chủ bình đại mà càng kỳ quái hơn là thậm chí còn có osc cùng an nờ roi bình đại có thể là sợ mọi người không thấy được trong tấm hình còn cố ý đem osc cùng ăn lờ roi bình đại ô biểu tượng phóng đại đặt ở bắt mắt nhất vị trí câu nói thứ hai không chỉ có điểm danh lá gan đế còn đem h ắ n phòng trực tiếp ảnh chân dung cùng id đem thả đi lên câu nói thứ ba ngược lại là không có thả cụ thể hình tượng nhưng trên trăm loại nhân vật cái này từ mấu chốt đã nói rõ hết thảy khán giả mưa đạn cũng rất có ý tứ ngoại trừ đầy màn hình dấu chấm hỏi bên ngoài còn có nhiều nhất mưa đạn liền l à lá gan đế là ai cái này không hợp thói thường hình tượng để lá gan đế cũng không biết nên như thế nào trâm trọng là người sao đây là người sao có làm như vậy sao từ các người chơi mưa đạn bên trên phản hồi liền xem như dùng góp chân nghĩ cũng có thể nghĩ đến chỗ này lúc tình cảnh tuyệt đối là s o n g con b đầu tiên các người chơi đã trăm phần trăm xác định đây là một cái game mobile hơn nữa còn là tiêu kim rút thẻ game mobile bởi vì tại toàn bộ bình đ à i hình tượng trong giới thiệu đã đem o s chỉ cùng ăn d e đờ cho tính toán đi bảo dựa theo một giọt máu nguyên tắc chỉ cần một trò chơi lên điện thoại hay kia là game mobile cho dù nó đồng thời cũng tại pc hoặc là máy chủ bên trên có thể chơi đồng thời chơi rất nhiều người vậy nó cũng là game mobile về phần tiêu kim rút thẻ cũng rất dễ dàng liền có thể nhìn ra bởi vì cường điệu tuyên truyền trên trăm loại nhân vật sẽ không có người cảm thấy cái này trên trăm loại nhân vật là mua lại chế tặng không n g ư ờ i đi không thể nào không thể nào khẳng định là rút thẻ bởi vì mua lại chế từ từng cái góc độ tới nói đ ề u cùng trên trăm loại nhân vật không xứng đôi điểm chết người nhất vẫn là điểm danh từ lá gan đế trực tiếp cầm đao ý vị này các người chơi lựa d ậ n ở mức độ rất lớn đem toàn bộ tập trung ở trên người hắn tuy nói lịch thiên đường mới là kẻ cầm đầu nhưng nó là một cái không thể chọn chúng phe địch đơn vị mặc kệ đi cái nào sông lịch thiên đường đều sẽ không cho ra cái gì đ ắ p lại vọt lên cũng là trắng sông nhưng lá gan đế không giống nhau ảnh chân dung cùng ai đi tại cái này rất dễ dàng định vị đến phòng trực tiếp cho dù rất nhiều người qua đường không biết nhưng lá gan đế đám f a n hâm mộ hẳn là cũng sẽ rất nguyện ý đi làm dẫn đường đảng cho nên lúc này lá gan đế đứng trước một cái tương đương xấu hổ tình huống tiền hắn còn không kiểm đ ế n nhưng mắng là sống chịu tùy tiện nhìn sang mưa đạn lá gan đế quả thực là huyết áp tất cả lên không phải lá gan đế đến cùng là ai a dã man sáu bên trong ngựa thích tùy tiện ném đạn hạt nhân vị kia l á gan đế l i ê n là thường xuyên cho trò chơi nghịch thiên đường làm một cái k i a đại thần trước đó truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận một chút kinh điển một liền là hắn làm a không nghe nói qua không đánh một không nghe nói qua hắn rất bình thường mặc dù không phải cái gì đại chủ truyền bá nhưng kỹ thuật lực vẫn là rất mạnh đây là bị nghịch thiên đường cho chiếu an thế nhưng cho dù chiêu an cũng nên là làm lập trình viên đi làm sao lại trực tiếp làm đến chủ chủ hải đi chiêu an ta không tin khẳng định là một loại nào đó cá nhân liên quan lần này xác thực nghịch thiên đường trước đó rất nhiều phần diễn đều là tự biên tự diễn bất kể nói thế nào tìm người mới phụ trách truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận làm phần tiếp theo là thế nào lớn trò chơi này coi như không phải thân con trai cũng không đến mức thu hoạch được dạng này đãi ngộ a ra phấn mắt t ố i xâm lại đây không phải đổi thành tiêu kim đ ê m o ngay sao n ị c h thiên đường a n g ị c h thiên đường ngươi đây là muốn làm ra một cái vi phạm tổ tông quyết định sao n ị c h thiên đường cũng cho tới bây giờ không nói mình không lấy ra bởi a về phần v h o n g du ấ m ảnh thế giới cũng coi là làm quà nhưng là tiêu kim đ ê m o ngay thứ này không phải mình hàng duy mình a người ta đều là làm tiêu kim lemo và kiếm tiền về s o đuổi theo m ộ n g làm máy rời n ị c h thiên đường ngược lại tốt máy rời đã thành công tự xuống giá mình đi làm lemo và kiếm tiền ai không thể như thế võ đó nha làm sao ngươi biết lấy ra bơi liền là kiếm tiền có lẽ n ị c h thiên đường cho tiêu kim lemo và truyền thống hình thức mang đến phá vỡ đâu nhất hài hước không nên là câu kia đã hoàn thành thư mục mới tạo sao đây rốt cuộc là đang chơi ngạnh vẫn là thật ta trong lúc nhất thời không phân biệt được một chút giả n ị c h thiên đường khai phát tốc độ nhanh như vậy khẳng định là nhiều hạng mục song hành nói không chừng trò chơi này đều hoàn thành hơn p h n nửa nội bộ cậu đảng cho ngươi thấu cái tin tức nghịch thiên đường khai phát trò chơi thật đúng là không phải đà tuyến song hành nó luôn luôn đều là từng cái làm chỉ bất quá làm được tốc độ so những công ty khác nhanh hơn n g ư ơ i tin thì tin không tin coi như ta nói vậy thật vừa mới thư mục mới tạo vậy bây giờ liền tuyên truyền làm mấy cái ý tứ sợ bị măng quá muộn được rồi bất kể nói thế nào trước chất vấn lại chất vấn đi nghịch thiên đường chỉnh ra đến các loại nghịch thiên lớn sống cũng không ít có đôi khi tin tức càng không hợp t h i thường thì càng thận xác thực nếu không phải n ị c h thiên đường cầu vật tốt đổi nhà những công ty khác sớm đều chết tám trăm trở về video phía dưới thảo luận quả thực là lửa nóng hướng lên trời cũng có trách tôi hôn qua phát hiện tại đã có cao như thế nhiệt độ với lại loại này nhiệt độ còn không chỉ có cực hạn tại trang é b video các trò chơi lớn diễn đàn thậm chí rất nhiều người chơi bảy người hâm mộ bảy cũng đều có người đang thảo luận ngoại trừ nghịch thiên đường bên ngoài chỉ sợ cũng rất khó có nhà thứ hai công ty game có thể thu được như thế không hợp thói thường nhiệt độ rõ ràng trò chơi mới tin tức một điểm không có lộ ra chỉ là làm cái đơn sơ video phối hợp vài câu đơn giản chưa biết liền có thể dẫn phát như thế rộng khắp chú ý cái này khiến cái khác trò chơi công ty nhìn thấy thế nhưng là đến hâm mộ t ê đây đều là trò không nhiệt độ nhưng với tư cách ở vào vòng xoáy trung ương lá gan đế tới nói cái này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt bởi vì hắn nguyên bản ý nghĩ là bị mắng liền bị mắng đi chí ít có thể kiếm tiền nhưng bây giờ tiền còn không kiếm đến đâu mắng chất chịu cố tổng làm sao video này cái này đem ta cho trên kệ đi a ta còn không lá gan đế muốn nói lại thôi cố phàm có chút kỳ v á i nhìn một chút hắn ngươi còn không cái gì không phải ngay từ đầu liền nói để cho ngươi tới làm chủ chủ ở nhà hợp đồng cũng h á trò chơi cơ sở phương án cũng cho ngươi càng sớm tuyên truyền càng nói rõ công ty của chúng ta đối người coi trọng mà người muốn nói cái gì lá gan đế khỏe miệng có chút có r ú n g không có cũng không có cái gì nội tâm của hắn bên trong quả thực là mười ngàn thất ít dít dít đang gầm thét nếu là có tuyển hắn khẳng định hay là lập tức chuẩn đi nếu như cái video này không có đi ra hắn chuẩn đi cũng là còn kịp nhưng bây giờ video đi ra tất cả mọi người đều biết hắn tại làm truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai người chế tác mắng cũng chịu tiền nếu là không có kiểm đến đây không phải là gấp đôi thua t h ế sau với lại hắn lâm trận chạy trốn cũng chưa chắc có thể có cái gì tốt thanh danh các người chơi biết về sau chỉ làm cho hắn càng nhiều cười n ạ o lần này bị chống chọi xuống không nổi lúc này đối với lá gan đế tới nói có chút t i ế n thối m ấ t theo biện pháp duy nhất chỉ có một cái đem truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cho làm được cũng tận khả năng làm được không như vậy kém c õ i có thể được cả danh và lợi tốt nhất cho dù là bị mắng vậy cũng nhất định phải đem tiền kiếm bằng không cái này đ ỗ n g nhiên măng coi như toàn bộ b à ai không thể không nói cái video này tuyên bố thời gian thật đúng là khả nghi lá gan đế âm thầm một mực chẳng lẽ lại là cố tổng cùng ly tổng sáng sớm liền dự phán đến ta sẽ sách rời t r ư ớ c cho nên khi muộn khẩn cấp tuyên bố một cái video ngược lại ta không thể đi lịch thiên đường lớn như vậy một công ty cùng ta lại không có toan không thủ về phần tính như vậy kế ta sao ngược lại ta đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì đâu không đến mức không đến mức hẳn là một cái t r ù n g hợp ta nghĩ nhiều rồi lá gan đế cũng không có nói thêm nữa cái gì chỉ là yên lặng ăn điểm tâm song sau đó nói yên tâm đi cố tổng ta nhất định làm rất tốt dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi b ố bắt đầu vào đầu chương năm trăm bốn mươi bốn bắt đầu vào đầu ngồi tại công vị bên trên lá gan đế bắt đầu vào đầu ngày đầu tiên đi làm để hắn cực kỳ không thích ứng nhưng khi vụ gấp là nhất định phải cho cái này chút cơ sở thiết lập nghĩ đến một bộ có thể tự bào chữa hệ thống ly tổng cho cái này chút cơ sở thiết lập bản thân liên quan tính kỳ thật cũng không mạnh mẽ nếu như lá gan đế dùng truyền thống trò chơi thị giác đến phân tích thậm chí cảm thấy đến có chút nội dung ở giữa là lẫn nhau mâu thuẫn nhưng là làm sao mới có thể nghĩ đến một bộ xem ra cũng không t ệ lắm hệ thống đem bọn hắn toàn bộ bao quát đi vào còn để cho mình cảm thấy trò chơi này tựa hồ có thể kiếm tiền đâu lá gan đế cảm giác cái đồ chơi này đơn giản so với chính mình làm một còn khó hơn vô số lần ngần g đầu nhìn mọi người tựa hồ đều tại chăm chỉ làm việc cái này khiến hắn càng gấp hơn ngôi ở một bên triệu hải tuyên bu lại tiến độ như thế nào lá gan đế rất bất đắc dĩ không có chút nào bất luận cái gì tiến độ có thể nói làm cái gì cái khác nhà thiết kế vẫn chờ ta ra thiết kế quy tắc chi tiết ta làm sao ra a nếu không ta tùy tiện bắt một cái nhà thiết kế đến thay ta xuất hành không được triệu hải tuyên lắc đầu ngươi mới là chủ thu hoạch ngươi q u ả n cái kia chút có hay không trước thiết kế lại nói dù sao ly tổng cho cái này chút yêu cầu cơ bản là tuyệt đối không thể thay đổi ngươi v o n g phụ cách dựa theo ly tổng yêu cầu đem mỗi một khối trù hoạch á n cho phân đi ra để cái khác các nhà thiết kế trước viết phương án chờ bọn hắn đem phương án đều viết xong ngươi tập hợp thời điểm còn muốn cụ thể vấn đề đây không phải liền có thể cho mình móc đi ra càng nhiều thời gian sao lá gan đế suy nghĩ một chút tựa hồ cũng đúng tuy nói hắn nghĩ không ra cụ thể như thế nào đem những yêu cầu này toàn bộ bao quát đến một cái đại giản giáo bên trong nhưng ít ra có một chút có thể xác định cái kia chính là những yêu cầu này là không thể sửa đổi có đầu này thiết luật c h ỉ ít mỗi một khối công năng chủ hạch o phương án là tốt b i ế t cũng c h ỉ như rút thẻ hệ thống ly tổng bộ này cơ sở phương án đã quy định càng rút càng không phải nguyên tắc căn bản bao quát thẻ a o quy hoạch một nghìn rút tuần hoàn cơ số các loại đều đã có rõ ràng yêu cầu t hơi nhỏ hóa một cái những yêu cầu này sau đó giao cho thủ hạ bất luận cái gì một tên chuyên nghiệp công năng chủ hạch o đi phụ trách liền có thể lấy đem cái này công năng cho hoàn hảo thiết kế ra được có vấn đề liền tập hợp thời điểm lại nói mà làm lãnh đạo liền là có điểm này tốt mặc kệ là cái gì dễ dàng để cho người ta đầu chọc vấn đề đều có thể trực tiếp giao cho bọn thủ hạ đi làm không yên lòng sẽ để cho thủ hạ nhiều người ra mấy bản tự chọn một cái tương đối đáng tin cậy làm sao đều sẽ không ra sai nghĩ tới đây lá gan đế tạm thời từ bỏ suy nghĩ bắt đầu hành động lên hắn dựa theo trước đó các loại hạng mục biểu đem truyền thuyết u y ế n tưởng vô tận hai thiết kế hạng mục cũng nhanh chóng hủy đi phân một cái hủy đi thành mấy chục cái khác biệt hệ thống sau đó lại căn cứ ly tổng yêu cầu đem tương ứng hệ thống đều làm ra đối ứng cơ bản giàn giáo cuối cùng đem những n à y làm việc phân phối cho thiết kế tổ các nhà thiết kế cho bọn hắn quy định thời hạn cái này chút các nhà thiết kế cũng đều là lao thủ ra phương án tốc độ rất nhanh dựa theo trước đó tình huống đến xem trên cơ bản một tuần thời gian là đủ rồi cho nên là gan đế cũng cho bọn hắn định một tuần thời gian một tuần về sau phương án tập hợp nếu như phương án bên trong có lẫn nhau mâu thuẫn địa phương hoặc là toàn bộ trò chơi đ ạ i g i ả n giáo còn có không hợp lý địa phương vậy liền lại đổi thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng bất quá cái này chút các nhà thiết kế cũng đều không nói cái gì bọn hắn sớm đều đã quen thuộc loại này nhanh tiết tấu làm việc dẫn tới nhiệm vụ về sau không nói hai lời diễn phần mình đi làm việc lá gan đế thoáng đã thả lỏng một chút không thể không nói làm lãnh đạo vẫn là tốt lấy lá gan đế năng lực mà nói đến lịch thiên đường làm một cái bình thường công năng chủ hạch có lẽ không quá được nhưng khi một cái chủ chủ hạch là dư xài nhưng nhiệm vụ phân phối ra về sau vấn đề kia vẫn là không có giải quyết làm sao đem cái này chút đ ồ v ậ t cho gập lên nếu quả thật nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu nghiên cứu phát minh vậy cái này khẳng định là một cái lại không kiếm tiền lại bị mắng trò chơi làm sao mới có thể thay đổi căn k h n a các loại ta đột nhiên nghĩ đến có lẽ có thể lấy thừa dịp cái này cơ hội trước giải quyết chính ta một cái nghi hoặc một cái bí ẩn chưa có lời đáp cái kia chính là nghịch t i ê n đường cái này c h ú t bút đến cùng là thật bút vẫn là ẩn tàng cơ chế cũng không biết là bởi vì cái gì lá gan đế đột nhiên cảm giác trong đại não l i n h quan g l ó e lên nghĩ đến cái này cho tới nay hoang mang nguyên bản hắn liền rất muốn biết vấn đề này nhưng dù sao không phải nghịch t i ê n đường nội bộ nhân viên cho dù tò mò như thế nào đi nữa cũng không thể nào c h ứ n g thực nhưng bây giờ chính hắn liền là nội bộ nhân viên a tuy nói tại quyền hạn p h ư n g diện cũng không có mở cho hắn thả sở hữu quyền hạn là chủ chủ hạch cũng không thể trực tiếp xem xét hoặc là sửa chữa nội bộ dấu hiệu nhưng chủ hạch đán luôn luôn có thể nhìn dù sao lá gan đế viết chủ hạch đán cũng phải tham chiếu trước đó cách thức như vậy chỉ cần nhìn một chút lịch thiên đường nguyên bản chủ hạch đán đến cùng đúng đúng không phải bụt chẳng phải vừa xem h i ể u ngay sao chỉ cần chủ hạch trên b à n biết cái kia chính là ẩn tàng cơ chế chỉ cần không có biết cái kia chính là b u ú n mặc kệ cái kết luận này đối với hắn lúc này làm phức tạp có hay không trợ g i ú p chí ít đều có thể giải đáp hắn trải qua thời gian dài nghị hoặc nghĩ tới đây lá gan đế lập tức lật ra trước đó trò chơi chủ hạch á n cẩn thận xem xét việc này hắn làm có lý chẳng sợ dù sao có thể nói mình là tại học tập trước đó ưu tú thiết kế để tại tốt hơn hoàn thành mình làm việc lại nói chủ chu hoạch nhìn chu hoạch đán không phải thiên kinh địa nghĩa c h u y ệ n m à cũng không phải cái gì đánh cắp thương nghiệp cơ mật không cần thiết khiến cho cùng làm trộm một thiên hai thiên tam tiên h lá gan đ ế là càng xem càng chân kinh càng xem mày níu lại đến càng chặt cái kia chút bụt chu hoạch đán bên trong vẫn thật là một chữ đều không biết qua cái này chút phương án cơ hồ có thể xác định không có đến tiếp sau sửa chữa khả năng bởi vì văn bản tài liệu này biết rõ ràng với lại tựa hồ từ hạng mục tiến vào khai phát kỳ về sau cái này chút trù hoạch đán liền sẽ khóa chặt biến thành chỉ đọc hình thức không thể tùy ý sửa chữa cho nên đây quả thực là bằng chứng như núi nhưng điều này cũng làm cho lá gan đế cảm thấy trời đều sập thật sự là một ta tại đi vào nghịch thiên đường trước đó lá gan đế còn tính là cái tương đối đáng tin cơ chế đảng mặc dù một mực nói không hoàn toàn bài trừ trong đó cá biệt tận tảng cơ chế là một khả năng nhưng hắn đồng thời cũng kiên định cho rằng không có khả năng tất cả cơ chế đều là một dù sao cũng phải có chút là thiết kế ta kết quả hiện tại xem xét khá lắm cái k i a chút nổi danh bụt có một cái tính một cái toàn bộ không có ở chủ hạch đán bên trong xuất hiện qua lá gan đế liền phảng p h ấ t xuyên qua đến một cái kinh khủng trong phim ảnh t r u n g quanh hết thể xem ra đều thập phần bình thường hoàn cảnh rất tốt mọi người cũng rất hòa thuận mọi người trên mặt đều mang dáng tươi cười thế nhưng tại dạng này cuộc sống tốt đẹp bên trong lại luôn tồn tại một chút kỳ quái quỷ dị trái với kiến thức chung chi tiết giống như bị đâm một tay gai càng nghĩ càng không thích hợp mà dựa theo phim kinh dị mạch suy nghĩ tiếp xuống chỉ sợ cũng sẽ có phi thường chuyện ly kỳ phát sinh mà đáng thương nhân vật chính liền rốt cuộc chạy không được ai không sai biệt lắm được ta đây là nghĩ gì thế càng nghĩ càng không hợp thói thường lá gan đế vội vàng đánh gãy mình suy nghĩ ép buộc mình đỉnh chỉ hướng cái kia không hợp thói thường phương hướng đi c ẩ n nhắc nhưng cái này chút bụt u đến cùng là thế nào xuất hiện đâu chẳng lẽ làm từng bước thiết kế trò chơi sau đó làm từng bước viết dấu hiệu trò chơi đem bán về sau liền sẽ tự động xuất hiện một chút tăng lên người chơi trải nghiệm sao đừng làm đ ộ t đó là tuyệt đối không có khả năng cái này chút bụt u khẳng định là có người trộm đạo t h ê bảo lại trôn đến rất sâu cũng rất khéo léo thậm chí đi xem dấu hiệu đều không nhất định có thể nhìn ra đến cùng là vô tình hay là cố ý nhưng không biết vì sao à người này hoặc là nói đám người này cố ý ẩn d ấ u đi bụng không có đưa chúng nó đem ra công khai cũng không có biết đến chủ hoạch đán bên trong có lẽ đây chính là ta một chút hy vọng sống lá gan đế đột nhiên có dạng này phỏng đoán đối với người thông minh tới nói người dạy người, 10 lần sẽ không, nhưng sự tình dạy người một lần liến sẽ hán đài này máy vi tính làm việc là máy vi tính mới cũng không để lại c h u dương trên máy vi tính bất luận cái gì tư liệu tự nhiên cũng không tồn tại n ị c h thiên đường vi tắc chuyện l o ạ i hình đồ v ậ nếu có những tài liệu kia lời nói có lẽ không khí sẽ càng ly kỳ một chút ly l ị c mong muốn đổi một cái không hàng ngoại nhân đến k h ô n g chế toàn bộ thiết kế tổ cho nên sớm làm xong thanh lý chỉ làm cho lá gan đế có thể tiếp xúc đến cơ sở nhất chủ hỏi đán trừ cái đó ra một mực không cho hắn quá nhiều liên quan đến nhưng vấn đề là vẹn mẹn nhìn chủ hỏi đán cũng đầy đủ lá gan đế phản phất cảm giác được có người cùng mình ý niệm bậc nhất cái kia người phản phất an vị tại mình lúc này ngồi vị trí trong đầu hiện lên giống như chính mình ý nghĩ hóa mục nát thành thần kỳ biến không thể thành có thể dùng một cái nho n h ỏ bụt để trò chơi thoát thai h o à n cốt cái này có khả năng làm đến sao lá gan đế cũng không rõ ràng nhưng luôn cảm thấy hắn tựa hồ mơ hồ mò tới một loại nào đó đổ vật cánh cửa chuyện này muốn hay không cùng người khác nói lá gan đế do dự hắn bản năng cảm thấy đâm thủng một kiện mọi người đều biết nhưng mọi người đều không nói chuyện sẽ có chút nguy hiểm nhưng cụ thể làm sao nguy hiểm còn nói không rõ ràng làm cái gì đột nhiên lá gan đế linh quan g nói lên cái này chút bụt nếu thật là có người cố ý đi đến n h é như vậy triệu hải tuyển cùng phùng huy hai cái này người hơn phân nửa là biết nhưng bọn hắn biết cũng không có nghĩa là bọn hắn nhất định sẽ đối với chính mình nói lời nói thật cho nên sau đó phải làm việc rất đơn giản nếu như thử mình muốn một cái bụt hoặc là ẩn tàng cơ chế sau đó trong âm thầm để triệu hải tuyển hoặc là phùng huy đi làm một cái bọn hắn sẽ làm sao nếu như bọn hắn vô thành vô tức đi làm không có lộ ra cái kia có lẽ đây chính là nghịch thiên đường nội bộ một loại nào đó ước định mà thành quy tắc n g ầ m lá gan đế cảm thấy có thể thử một chút hắn lần nữa mở ra ly tổng cho b á n kiện nghiêm túc nhìn kỳ quái là ta hảo ra sao luôn cảm giác chữ này bên trong giữa các hàng ý tứ giống như có một chút điểm biến hóa lần này lá gan đế còn giống như thật có thể từ trong câu chữ tìm tới một chút trước đó không nhìn thấy nội dung d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi lăm thực thể sản phẩm sách u y ễ n tưởng chương năm trăm bốn mươi lăm thực thể sản phẩm sách u y ễ n tưởng ban đêm l ý lì một bên từng ngụm từng ngụm miễn lấy khoai tây chiên một bên xem xét truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai tuyên truyền video người xem phản hồi lá gan đế nói thế nào cố phạm lấy ra một bình có ca có lạ còn có thể nói thế nào tiến lặng tiếp nhận tôi nhìn ra được nguyên bản hắn là muốn chạy trốn còn tốt cái video này kịp thời bắt hắn cho giữ lấy lúc này hắn hẳn là còn tại bức tóc muốn chủ hạch đán đâu a l ý lì tâm tình rất tốt lúc này cười to ba tiếng a a a cái này kêu là ác có á c báo lá gan đế hô chúng ta nhiều như vậy về lần này cuối cùng là đại thù đền báo l i ê n nhân loại các ngươi điểm ấy kế bật ta quả thực là tùy tiện lắm quá đơn giản ta ngược lại muốn xem xem thiên la địa vong phía dưới hắn đến cùng dự định làm sao chạy ra sinh thiên rất rõ ràng cái video này chính là lý lịch chủ ý vì để cho lá gan đế cam tâm tình nguyện lưu lại bị hố nàng cũng coi là nhọc lòng chiêu này dự chi bị mắng s ắ c thực lên hiệu quả lá gan đế cảm thấy mình đều đã bị mắng cái này nếu là không lưu lại đem trò chơi cho làm được đây chẳng phải là cả người cả của hai mất sao nhưng lý lịch thập phần xác định lá gan đế lưu lại mới là chúng càng lớn cái b ấ y bởi vì làm đến một nửa lá gan đế liền sẽ phát hiện trò chơi này căn bản là không có cái gì có thể phát huy chỗ trống dựa theo trước mắt thiết kế tốt cơ sở mô bản làm được một trăm hay là bị mắng thua thiệt tiền không có bất kỳ cái gì cái khác khả năng đây cũng là báo lúc trước một mũi tên mối thủ đúng cố phàm lần trước cái kia hình cầu màn hình làm tốt lắm cho tới bây giờ tâm tình tiêu cực thu thập coi như thuận lợi trên đại thể hay là tại ta trong dự liệu cho nên lần này mới thực thể sản phẩm ngươi dự định làm cái gì l y l y có chút mong lợi nói cố phàm nhìn một chút nàng ly tổng ngươi xác định thực thể sản phẩm tâm tình tiêu cực thu thập coi như thuận lợi sao khu khu <cười> l y l y t h ho nhẹ hai tiếng c h ỉ ít so trước đó sản phẩm đều tốt hơn a ta cảm thấy vẫn được cố phàm g ầ n đầu ân ly tổng cảm thấy n g ề nhưng liền không có vấn đề ta cũng là cùng có vinh yên l i l i nhìn hắn một cái ngươi tốt nhất là tại tinh thần kế hoạch chính thức đem bán về sau hình cầu màn hình cũng đồng bộ đem bán tại sơ kỳ cái này sản phẩm chủ yếu là bán cho một chút cọ phờ l ỉ n cửa hàng hoặc là cửa hàng lớn giai đoạn trước hình cầu màn hình thu hoạch tâm tình tiêu cực cũng khá rất nhiều các người chơi nao h nao h dùng nó nếm thức ăn tươi trải nghiệm tinh thần kế hoạch sau đó rất nhanh liền bị tức đến phá phỏng nếu không phải cái đồ chơi này quá đắt thậm chí đều muốn coi nó là bóng đá l e lee cũng chuyên môn tìm mấy cái chữ số sản phẩm log làm đề cử đương nhiên tại thương đơn bên trong cũng dùng một chút xuân thu bức pháp ví dụ như hơi phóng đại một điểm nó biểu hiện hiệu quả t h ơ i thổi một cái tinh thần kế hoạch tốt bao nhiêu chơi các loại loại này có thể l ừ a gạt một đợt là một đợt s á o lộ mặc dù đơn giản thô bạo nhưng lại rất hữu hiệu, hiệu giai đoạn trước xác thực có một ít người chơi mua vào cũng cống hiến không sai t â m tình tiêu cực ngoài ra sơ kỷ tuyên truyền kinh phí toàn diện cung hướng họ phơ lìn thực thể cửa hàng xác thực mang đến không sai nhiệt độ hấp dẫn không ít người chơi mua sắm nhìn thấy tình cảnh này l ý li quyết định không ngừng cố gắng trực tiếp tìm mấy cái chữ số bình chắc út mua điểm từ đen bản thảo bắt đầu kiếm việc cũng cường điệu công kích hình cầu màn hình k u y ế t điểm ví dụ như quý lại không thực dụng lý lịch bản ý đương nhiên là chế tạo càng nhiều tranh luận để nhiệt độ tiến một b ư ớ c phá vỏng từ đó sinh ra càng nhiều tâm tình tiêu cực ngay tại lúc cái này trong lúc mấu chốt tinh thần kế hoạch các loại ẩn tàng cách chơi xuất hiện mặc dù sản phẩm vẫn là cái kia sản phẩm nhưng trò chơi bản thân đánh giá lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa các người chơi bắt đầu dần dần phát hiện nguyên lai、like、trò chơi này cách chơi vẫn rất nhiều nội dung cũng rất phong phú mấu chốt là độ tự do s o mọi người tưởng tượng cũng cao hơn trọng yếu nhất một điểm là nó vẫn rất có nội hàm đương nhiên một trò chơi đàm nội hàm bao nhiêu là lộ ra có chút trừu tượng đối với cái đồ chơi này quý dễ dàng hít đùi khuyết điểm các người chơi đều đã rất rõ ràng nếu trò chơi không dễ chơi như vậy hình cầu màn hình tự nhiên là chỉ còn khuyết điểm nhưng nếu như trò chơi chơi vui đâu như vậy những khuyết điểm này liền không còn là sản phẩm khuyết điểm mà là người chơi khuyết điểm người mua không nổi trách ta a cùng loại sản phẩm nhà khác bán được quý hơn n ị c h thiên đường cái này còn tính là thiện nghi với lại chính là bởi vì có tinh thần kế hoạch giao phó cho tình cảm giá trị cho nên hình cầu màn hình cũng bị khai phát ra càng nhiều cách dùng khác ví dụ như có ít người coi nó là thi đấu bác hồ cá liền bày ở phòng khách hoặc là thư phòng là một cái đặc biệt vật trang trí ở bên trên phát ra mình trò chơi thu hình lại hoặc là để trí tuệ nhân tạo tiến hành thời gian thực diễn toán có một loại đóng vai tạo vật chủ tùy thời quan sát một viên khác tinh cầu cảm giác cũng có người coi nó là thành cái khác biểu hiện công cụ có thể đồng thời biểu hiện nhiều cái kênh làm thành tin tức giám sát cảm giác lại hoặc là khi đ i ị u cầu dụng cụ tùy thời biểu hiện thế giới hiện tại bên trên phát sinh các loại việc lớn đương nhiên cái này chút đều không thể tách rời chuyên môn kỹ thuật ủng hộ bất quá bởi vì tinh thần kế hoạch bản thân nhiệt độ đầy đủ nóng nảy n g o ạ hổ tàng lòng các người chơi rất nhiều cho nên đều tại khai phát đủ loại luật in đến hoàn thành cùng loại công năng dù sao nghịch t i ê n đường các người chơi cũng đều quen thuộc nghịch t i ê n đường không làm người chơi tự mình làm từ trò chơi một lại đến các loại luật in vậy nhưng thật sự là dễ như chờ bàn tay mà cái này dẫn đến kết quả trực tiếp liền là hình cầu màn hình chỗ sinh ra tâm tình tiêu cực kịch liệt rút lại thậm chí mắt nhìn thấy liền muốn đảo ngược thiên cương sinh ra chính diện cảm xúc càng nhiều dù sao tại tất cả mọi người đều đã đầy đủ giải nó giá bán cùng hít b ổ i khả năng về sau như cũ quyết định mua sắm đã chỉ còn cái kia chút tử chung người hâm mộ bọn hắn để ý là hình cầu màn hình tân t r i ề u cách chơi cùng cảm xúc giá trị mà hai phương diện này bọn hắn tất nhiên là thu hoạch tương đối khá mặc dù thực thể sản phẩm kết cục cùng trước đó nhưng lý l ị ệ t chẳng những không có khởi binh hoại tội ngược lại một mực cãi bướng mà tỏ vẻ hình cầu màn hình tại thu thập tâm tình tiêu cực phương diện thu được viên mãn thành、công. cố p h ạ m một cái công lớn nguyên nhân cũng rất đơn giản lần này marketing phương án từ đầu tới đôi đều là lì lì tự do cố p h ạ m toàn bộ hành trình đều không nhúng tay cũng không thể vung nổi đến cố p h ạ m trên thân a mà nếu như lì lì đưa bóng chạm màn hình định tính vì thất bại đây không phải là trực tiếp định tính đến trên đầu mình sao cho nên hình cầu màn hình chỉ có thể thành công cũng nhất định phải thành công ai dám nói không thành công cái kia chính là cùng ly tổng đối n ị c h cố p h ạ m đương nhiên rất tình nguyện nhìn thấy một màn này phi thường sáng suốt không đi b ậ t trần như vậy cố phàm a đã hình cầu màn hình như thế thành công cái kia truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai thực thể sản phẩm làm thế nào người nghĩ được chưa cố phàm trầm m ặ t một lát ngược lại là có một chút ý nghĩ nếu như vẹn vẹn vì cho trò chơi khai phát bên ngoài thiết lời nói kỳ thật rất đơn giản mặc kệ là liên danh khoản tay cầm hoặc là cho tay cầm gia tăng một chút chức năng mới đều là không sai mạch suy nghĩ bất quá loại sản phẩm này rất khó để người chơi sinh ra tâm tình tiêu cực ly l ị c h mạnh liệt gật đầu là cho nên lúc này mới cần người thúc đẩy đầu b ó c mà cố phàm hơi dừng một chút ly tổng ta ý nghĩ là làm một cái đánh thẻ loại thiết bị điện tử chuyên môn phối hợp truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai nội dung cốt truyện hệ thống đến sử dụng li li biểu lộ có chút mơ màng có chút không có quá nghe hiểu cái gì gọi là đánh thẻ loại thiết bị điện tử cố phạm giải thích nói li tổng ngươi biết có một ít điểm tham quan sẽ chuyên môn cung cấp đánh thẻ phục vụ a du khách sớm mua một cái chuyên môn vợ v ỡ bên trên có một chút tuyên truyền bức tranh hoặc là giới thiệu tử lại hoặc là các loại cùng điểm tham quan tương quan tuyên truyền vật liệu tại vợ bên trên đặc biệt vị trí cùng giao diện dữ lưu chống không đánh tạc bị du khách cầm vợ đến đối ứng điểm tham quan về sau liền có thể lấy để nhân viên công tác ở trên không trắng đá đương nhiên cũng có chút điểm tham quan là du khách mình tự mình đến con dấu đóng đâm hoặc là đem đặc biệt tiếp giấy dán đi lên đánh thẻ coi như hoàn thành loại này hoạt động ở nước ngoài điểm tham quan cực kỳ phổ biến cũng rất được hoan n ê n l i l y có chút không hiểu được hoan n ê n chúng ta còn làm cái gì cố phạm giải thích nói được hoan n ê n mới càng có mê hoặc tính m à nếu như là một cái không được hoan n ê n h o ạ t động các người chơi từ vừa mới bắt đầu liền sẽ không tham dự vậy chúng ta còn thế nào lựa tâm tình tiêu cực l i l y suy nghĩ một chút ân cũng đúng thế nhưng là cụ thể làm sao thu thập tâm tình tiêu cực đâu ngươi muốn cho các người chơi ở trong game đánh thẻ nhưng trong trò chơi bản thân đã có tham dò hệ thống cùng thu thập hệ thống a với lại cho dù là làm một cái đánh thẻ bên ngoài thiết các người chơi bản thân đánh nhau thẻ hoạt động tương đối tán thành như vậy cái này đánh thẻ bên ngoài thiết không phải cũng chỉ là sẽ sinh ra chính diện cảm xúc sao cố phàng nhắc nhở ly tổng chẳng lẽ ngươi quên chúng ta nội dung cốt truyện hệ thống nhưng thật ra là một cái sinh ra tâm tình tiêu cực đại sát khí sao li l t hai mắt và a sáng ân nội dung cốt truyện hệ thống trước đó đã nói qua sẽ để phòng không thắng phòng hình thức đến đánh lén người chơi cũng chính là một đoạn tốt nội dung cốt truyện một đoạn hỏng nội dung cốt truyện để người chơi b ộ i vàng không kịp chuẩn bị như vậy nếu như cái này sản phẩm cùng nội dung cốt truyện ở một mức độ nào đó móc đ ố i đ ầ u người chơi cảm xúc tự nhiên cũng liền sẽ theo nội dung cốt truyện mà chấn động cái này sản phẩm liền sẽ đưa đến máy quyết đại tác dụng không chỉ có như thế bởi vì là tập thể hình sản phẩm cho nên người chơi truy cầu nhất định là thu hết tập tại thu hết tập quá trình bên trong gặp được một chút độ khó cao âm phụ tìm ra lời giải không dễ chịu nội dung cốt truyện người chơi lại không thể không làm cái này nhất định sẽ gấp đội sinh ra tâm tình tiêu cực nghe tựa hồ có làm đầu nói rõ chi t ê n nói li li thương thú cố phạm không chút hoang mang nói li tổng cái này sản phẩm tên ta đã nghĩ kỹ liền cứ gọi sách u y ễ n tưởng ta tin tưởng nó nhất định sẽ trở thành tất cả người chơi ác ngộng để mỗi một vị truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận người chơi vừa nhắc tới sách u y ễ n tưởng đều nghe mà biến sắc thậm chí tại mây người chơi quần thể bên trong đều nổi tiếng bên ngoài giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi sáu lợi dụng địch thiên đường kho tài nguyên chương năm trăm bốn mươi sáu lợi dụng địch thiên đường kho tài nguyên cố phạm bắt đầu giới thiệu cái này sản phẩm cơ bản mạch suy nghĩ cái gọi là sách viễn tưởng trên cơ bản có thể nhìn thành là trò chơi bên ngoài một loại nào đó sản phẩm diễn sinh người chơi không mua lời nói cũng có thể trải nghiệm hoàn chỉnh nội dung trò chơi chỉ bất quá mua lời nói có thể đủ nhiều một chút trải nghiệm nhiều một ít thân lâm k ỳ cảnh cảm giác về phần nó cơ sở công năng chỗ đối đánh dấu đồ vật là cái này cố p h à m vừa nói một bên từ trong ngăn kéo lấy ra một cái nho nhỏ tay xử lý cái này tay xử lý xem ra vẫn rất đáng yêu có một cái nhỏ nhắn viên v i ê n cái bệ bên trên thì là một cái bày biện đáng yêu tạo hình phun nhỏ hòa long nhìn bề ngoài nó là cái tay xử lý nhưng trên thực tế nó nội bộ có n ở ép cờ chịt sử dụng tay cầm hoặc là cái khác đặc biệt bên ngoài thiết đi cảm ứng chịt thời điểm liền có thể lấy ở trong game thu hoạch cùng cái này tay xử lý tương quan một chút đạo cụ ví dụ như tại trò chơi này bên trong lần thứ nhất soát thời điểm sẽ cho người chơi một cái nho nhỏ trứng rồng để người chơi có thể ấ p trứng ra con rồng này mà tại về sau mỗi ngày đều có thể soát một lần mặc dù sẽ không lại cho trứng rồng nhưng sẽ cho một chút như là thịt cá loại hình đồ ăn cùng dùng cho bồi dưỡng con tiểu long này đặc thù đạo cụ cho nên sách lý tưởng mạch suy nghĩ cũng là xây dựng ở cái này cơ sở công năng phía trên Lý l lý, để người tay t h chơi tại ngay từ đầu thời điểm nghĩ là mình mua được làm một cái có thể tăng lên trên diện rộng trò chơi trải nghiệm sản phẩm diễn sinh dạng này mới có thể tốt hơn hấp dẫn người chơi nhập hố lý i l suy nghĩ một chút vậy chúng ta sách viễn tưởng chủ yếu dùng cái gì làm nếu như muốn bảo đảm tốt nhất biểu hiện hiệu quả lời nói có phải hay không được làm thành một cái máy tính bảng b ộ dáng theo người chơi nội dung cốt truyện tiến lên có thể biểu hiện khác biệt trong t â m hình cho với lại cũng có thể mang đủ loại phong phú nfg công ờ c năng người chơi mỗi lần quét đều có thể có đồ vật mới cố phạm hiển nhiên cũng không tán thành cái quan điểm này máy tính bảng khẳng định là không được chi phí không có cách nào khống chế trên lý luận tôi nói làm thành máy tính bảng cùng làm thành một cái đặc biệt áp kỳ thật không có gì khác nhau nhưng là làm t h à n h áp lời nói lại rất khó cho người chơi loại kia đặc thù đánh thẻ cảm giác cho nên ta vẫn là càng có khuynh hướng làm thành chi phí tương đối thấp xung quanh sản phẩm ví dụ như xét giấy đạo lý này kỳ thật cũng không khó nghĩ thông suốt mong muốn bảo đảm tốt nhất biểu hiện hiệu quả máy tính bảng khẳng định là tốt nhất lựa chọn nhưng lịch thiên đường lại không thể thật mình đi làm một đài máy tính bảng chỉ có thể là đi tìm tương ứng chữ a số công ty làm liên danh khoản mà mặc dù có liên danh khoản máy tính bảng chân chính thực hiện công năng vẫn là dựa vào tương ứng áp như vậy đối với người chơi tới nói mua cái này liên danh khoản tấm phản cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa với lại cho dù người chơi có thể tại a p p bên trên thực hiện rất nhiều công năng cũng c h u n g vi là hư căn bản không có cách nào mô phỏng loại kia đánh thẻ cảm giác du khách đánh thẻ đều là đến có một cái vật thật vợ dùng vật thật con dấu đi lên đóng lúc này mới có cảm giác nếu như chỉ là dùng di động chụp t i ể u ảnh sau đó dùng định vị phần mềm định vị một cái tại đặc biệt a p p bên trong lá t h ă m cải đến cái kia có có ý tứ gì cho nên máy tính bảng biểu hiện hiệu quả tuy tốt lại hoàn toàn không thích hợp ban đầu phương án nhưng là sách giấy thực sự có người muốn không l ý li thím mày rất rõ ràng nếu như cái này sản phẩm bản thân mọi người đều không thích lời nói tự nhiên cũng không cách nào l ừ a bọn hắn mua sắm sinh ra tâm tình tiêu cực thì càng là không thể nào nói đến cố phạm giải thích nói kỳ thật sách giấy có thể làm hoa sống cũng như thế không ít đầu tiên sách giấy có thể làm sách lập thể cũng chính là đang đánh mở mỗi một trang thời điểm tự động triển khai gãy trang chi tiết cấu thành một cái lập thể cảnh tượng tiếp theo sách giấy cũng có thể phối hợp điểm đọc bút sử dụng điểm đọc bút chi phí kỳ thật rất thấp hai ba trăm khối tiền liền đầy đủ rồi nó nguyên lý cũng rất đơn giản tại sách giấy giao diện bên trên có một chút rất nhỏ bé ký hiệu mà điểm đọc bút có thể thông qua quét hình những ký hiệu này đến xác định tương ứng nội dung cuối cùng sách giấy bên trong cũng có thể nhét nfk hoặc là cái khác đủ loại công năng cùng trò chơi liên động càng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì chúng ta có thể khai phát một cái tự mang nfk công năng tự mang điểm đọc bút quét hình công năng đặc thù tay cầm dùng cho phối hợp bản này thực thể sách làm ra càng thêm phức tạp hiệu quả nó có thể cùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong nhiệm vụ hệ thống phối hợp lại cho người chơi mang đến k h c sâu ấn tượng trò chơi trải nghiệm Ly Ly g i ậ các người ậ t ta đầu, chơi vì truy cầu hoàn mỹ đánh thẻ để cái này thu thập phẩm trở thành mình trò chơi trải qua chứng kiến liền sẽ truy cầu chi tiết truy cầu hoàn mỹ từ đầu đến cuối nghiêm túc trải nghiệm nội dung trò chơi mà cho dù nửa đường gặp một chút ngăn trở bọn hắn nhìn một chút nửa hoàn thành phẩm viễn tưởng sách cũng biết cắn răng kiên trì nhưng chúng ta tại trò chơi nội dung cốt truyện cùng trải nghiệm bên trong trên thực tế chôn rất nhiều hố nếu như không có huyễn tưởng sách cái này đ ồ bật lời nói người chơi khả năng sẽ căn cứ trên mạng phong bình đi tận lực nhảy qua một ít chi nhánh cải thiện mình trò chơi trải nghiệm nhưng là có huyễn tưởng sách các người chơi nhất định phải nắm l ô mũi thông quan rồi à các loại nếu như chỉ là vì để người chơi nhất định phải chơi lời nói vậy chúng ta trực tiếp đem tất cả nhiệm vụ đều thiết kế thành nhất định phải làm không được sao cố pham lắc đầu không không không ly tổng trong này có cái biến hóa trong lòng vấn đề nếu như chúng ta không làm h u y n tưởng sách chỉ là đơn giản thô bạo đem tất cả nhiệm vụ đều thiết kế thành nhất định phải làm nội dung lại hoặc là vô cùng cường n g ạ n h đi khóa kín người chơi toàn bộ trò chơi quá trình dạng này cố nhiên có thể chế tạo tâm tình tiêu cực nhưng người chơi cũng có thể trực tiếp lựa chọn không chơi nếu như người chơi không chơi cái kia hết thể liền đều thành vô dụng công nhưng huyễn tưởng sách khác biệt nó là một cái độc lập mua sắm sản phẩm cũng có thể nhìn thành là thiết lập tập bản thân chế tác tính mỹ người chơi mua sắm h u ễ n tưởng sách đây cũng không phải là xuất phát từ c ư chế mà là xuất từ bọn hắn tự nhiên ý nguyện nếu là mình làm ra quyết định như vậy cho dù người chơi cảm thấy khó chịu có lẽ cũng vẫn là sẽ t i ê n trì lý lịch suy nghĩ về sau gật đầu ân xác thực có nhất định đạo lý rất nhiều sai lầm chuyện nếu như là tự mình làm thường thường sẽ đầu sắt đến cùng nhưng nếu như cái này chút sai lầm là bởi vì người khác vậy khẳng định liền trước tiên trốn tránh trách nhiệm không thể a cố p h ạ m người chơi tâm lý thật đúng là cho người chơi rõ ràng cố p h ạ m ho nhẹ hai tiếng đâu có đâu có đây đều là ly tổng ngươi chỉ dạy có phương pháp lý lịch thỏa thuê mãn nguyện đứng lên đến đi vài bước t u t vậy liền làm như vậy ngươi liền phụ trách sách viễn tưởng làm ra bao quát quyển sách này thiết kế quy hoạch cùng cụ thể công năng nhất định phải thật tốt c ấ u t ứ đúng vẫn phải làm ộ t cái có thể quét hình trên sách nội dung tay cầm a cái này liên danh khoản tay cầm cũng có thể thật tốt nghĩ một cái cụ thể muốn thế nào chế tác cố phàm gật đầu ly tổng ngươi yên tâm ta nhất định toàn lực ứng phó hắn hơi dừng một chút còn nói thêm đúng ly tổng còn có một chuyện được ngươi sớm cầm cái chủ ý ly, ly... lúc y Ly l này tâm tình không tệ gật đầu nói ân ngươi nói đi cố phàm tại trên máy vi tính mở ra một cái bàn thai phía trên là truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai sơ bộ tính ra tại nguyên lượng đơn giản tới nói liền là ly tổng trước mắt ngươi quy hoạch cái này thể lượng có chút vượt ra khỏi công ty của chúng ta khai phát năng lực cực hạn đồng thời không phải ba mươi năm mươi loại kia siêu là gấp năm lần loại kia siêu ly lịch sử n g suốt một chút ân có ý tứ gì ngươi nói là trò chơi này khả năng không có cách nào tại ta mong muốn thời gian bên trong làm được chúng ta trước đó không phải đã làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị sao chu dương ngụy thanh kiệt Tô t Đồng đều đã nem ra riêng phần mình ra r phụ á cố h một cái cỡ l ớ p h ò n g làm có tăng t h ê chút ho nhẹ hai tiếng nếu như dựa theo cái khác công ty game ước chừng ba năm lượng công việc đến tính ra lời nói chúng ta dùng một năm khai phát hoàn thành xác thực kém không nhiều lắm cố gắng một chút xác thực có thể hoàn thành nhưng vấn đề là truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai công việc bây giờ lượng trên thực tế là cái khác công ty game ước chừng tám năm trái phải lượng công việc l y l y sửng sốt một chút tám năm cố phàm ngươi chớ có nói h i ệ u nói vượt a làm sao có thể tám năm ta suy nghĩ làm phần tiếp theo so với truyền thuyết viễn tưởng vô tận cũng không có lớn hơn nhiều a cố phàm lắc đầu ly tổng chỉ là ngươi cảm thấy không sai biệt lắm kỳ thật thống kê một cái tài nguyên lượng liền sẽ phát hiện truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai thể lượng cơ hồ là trước làm mấy lần mặc dù chúng ta chém b i t một chút tương đối phức tạp cơ chế biến hóa nhưng chúng ta muốn thiết kế nhân vật trò chơi nhiều lắm một trăm cái vai trò phải có khác biệt ra xem xây mô hình cùng kỹ năng cho dù là một chút động tác có thể thông dụng lượng công việc này cũng tương đương không hợp t h ó i thường với lại chúng ta còn muốn thiết kế rất nhiều cái game khác nhau khu vực cho dù chỉ là bảy tám cái bản đồ lớn mỗi một cái bản đồ lớn trên thực tế cũng ít nhất phải làm đến truyền thuyết viễn tưởng vô tận một phần tư thậm chí một phần ba lớn nhỏ nếu để cho nghiệp nội những công ty khác đến chế tác lời nói trên cơ bản một năm tối đa cũng liền khai phát ra một cái bản đồ lớn phối hợp mười cái nhân vật nhưng bọn hắn có thể tiếp tục khai phát ví dụ như năm thứ nhất trước hết đem bán về sau mỗi một năm một cái lớn phiên bản cuối cùng dùng năm bảy tám trái phải thời gian toàn bộ khai phát hoàn thành chúng ta không được bởi vì không thể đến tiếp sau sửa chữa cho nên chúng ta mới nhất định phải tại ngay từ đầu liền đem những n à y nội dung toàn bộ khai phát hoàn tất đương nhiên nếu như ly tổng ngươi có thể tiếp nhận c h í ít hai năm rưỡi trở lên khai phát chu kỳ lời nói toàn thể nhân viên cùng một chỗ cố gắng một chút ngược lại là cũng có thể vượt qua ly, ly lúc l này n h ữ mày vậy không được tuyệt đối không được hai năm r ư ỡ i thời gian đối với nàng tới nói không khỏi cũng quá lâu cho dù trò chơi này thật có thể lựa rất nhiều tâm tình tiêu cực cũng quá lâu đồng dạng thời gian nếu như nửa năm một cái lời nói đều đủ làm năm trò chơi làm trò chơi càng nhiều thu thập tâm tình tiêu cực sát xuất thành công cũng càng cao cho nên lý l ị c là thập phần chú trọng có tác dụng trong thời gian hạn định tính cố phàm trầm mặt một lát như vậy l ý tổng còn có một biện pháp cuối cùng chúng ta đem lịch thiên đường trước đó trò chơi kho tài nguyên cho lợi dụng t ậ t khả năng đem trước đó nội dung trò chơi cho dung hợp đi vào có lẽ có thể đi vào một bước tăng lên trò chơi khai phát tốc độ d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 547 t h ế giới quan cấu không chương 547, t h ế giới quan cấu không lý lịch sử sốt một chút trước đó kho tài nguyên ngươi nói là cái khác trò chơi sao ngươi xác định cái này chút tài nguyên cũng có thể lấy ra dùng khác không nói phong cách liền hoàn toàn khác biệt ta cố phạm nhẹ gật đầu tân phong cách xác thực khác biệt nhưng là đã có săn thiết lập tốt đẹp thuật tài nguyên mang ý nghĩa cho dù phong cách sẽ phát sinh biến hóa chúng ta cũng có thể ném cho bao bên ngoài công ty đi làm cứ như vậy chí ít có thể có cái cụ thể tham chiếu giả thiết không có cụ thể thiết lập cùng tài nguyên vậy chúng ta liền phải từ đầu thiết kế tương quan mỹ thuật đ h u cầu bao bên ngoài công ty cuối cùng thành phẩm hiệu quả cũng khó có thể c a m đoan tại đến một lần một lần lôi kéo bên trong thời gian rất dễ dàng liền sẽ vượt qua lý lý c r a o mày lâm vào chầm tư cố phàm nói xác thực rất có đạo lý cũng đúng là một cái cấp bách đợi giải quyết vấn đề từ truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai tài nguyên lượng đến xem trò chơi này thể lượng sẽ là vượt thời đại nó mỗi một cái bộ phận đối cái khác công ty tới nói đều có thể xem như một cái tương đối hoàn chỉnh trò chơi mong muốn tiến một mức giảm mức khai phát thời gian dùng có thể k h ô n g chế thiết kế là tất nhiên lựa chọn nhưng cái khác trò chơi tài nguyên thật có thể lấy ra dùng sao dựa theo cố phàm thuyết pháp không thể trực tiếp lấy ra dùng nhưng cho dù là sửa lại về sau lấy ra dùng cũng so từ không khai phát còn mạnh hơn nhiều đơn cử đơn giản ví dụ phi thăng theo lý thuyết phi thăng trò chơi này phong cách cũng tương đối thiên hướng về tả thực phong cách là tiêu chuẩn tiên hiệp gió xí vở hủ gió mặc kệ là loại nào đều cùng t r u y ề n thuyết viễn tưởng vô tận phim hoạt hình phong cách không khớp bên cạnh nếu như đem bên trong cảnh tượng nhân vật mô hình các loại mỹ thuật tài nguyên trực tiếp lấy tới dùng lời nói khẳng định sẽ tràn đầy không hài hòa cảm xúc để các người chơi cảm giác mình tựa như là xuyên qua nhất định phải đổi thành đem đối ứng phim hoạt hình phong cách mới được nhưng là cho dù sửa chữa c h ỉ ít cũng đã có sẵn cảnh tượng có sẵn nhân vật có thể cung cấp tham chiếu đồng thời đổi sau phim hoạt hình phong cách cụ thể là phong cách nào cũng có rất rõ ràng án lệ bao bên ngoài công ty chỉ cần bên trái màn hình nhìn phi thang nguyên h o ạ bên phải màn hình nhìn truyền thuyết viễn tưởng vô tận hình tượng phong cách không sai biệt lắm liền có thể đổi một cái tám n h ì n chín trăm mươi mặc dù có một chút rất nhỏ sai lầm cũng rất tốt điều chỉnh nhưng nếu như không cần phi thăng mà là tại truyền thuyết m i ễ n tưởng vô tận hai bên trong mình bản gốc một cái tiên hiệp hoặc là hoa hạ cổ phong khu vực đâu như vậy bao bên ngoài công ty mỹ thuật đoàn đội tại chế tắc quá trình bên trong ý nghĩ khả năng liền sẽ đi trệ cuối cùng hiệu quả tương đương không thể khống đương nhiên vấn đề này cố nhiên có thể dùng càng thêm kỹ càng mỹ thuật tài nguyên nhu cầu văn kiện cùng thiết kế văn kiện đến giải quyết nhưng cái này chút văn kiện nói xong lời cuối cùng không phải cũng vẫn là muốn người bỏ ra sao lịch thiên đường thiết kế đoàn đội làm việc bản thân đã tương đương báo hòa để bọn hắn ra như thế tường tận văn kiện bản thân cũng có thể là sẽ ảnh h lý l ị c cũng không thể không thừa nhận đây đúng là một cái càng thêm ổn thỏa biện pháp nhưng là dùng trước trò chơi IT thật không có cái gì ảnh hưởng trái chiều sao ví dụ như hấp dẫn những trò chơi kia đám f a n hâm mộ t i ề n đến sau đó bọn hắn lại bởi vì t ì n h hoài các loại nguyên nhân sinh ra rất nhiều chính diện cảm xúc đôi kia chúng ta mà nói nhưng chính là được không bù mất lý l ị c rất nhanh lại đưa ra một cái vấn đề mới cố phạm sớm coi lắm trước l ý tổng vậy liền quyết định bởi ngươi dùng dạng gì góc độ tới đối đãi cái vấn đề này từ một cái góc độ khác nói cái này chút bởi vì ấm ty tới chơi người hâm mộ bản thân đều là game of the l ì n người chơi đối với tiêu kim rút thẻ hình thức tự nhiên càng thêm c h ắ n ghét cho dù bọn hắn bị ấp đi hấp dẫn tiền đến cũng chỉ sẽ rơi vào chúng ta cái b ấ y cùng mấy d ậ m dù sao truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai đã t r ô n nhiều như b ậ y h ố mỗi một cái hố đều là đối game of the l ì n người chơi bạo kích ly tổng ngươi tưởng tượng một cái ta là một cái phi thăng người hâm mộ là bởi vì nghe nói truyền thuyết viễn tưởng vô tận bên trong có phi thăng tương quan nhân vật cùng cảnh tượng mới đến chơi kết quả chơi về sau phát hiện nguyên bản cái kia chút xinh đẹp tả thực phong cách cảnh tượng đều biến thành phim hoạt hình phong cách bên trong nở tờ cờ cũng đều biến thành phim hoạt hình gió tiểu nhân bởi vì trò chơi này cần trên điện thoại di động chạy cho nên những lũ tiểu nhân kia mô hình bên trên hình đa giác cũng giảm mạnh thậm chí có thể nói là hoàn toàn thay đổi không chỉ có như thế ta còn phát hiện lý viễn t r â n làm nguyên bản bản chủ sừng tại trò chơi này bên trong chỉ là một cái bình thường út ao nhân vật muốn chơi lời nói vẫn phải rút rút còn không phải hoàn chỉnh cơ chế mà chân chính hoàn chỉnh cơ chế vẫn phải rút đến đầy tinh mới được nghĩ như vậy huyết áp có phải hay không lập tức liền lên tới lý lý nghe xong hai mắt tỏa sáng à, có đạo lý nhưng cứ như vậy có một vấn đề phi thăng nguyên bản cái tia chút mỹ thuật tài nguyên không phải là lãng phí sao cố phàm trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp làm sao lại lãng phí không phải với tư cách mỹ thuật tài nguyên tham khảo phát huy tác dụng mà lý lý tự hồ như có điều suy nghĩ bất quá nàng tạm thời không có quá xoắn suýt tại vấn đề này mà là ngược lại hỏi vậy chúng ta trước đó trò chơi có cái nào là có thể đem ra lợi dụng một chút cố phàm mở ra trước đó thiết kế cặp văn kiện bắt đầu lần lượt từng cái bước thể lượng tương đối trò chơi nhỏ trước hết không tính là cuối cùng tài nguyên thực sự không đủ tại cân nhắc vẫn là trước tính đại thể lượng trò chơi phi thăng cùng hoang ngôn chi huyết khẳng định hay là hai cái này là thể lượng tương đối lớn tài nguyên cũng tương đối nhiều trò chơi với lại mỹ thuật phong cách cũng tương đối nhiều dạng hóa một cái là tiên hiệp xì bậc ủ một cái khác là tây nguyễn mang một ít bít to gì hạ gió âm ảnh thế giới là tiêu chuẩn tây nguyễn phong cách trò chơi cùng hoang ngôn chi huyết phong cách mặc dù có nhất định chỗ tương tự nhưng luôn tới nói khác biệt vẫn tương đối rõ ràng cũng có thể đặt vào suy tính thân bỏ đi thành mặc dù cũng không phải là g i g trò chơi bất quá trò chơi này mỹ thuật tài nguyên độ chính xác cũng rất cao với lại chủ yếu dùng là ác ma cùng thập tự quân bối cảnh cùng âm ảnh thế giới hoang nôn chi huyết cũng đều có thể làm ra nhất định phân chia những tim giấc mơ có thể nhìn thành là một cái món thập cầm tính chất kinh khủng trò chơi bên trong phong cách nhiều mặt giống gió nhẹ và câu gió các loại cũng đều có thể với tư cách tham chiếu cùng tham khảo lại thêm truyền thuyết viễn tưởng vô tận nguyên bản thế giới ân kỳ thật không sai biệt làm đủ cố phàm cũng không có nghiêm ngặt dựa theo thứ tự trước sau đến quyết định tham chiếu cái nào trò chơi càng giống là góp đủ số bất quá từ kết quả nhìn lại đúng là đủ, đủ hắn vừa nói một bên từ bên cạnh kéo qua một cái làm tư duy bức tranh đổ tr sau đó đại khái b ẽ ra truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai bản đồ lớn quy hoạch mỗi một cái khu vực đều đối ứng một loại khác biệt nguyên tố chúng ta trước mắt là kim mục thủy hỏa thổ gió lôi băng thời gian cái này chín loại nguyên tố dựa theo ngũ hành cùng phương vị đối ứng trung ương thuộc thổ phương bắc thuộc thủy phương nam thuộc hỏa phương đông thuộc mục phương tây thuộc vàng còn lại bốn loại nguyên tố chúng ta xen lẫn tại hai hai ở giữa tỷ như tây bắc mới là vàng cùng nước mà bản đồ lớn bên trên phương vị này sẽ cho người một loại tương đối rét lạnh cảm giác cho nên chúng ta thả bằng nguyên tố đông bắc mới là gỗ cùng nước chúng ta thả lôi nguyên tố tây nam mới là vàng cùng lửa nơi này chúng ta có thể làm thành sa mạc khu vực thả phong nguyên tố về phần đông nam phương thì là gỗ cùng lửa chúng ta có thể đem thời gian nguyên tố để ở chỗ này thiết lập vì trên biển cùng loại với bồng lai tiên sơn cứ như vậy từng cái khu vực chủ yếu thuộc tính cùng đối ứng tài liệu cũng liền không sai biệt lắm có thể sửa sang lại phương bắc thủy quốc quần đảo địa hình toàn bộ đại lục thủy mạch nơi khởi nguyên đối ứng trò chơi vì hoang nôn chi huyết đông bắc phương lôi quốc đảo hoang địa hình có thể dùng nhịp tim giấc mơ trung hòa gió bộ phận phương đông、Mục、quốc rừng rậm địa hình đối ứng trò chơi vì vô tận huấn y tưởng truyền thuyết một chủ yếu áp dụng nguyên sinh trong đại l ụ c c ỏ cây tương đối ung t ù n khu vực đông nam phương thời giàn quốc hoặc là cũng có thể gọi là vĩnh hằng quốc độ quần đảo địa hình đối ứng trò chơi vì phi thăng bên trong tiên hiệp phong cách phương nam hòa quốc núi lửa địa hình đối ứng trò chơi vì thần bỏ đi thành là ác ma chiếm cứ nơi tây nam phương phong quốc sa mạc cùng hoa nguyên n g địa hình có thể dùng âm ảnh thế giới bên trong sa mạc cùng hoa nguyên khu vực tràn đầy các loại phong nguyên tố q u á c vận phương tây kinh quốc bình nguyên địa hình đối ứng trò chơi vì phi thăng xí vỡ k h bộ phận binh khí cùng máy móc công nghiệp tương đối phát đạt tây bắc phương văn quốc núi tuyết địa hình đ ố i ứng trò chơi vì nhiệm tim giấc mơ bên trong bắc âu bộ phận trung ương thổ quốc bình nguyên địa hình đ ố i ứng trò chơi vì phi thăng chủ yếu áp dụng vương thành khu vực cố p h à m hơi d ừ n g một chút tiếp tục nói đương nhiên quốc gia vẽ điểm cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi có chút nguyên tố s ở thuộc khu vực nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là một cái hoàn chỉnh quốc gia cũng có thể là, là lấy à l phân tán bộ lạc thậm chí là d i ệ t quốc trạng thái tồn tại ví dụ như phương đông một quốc khu vực liền không có thống nhất quốc gia chỉ là một mảnh rừng rậm trong đó có đại lượng tinh linh loại sinh vật nhân loại ở trong đó chỉ là cùng loại với nguyên thủy bộ lạc phương thức mà tồn tại giảng cứu cùng tự nhiên hài hòa ở chung mà trung ương t h ủ quốc tiếp tục sử dụng phi thăng nội dung c ố c truyện bởi vì toàn bộ quốc gia l ầ m v à hỗn loạn cho nên trên thực tế là bị tứ phương chỗ quấy n h i ề u trạng thái lôi quốc tương đối phong bế nhưng thủy quốc vẫn là thông qua hoang nôn chi huyết lực lượng xâm lấn lôi quốc ý đồ mở ra nó cửa chính hỏa quốc gác ma thế lực cùng kim quốc cơ giới văn minh triển khai lề mề chiến tranh mà với tư cách khu vực giảm sắc phong quốc lại vì vậy mà hủy diệt được mai táng tại cắt vàng bên trong biến thành chỉ có thể dùng đến thám hiểm di tích mà phong quốc quốc dân cũng thay đổi thành trên sa mạc lang thang bộ tộc hoặc là trở thành không nhà lữ nhân chỉ có thể tiến về cái k h á c quốc gia làm lữ hành thương nhân tóm lại cùng loại nội dung cốt truyện có thể nhiều biên một chút d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi tám kế hoạch ký ngươi tên t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám kế hoạch ký ngươi tên l ý l ị ì h nghiêm túc suy nghĩ tân n g h e làm như vậy xác thực có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian với lại cũng có thể tốt hơn đem lịch thiên đường trước đó các người chơi cũng lừa gạt tiến đến bất quá ta ngược lại là có chút lo lắng thật có thể b ư ớ g vàng thu hoạch tâm tình tiêu c ự sao nếu như trò chơi này xảy ra vấn đề cái kia đừng nói là kiếm lấy tâm tình tiêu cực chỉ sợ sẽ có ta cũng không dám muốn nghiêm trọng hậu quả cố phàm vung tay đó là đương nhiên vẫn là đến ly tổng ngươi tới bắt chủ ý ta dù sao chỉ là cái hiên kế không có khả năng cam đoan mỗi một cái ý tưởng đều lối ly ly rơi vào c h ầ m tư h i ệ n nhiên nàng cũng cực kỳ do dự khóa lại lịch thiên đường trước đó trò chơi anh t xác thực có thể tại giai đoạn trước thu hoạch được rất cao chú ý độ cũng càng dễ dàng đưa tới thì i mắng chỉ khi nào lật xe cũng tất nhiên sẽ dẫn phát càng thêm nghiêm trọng hậu quả như vậy phong h i ể m cung l ị c h lợi tạm thời có thể nhìn thành là triệt tiêu trạng thái nhưng đối với khai phát thời gian tiết kiệm ngược lại là thật l ý ly suy tính hồi lâu cuối cùng vẫn là đánh nhịp tốt vậy liền theo cái phương án này tới đi tận khả năng đem trước đó mỹ thuật tài nguyên cũng cho dùng đi vào vậy ngươi đi thông báo một chút người khác thiết kế phương án cùng các loại chi tiết đều nhanh một điểm ra, yêu cầu duy nhất liền là nhanh hiểu chưa cố phàm g ậ t đầu không có vấn đề ly tổng cam đoan hoàn thành nhiệm vụ sáng ngày thứ hai lá gan đế ngồi tại mình công vị bên trên tiếp tục bỏ đầu phát không thể không nói l g ị c h t i ê n đường cái này chút các nhà thiết kế đều rất mạnh trước đó hắn đem nhiệm vụ phân phát xuống dưới về sau từng cái công năng mổ đủ lệ kế hoạch tiến độ khả quan đương nhiên cũng có một phương diện nguyên nhân ở chỗ l g ị c h t i ê n đường trước đó nội dung trò chơi bao quát và bật đủ loại cơ chế đều có mà truyền thuyết viễn tưởng vô tận cái này chút hệ thống trên cơ bản đều có thể tìm tới qua lại cái bóng lấy ra sửa đổi một chút liền có thể dùng cho dù là một chút trước đó không có công năng thường thường cũng đều tương đối đơn giản viết rất nhanh cho nên cái này chút các nhà thiết kế hoàn thành thời gian làm việc xa so với lá gan đế tưởng tượng được phải nhanh hơn nhưng điều này cũng làm cho lá gan đế càng thêm lo nghĩ bởi vì chờ cái này chút nhà thiết kế hoàn thành cơ sở công năng thiết kế hắn liền phải tiếp tục bố trí nhiệm vụ mới nhưng truyền thuyết viễn tưởng vô tận đại giàn giáo hắn cũng còn không có dựng đi ra đâu đương nhiên lá gan đế trong khoảng thời gian này vào đầu cũng không phải là không có chút nào thu hoạch hắn chỉ ít h i ể u thấu đáo nghịch thiên đường một bí mật đồng thời nghĩ đến một chút có thể thay đổi c ả n g không khả năng chỉ bất quá những biện pháp này cụ thể có thể hay không phát huy tác dụng lại nên như thế nào thần không biết quỷ không hay nhét vào trong trò chơi là cái vấn đề chính dầu dĩ cỗ phạm từ bên ngoài t i ề đến、Ấn. cố tổng lá gan đế phạm phất là gặp đại cứu tình cái này mấy ngày hắn cũng vẫn đang nghĩ con tên hay không xin giúp đỡ chỉ là một mực không có quyết định bởi vì mặt khác ba cái người chế tác đều ngay đầu tiên bị đẩy đi đi ra mà duy nhất còn tại đế đô cố tổng cấp bậc lại quá cao lá gan đế không tốt làm ý tứ đến nhà lộ ra giống như mình là cái không thể độc lập hoàn thành làm việc đần học sinh hiện tại vừa bạn cố tổng tới có thể hỏi nhiều hai câu nhưng mà để lá gan đế cảm thấy c h ấ n vinh là cố tổng lại là mang theo thiết kế phương án đến lá gan đế a rất xin lỗi ngày hôm qua ly tổng vừa mới hạ chỉ thị mới nhất đây là liên quan tới truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai một chút cải biến nội dung ngươi nhìn một chút cố phàm vừa nói một bên đem trên tay thiết kế khái niệm bản thảo đưa tới không biết ngươi nguyên bản thiết kế tiến hành đến thế nào nếu như đã đại thể hoàn thành lời nói cái kia rất xin lỗi ngươi đến dựa theo cái này mới g i ả n giáo hơi sửa lại cố phàm nói ra lá gan đế tiếp qua thiết kế khái niệm bản thảo nhanh chóng mở ra sau đó trên mặt hắn không thể ước chế lộ ra mừng rỡ biểu lộ ai a còn có loại chuyện tốt này quá tốt rồi cố tổng ta trước đó còn đều không có đầu mối đâu lần này chỉ ít đại giàn giáo là đã có sẵn các loại đều dùng nguyên bản it không phải cố tổng quý công ty như thế để mắt t a sao lá gan đế biểu lộ đã trải qua một lần nhanh chóng nhiều mây chuyển trời trong xanh lại chuyển âm tại vừa cầm tới phần này thiết kế bản thảo thời điểm lá gan đế vẫn là rất cao hứng bởi vì hắn nhìn thấy phía trên này cấp ra truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận rất nhiều cơ sở cơ cấu bao quát thế giới bản đồ quy hoạch cùng phân bố các loại mà cái này chút hoàn toàn là trước hắn một mực đang đau đầu chuyện loại này cấp bậc thế giới quan cơ cấu bản thân liền là một hạng to lớn công trình cũng không phải ba ngày hai ngày liền có thể làm ra đến cho dù là một cái sơ bộ quy hoạch thường thường cũng cần lặp đi lặp lại cân nhắc cùng nghiên cứu lá gan đế trước đó lại không có tương quan kinh nghiệm làm việc hắn nào dám đánh nhịp a vừa bận trước đó đầu trống trơn không có phương án hiện tại ly tổng củng cố tổng cung cấp một cái không cần sửa chữa phương án vậy chỉ dùng cái này thôi cái này không phải liền là ngủ gật thời điểm đưa tới cái gối mạ nhưng là lại sau này nhìn kỹ hỏng làm sao còn dùng đến trước đó cái k h á c kinh điện trò chơi ập t h cùng tư nguyên đâu tùy tiện bất qua cái này nhưng đều là n ị c h thiên đường trước đó thành công trò chơi mỗi một cái đều là như sấm bên hai liền phi thăng cùng hoang nôn chi huyết cái này hai đống trọng lượng cấp căng r a đi ra lá gan đế liền có chút lá gan rung động lần này truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai xem như siêu cấp thêm một bảy nguyên bản lá gan đế trên thân chỉ có một cái vô tận h u y ễ n tưởng truyền thuyết một nếu như trò chơi này làm đập bị mắng cũng nhiều l ắ m thì vô tận h u y ễ n tưởng truyền thuyết một đám f a n hâm mộ mắng hắn nhưng bây giờ nếu là làm đập chỉ sợ sẽ không khác biệt đem cái này một đống cho bắn tung tóe đến tất cả địch t i ê n đường người hâm mộ trên thân đến lúc đó liền là phi thăng hoang nôn chi huyết t ảnh thế giới thần bỏ đi thành n h i m giấm mơ các loại toàn bộ trò chơi người hâm mộ cùng một chỗ mang hắn lá gan đế cảm thấy mình vẫn là cái b ả o bảo cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi mình năng lực chịu đ ư ợ c cố tổng không phải ta tự coi nhẹ mình mấu chốt ta là cái gì đ ồ vật trong lòng mình nắm chắc ta truyền thuyết v i ê n tưởng vô tận hai chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền làm thành cùng loại với nghịch thiên đường m ì n h t i n h loạn đấu loại hình thức này vậy các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không nên tìm ta a ta đã không có năng lực này cũng không có cái này danh vọng càng không có cái này kháng ép năng lực a lá gan đế đơn giản bỏ tay rồi nghĩ như thế nào đều là thế giới sai mình là vô tội cố phạm ho nhẹ hai tiếng không có việc gì ngươi không có bất kỳ cái gì năng lực đều có thể có có nổi năng lực là được rồi lá gan đế a cố phạm đội vàng giải thích nói ta là ý nói dũng khí dũng cảm có nổi g n dũng khí kỳ thật tại nịch thiên đường dạng này một cái cực kỳ thành thục khai phát đoàn đội bên trong làm chủ nhà thiết kế năng lực không phải trọng yếu nhất hy vọng cũng không phải trọng yếu nhất lá gan đế cực kỳ nghi hoặc vậy là cái gì trọng yếu nhất cố phạm nghiêm túc nói đối trò chơi yêu quý dũng cảm làm ra quyết đoán tinh thần còn có cùng người hâm mộ thân cận những này là trọng yếu nhất chúng ta một đầu một đầu đốt lá gan đế ngươi đối với lịch thiên đường trước đó trò chơi có phải hay không xuất phát từ nội tâm yêu quý lá gan đế mở m ị n gật đầu đúng vậy a vậy ngươi là không phải một cái tương đối có can đảm làm ra quyết đoán người cũng coi là a còn có trọng yếu nhất một điểm ngươi có phải hay không toàn bộ trò chơi lịch thiên đường bên trong cùng lịch thiên đường người chơi đám phan hâm mộ thân thiết nhất người vấn đề này để lá gan đế sửng sốt một chút bất quá hắn tại nghiêm túc suy nghĩ về sau vẫn là cho ra một cái tương đương khẳng định đáp án cái này chỉ sợ là duy nhất không có nghi vấn ta cảm thấy là muốn nói gần sát người chơi lá gan đế đúng là thân thiết nhất bởi vì cái khác lịch thiên đường nhân viên đã không phải là thiếp không gần sát người chơi vấn đề bọn hắn là đang cố gắng rời xa người chơi người chơi phẫn nộ mong muốn xông một lần lịch thiên đường cho tới bây giờ cũng không tìm tới người bất luận cái gì lịch thiên đường nhân viên cũng cho tới bây giờ sẽ không tại trên mạng mở xã giao tài khoản hoặc là bại lộ thân phận của mình tóm lại lịch thiên đường cả nhà công ty cùng nó toàn thể nhân viên tựa như là phân ly ở toàn bộ trò chơi vòng bên ngoài không cùng trả lời người chơi vấn đề không cùng người chơi tương tác thậm chí nghiệp nội các hạng hoạt động cũng một mực đều không tham dự mà lá gan đế đâu hắn dù sao cũng là n ị c h thiên đường trung thực người hâm mộ cũng là dẫn chương trình cùng các người chơi khoảng cách tự nhiên liền so n ị c h thiên đường tất cả mọi người đều muốn gần cho nên từ một điểm này bên trên lá gan đế tại bên trong n ị c h thiên đường quả thật có độc nhất vô nhị ưu thế nhưng vấn đề ở chỗ cố tổng ngươi nói cái này ba điểm cùng ta làm chủ chủ hạch o có quan hệ gì lá gan đế cũng không phải là tốt như vậy lừa bịp hắn rất nhanh liền có chút tỉnh táo lại cố phạm vội vàng không ngừng cố gắng đương nhiên là có quan hệ vấn đề này ngươi tiếp tục làm tiếp liền sẽ biết tóm lại tiếp xuống hy vọng chúng ta có thể mật thiết phối hợp chúng ta hạng mục muốn đồng bộ khai phát cố phạm chỗ phụ trách hạng mục đương nhiên là sách u y ễ n tưởng sách u y ễ n tưởng muốn cùng nội dung trò chơi có vô cùng mật thiết liên hệ bên trong từng cái bộ phận cũng nhất định phải cùng trò chơi trường tiết hoàn m ỹ đối ứng như vậy quy hoạch thời điểm tất nhiên cũng là tổng thể lá gan đ ế vội vàng gật đầu không có vấn đề cố tổng ngươi liền nói làm thế nào chứ ta hoàn toàn phối hợp ngươi cố phạm vội vàng ngồn nắn không không không gọi thế nào ngươi phối hợp ta đây ngươi là chủ trụ hoạch ta chỉ là thực thể sản phẩm sản phẩm quản lý mà tôi hẳn là ta phối hợp ngươi rõ ràng à chỉ bất quá ta đồng thời cũng có thể phát huy một cái cố vấn tác dụng coi ngươi có cái gì nghi hoặc thời điểm có thể tùy thời hỏi ta ngoài ra nếu như ngươi có cái gì thực sự không kịp viết kế hoạch cũng có thể để cho ta tới giúp ngươi viết bất quá viết xong về sau chính ngươi sửa đổi một chút sau đó ký tên là được lá gan đế có chút xấu hổ vậy làm sao có thể làm đâu cố tổng ngươi viết kế hoạch ta ký tên cái kia thích hợp sao nhất định phải liên hợp ký tên ngươi là vừa làm cố phàm khoe miệng có chút có r ú n ngươi khách khí với ta cái gì đâu ta nói để ngươi ký tên liền ngươi ký tên ta một điểm cái CEO về phần cùng công người đoạn về phần ấy Li a sao.、Lá、gan o Lá á cũng đúng đế được, có chút c hổ, xấu kia cố tổng ta thoại. Tốt,、Ly、Tổng liền lúc lòng, liền Ly ngươi. mới hài nghe này phạm Cố vậy đã hạ mệnh lệnh bắt buộc chúng ta giai đoạn thứ nhất khai phát thời gian là nguyên một năm mục tiêu là khai phát xong trò chơi bản thể chí ít hoàn thành tám mươi nội dung cũng hoàn thành đại thể khảo thí đừng có quá nhiều bụt sau đó chúng ta lại dùng hai tháng hoàn thành đến tiếp sau nội dung khai phát kết thúc công việc trò chơi ưu hóa tại hai tháng này trong thời gian chúng ta cũng có thể tiến hành nội bộ khảo thí cùng giai đoạn trước tuyên truyền thêm nhiệt các loại không sai biệt lâm chính là như vậy bắt đầu bảo là gân a dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm bốn mươi chín nội trắc bản mở màn chương năm trăm bốn mươi chín nội trắc bản mở màn một năm sau thứ bảy buổi sáng sáng sớm g i a các quân cùng hầu tập cùng thường ngày đi vào n ị c h thiên đường họ phơ lìn cửa hàng trải nghiệm cũng chiếm đóng mình thích nhất hai cái vị trí cạnh cửa sổ rất tốt lại cướp được hoàng kim bảo địa đắc ý g i a các quân rất vui vẻ bởi vì ngẫu nhiên cũng biết xuất hiện hai cái vị trí này bị người khác chiếm đóng tình huống bất quá luôn t ớ i nói lịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm trên cơ bản không có xuất hiện qua đặc biệt chật ních tình huống điểm này vẫn tương đối khen ngợi cũng không phải nói lịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm không được hoan n e n chủ yếu là mở cửa hàng mở nhanh chỉ cần mở cửa hàng đủ nhiều chật ních tốc độ liền đổi u không kịp ta trong năm này lịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm bắt đầu toàn diện trải rộng ra từ thành thị cấp một trải hướng nhị lưu thành thị không chỉ có như thế lịch thiên đường cũng càng ngày càng nhiều cùng họ phờ lìn cà phê internet cùng video game cửa hàng hợp tác cũng làm ra nhất định p â n lưu tác dụng về phần tại đế đô cửa hàng trải nghiệm số lượng càng là có thể nhịn bất quá cùng họ phờ lìn cửa hàng gừng hực khí thế trải rộng ra so sánh lịch thiên đường tại trò chơi phương diện khai phát lại có thể nói là lâm vào đỉnh trệ trạng thái dòng giã một năm đều không có cái gì tân tắc ra mắt đây đối với các người chơi tới nói h i ệ n nhiên là tương đương khó mà tiếp nhận một việc k h i thật tại trò chơi ngành nghề bên trong cái này vốn là rất bình thường tình huống rất nhiều công ty game mánh liệt khai phát trụ k ỳ động một tí ba bốn năm tại khai phát trong lúc đó không có bất kỳ cái gì tiếng gió lộ ra là rất bình thường hiện tượng các người chơi đã thành thói quen trông mòn con mắt khổ đợi từ một cái đoạn phim giới thiệu đợi đến một cái khác đoạn phim giới thiệu đợi đến hoa đ ề u nhưng lịch thiên đường là cái gì loại vẫn luôn là lấy cực hạn hạng mục năng lực quản lý cùng khai phát hiệu suất nghe tiếng nhanh thời điểm ba tháng liền ra một trò chơi c h ậ m thời điểm cũng liền nửa năm dần dà các người chơi khẩu vị đều bị nuôi kẻ nàn trong một thời gian ngắn không có chơi đến lịch thiên đường trò chơi mới cũng cảm giác toàn thân khó phản phát sinh ra giới đoạn phản ứng mà một năm này thời gian đối với mọi người tới nói cũng là trông m ó n con mắt ra các quân tự nhiên cũng coi là trong đó một trong hắn rất nhiều lần thử nghiệm tại cửa hàng trải nghiệm g ẳ n cô phảm muốn hỏi một chút trò chơi mới chuyện nhưng thủy trung không thể bắt được cơ hội triệt để như vậy biến mất tự nhiên cũng làm cho đại lượng tin đồn bắt đầu ở trên mạng lưu truyền có ít người tin đồn n ị c h thiên đường đã giải thể đường chạy nghe nói người đầu tư cùng ceo tại trong hội nghị ra tay đánh nhau liền cái ghế đều đánh bay đi bất quá mọi người cũng đều biết đây là thuần túy nói bừa liền n ị c h thiên đường lưu bức như vậy công ty lão b ả n cùng người đầu tư khẳng định là thân mật vô gian phối hợp ăn ý làm sao có thể có rất lớn mâu thuẫn đâu ngẫm lại đều khó có khả năng mà dần dần các loại tin tức ngầm hội tụ làm một cái xem ra tương đối đáng tin cậy trần tướng n ị c h thiên đường tại n h ẹ một cái lớn đ ư ơ ngoài n n ra liền là đầu kia trọng yếu nhất thực truy lịch thiên đường ban bố trò chơi mới thêm nhận video để lộ ra hai cái mấu chốt tin tức trò chơi mới gọi là truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai đồng thời để cho lá gan đế đảm nhiệm chủ t r ù hạch đến c ầ m đào khai phát tin tức này tại vừa công bố thời điểm cũng đã dẫn phát nhất định tranh luận trong dự đoán sóng to gió lớn không có xuất hiện chủ yếu vẫn là bởi vì cái này tin tức thật xem ra quá giả cho dù làng địch thiên đường phía chính phủ pháp cũng làm cho người cảm thấy đây là tại kiếm việc căn bản không có gì có thể tin độ nếu như phát cùng ngày là ngày mùng ngày một tháng b ố lời nói trên cơ bản liền xác thực chi tiết cũng không phải là cho rằng tin tức này là tin tức giả người lý do cũng cực kỳ đầy đủ n ị c h thiên đường làm sao có thể phí như vậy lớn sức lực làm một cái tiêu kim demo ngay đầu góc rút rồi hơn nữa còn là để lá gan đế đi làm chủ c h ụ hạch hắn nên được hiểu chưa với lại coi như lấy r a bơi tại sao phải dùng truyền thuyết viễn tưởng vô tận ai đi tới làm tóm lại tin tức này phi thường không hợp t h o i thưởng lại điệp ra bên trên đây là một cái n ị c h thiên đường đều muốn khai phát hơn một năm trò chơi tin tưởng nó thật sự là g a m e m o ngay người chơi thì càng ít thẳng đến hôm nay cái này đặc thù thời gian n ị c h thiên đường đã sớm một chu thuyết bại truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai đem thả ra đi đầu nội chất phiên bản Cũng hướng n ị chơi chơi ai thật i đúng là gọi truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai a không phải kiếm việc dựa vào thật sự là nhiều bình đài liên hệ mẹ nó có thể điện thoại di động chơi vừa mới mở ra trò chơi trang web chính thức ra các quân liền có chút không kéo được lần này trò chơi cùng n g h ị c h thiên đường trước kia trò chơi có rõ ràng khác biệt trước đó trò chơi trên cơ bản đều là hướng phía chính phủ sân đấu bên trên một tràng liền xong việc nhưng lần này lại là chuyên môn làm một cái phía chính phủ trang ép. muốn nói là bởi vì lần này vẹn vẹn nội chất bản cho nên mới làm trang ép. vậy cũng nói không thông bởi vì phía chính phủ sân đấu cũng là cho phép phát thử chơi bản trò chơi mà lúc này xem ra cách làm này chỉ có duy nhất giải thích bởi vì trò chơi này bản thân muốn lên tất cả bình đại cho nên đem cái này chút bình đại cửa vào toàn bộ tổng thể đến trên op phỉ c à website sẽ càng thêm thuận tiện nhìn thấy trên ngọc phỉ c a n web sẽ to lớn chứa mỹ thuật andr o i d tải xuống nền tảng iosc tải xuống nền tảng g i a các quân cũng rất khó nói mình tâm tình đến cùng là thế nào thật sự là khó kéo căng nhưng tiếp tục đi dạo trang web chính thức còn có càng nhiều để cho người ta khó kéo căng tin tức phi thăng h o à n g nôn chi h i ế t cái này chút đắp đi vậy mà cũng sẽ ở trong trò chơi xuất hiện g i a các quân đuốt đuốt mình con mắt kém chút cho là mình nhìn lầm tại trên ngọc phỉ c a n web sẽ có một ít cơ sở trò chơi tuyên truyền tin tức bao quát bối cảnh nguyên h ọ còn có một số nhân vật hình bóng loại hình mà ở trong đó thình lình có hai cái rất quen thuộc hình bóng rõ ràng liền là phi thăng bên trong lý u y ễ n chân cùng hoang nôn chi huyết bên trong mang theo nón tam giác thợ săn mặc dù chỉ là hình bóng nhưng bởi vì hai cái này hình tượng để cho người ta quá mức k h ắ t sâu ấn tượng cho nên muốn không nhận ra đến đều rất khó bất quá so với nguyên bản trong trò chơi nhân vật cái này hình bóng biên giới hình dáng xem ra càng mượn mà một chút đây là bởi vì hai nhân vật bị đem đến truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai về sau đều làm phong cách bên trên cải tiến từ nguyên bản tả thực phong cách biến thành lệnh phim hoạt hình một chút phong cách giảm bất hình đa rác xem ra góc cạnh tự nhiên cũng liền trở nên mượn mà chỉ bất quá loại trình độ này chi tiết hiển nhiên không phải ra c ắ t quân các loại người chơi bình thường có thể nhìn ra người tiên đường đây rốt cuộc là muốn làm gì a một cái game mobile mà thôi về phần đem mình n h ư bức nhất e m t toàn bộ kéo qua sân ga sao không biết còn tưởng rằng đây là cái gì nội bộ thân con trai hạ n g đ ầ u ra c ắ t quân quả thực là cảm thấy không thể tưởng tượng theo lý thuyết game mobile là không quá phối hợp bàn ăn cơm mà kéo tất cả kinh điển imt đến cho nào đó một cái trò chơi mới sân ga thường thường mang ý nghĩa cái này trò chơi mới tại công ty nội bộ là thân con trai địa vị là công ty là bất kể đại giới bất kể tài nguyên cũng nhất định phải nâng hồng nếu như trò chơi này là nào đó khoản lớn chế tác lời nói cái này thao tác xem ra liền hợp lý một chút mà nếu như là demo ngai lời nói liền sẽ có một chút chịu tượng được rồi được rồi nghĩ nhiều như vậy làm gì a đi vào trước xem một chút đi dùng ấn tượng đầu tiên đi đánh giá trò chơi v i n h v i ê n đều là không thể làm ra các quân l ậ p đi l ậ p lại thuyết phục mình tuyệt đối không nên đối trò chơi nghịch thiên đường có cái gì cứng nhắc ấn tượng bởi vì nghịch thiên đường thường thường làm ra một chút so cứng nhắc ấn tượng càng thêm nghịch thiên lớn sống tiến vào trò chơi đầu tiên phát ra là một đoạn mở màn cờ g hoặc là cũng có thể nhìn thành là tuyên truyền cờ g đương theo lấy du dương giai điệu một mảnh rộng lớn b ù n g quê đập vào mi mắt cọ xanh như tấm đệm trong đó còn điểm s u y ế t lấy mấy đoá các loại nhan s ắ c hoa nhỏ nơi xa mơ hồ có thể thấy được cao vút trong mây dây núi lao nhanh chạy xiết dòng sông các loại làm sao quen thuộc cảm giác mãnh liệt như vậy rất quen thuộc a à đúng cái này không phải liền là truyền thuyết viễn tưởng vô tận một video sao g i a các quân còn nhớ rõ lúc ấy cái kia video đ ạ i khái nội dung tóm lại liền là trong rừng rậm động vật nhỏ bị kinh động sau đó một cái lệ phim hoạt hình phong cách dũng giả leo lên đỉnh núi màn ảnh vây quanh dũng giả xoay trầm t r ộ n đem xung quanh cảnh không thể không nói lúc ấy một màn kia vẫn là vô cùng rung động truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai mở màn cờ gờ tương tự độ rất cao không nên nói có cái gì tương đối lớn khác nhau lời nói tựa hồ liền là hình tượng hơi khét một chút như vậy không nói chính xác kỳ thật cũng không phải dán mà là tại phong cách bên trên sẽ có một chút khác biệt nguyên bản truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận mặc dù cũng là phim hoạt hình phong cách nhưng dù sao cũng là tại máy chủ cùng máy tính trên bình đài vận hành cho nên xem ra càng tinh tế hơn cùng s ắ c bén nhân vật hình đa rác sẽ càng nhiều một ít mà truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai rõ ràng là vì điện thoại di động phối trí vấn đề để hình tượng càng tiếp cận phim hoạt hình gió một chút cho tới cho dù tại trên máy vi tính chơi cũng có thể nhìn ra biến hóa rất nhỏ đương nhiên đ ị c h thiên đường cũng không phải một mực giảm xuống h o a chất hai loại phong cách kỳ thật rất khó nói cái nào càng đ ẹ p mắt truyền thuyết miễn tưởng vô tận mặc dù sắc thực ưu hóa về sau hơi thấp xuống v ớ i trí nhưng ở sắc thái cùng hình tượng biểu hiện bên trên càng đặc biệt tóm lại miễn cưỡng có thể làm được không giữ điểm a nhưng ngay sau đó về sau hình tượng liền không đồng dạng vốn là dũng giả từ trên đỉnh núi n h y xuống sau đó triển khai cánh lượm cưới lên sói lớn chuẩn bị cùng toàn bộ đại lục trung ương ma quật chiến đấu vậy mà lúc này xuất hiện tại trong tấm hình lại là một người mặc mũ trùm nhìn không ra rơi tính dũng i ả hình tượng ta cũng không có trực tiếp từ trên sườn núi nhảy đi xuống ngược lại là tiếp tục lưu lại đỉnh núi có chút lo lắng nhìn về phía phương xa ở nơi đó tầm mắt biên giới vị trí tựa hồ có đặc thù xương mủ dày đặc tại tàn ra ra các quân không khỏi lông mày níu lại hơi kinh ngạc a đây ý là nói tại nguyên tắc trên cơ sở bản đồ tiến một bước phát triển truyền thuyết viễn tưởng vô tận một bản thân liền đã nắm giữ một cái to lớn đại đục trung ương nhất là một cái đáng sợ ma quật phía dưới là sâu không thấy đáy cái n ư ớ c mà phía trên thì là cao vút trong mây màu đen sắt thép kiến trúc tựa như xe rách bầu trời ma kiếm về phần chung quanh thì là có đủ loại hình dạng mặt đất bất quá dù sao cũng phải tới nói vẫn là lấy quả xanh như tấm đệm thảo nguyên cùng cây côi un t ù m rừng rậm tạo thành về phần xí nhiệt hỏa sơn khu vực thì chỉ chiếm biên giới một bộ p h ầ n đỏ bất quá khi đó tại toàn bộ bản đồ lớn biên giới vị trí cũng không phải là thuần t h í biển mà làm ê n h mông sương mù dạy đặc cấu thành tướng không khí đương nhiên bởi vì địa hình hạn chế các người chơi trên cơ bản cũng không có khả năng đi đến sương mù dạy đặc trước mặt là được vậy mà lúc này theo sương mù dày đặc tán đi một cái to lớn hơn thế giới tự nhiên cũng liền hiện ra ở người chơi trước mặt d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi nhân vật mới về chỗ chương năm trăm năm mươi nhân vật mới về chỗ bị giới hạn tầm mắt nguyên nhân người chơi cũng không thể nhìn thấy toàn bộ bản đồ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mới biên giới xuất hiện tại trong tầm mắt kéo dài hướng về phía trước vô cùng vô t ậ n với lại lúc này dũng giả vị trí kỳ thật cũng không phải là nguyên bản đại lục trung ương mà là tại góc trái trên cùng vị trí l ị c thiên đường cũng không có dấu mẩy bánh nướng đem mới mở khu vực giải phẳng tại nguyên bản khu vực b n phía mà là chơi một chút hoa văn từng cái khu vực rắc rối phức tạp lẫn nhau xâm nhập mà dũng giả vừa lúc có thể mơ hồ nhìn thấy nơi xa vương thành cùng p h ư ơ n g nam cao vút trong m â y ác ma núi lửa cùng t ò a này to lớn ác ma núi lửa so sánh truyền thuyết viễn tưởng vô tận một bên trong cái kia nhỏ núi lửa chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu không chỉ có như thế k h i thế rộng rãi vương thành so với nguyên bản ma quật quy mô cũng có chỗ mở rộng trọng yếu nhất là toà này vương thành rất có quen thuộc cảm giác đó không phải là phi thăng bên trong vương thành sao với lại quy mô còn tiến một bước làm lớn ra ra các quân mơ hồ có thể nhìn ra vương thành chủ thể bộ phận ngược lại là không có quá nhiều biến hóa nhưng vương thành xung quanh khu vực nguyên bộ kiến trúc phong phú hơn một chút có một ít quay chung quanh tại xung quanh quân trấn hoặc là thôn xóm ngay sau đó hình tượng đột nhiên đung đưa tại kịch liệt động đất bên trong dũng giả quay đầu nhìn về phía nguyên bản ma quật chỗ to lớn kẽ nước nơi đó lại lần nữa bắn ra h ắ t quang ma khí phóng lên tận trời mà phương nam ác ma núi lửa bên trong phản phất cũng có nhân vật gì thất tỉnh đang tại hô ứng lẫn nhau xung quanh trong rừng rậm chim thú bị kinh động vậy chim phóng lên tận trời che đậy bầu trời tại truyền thuyết nguyễn tưởng vô tận một kết cục bên trong dũng giả trên thực tế đã đ ư ơ n g tựa theo dũng giả kiếm tạm thời chiến thắng cường đại ma vương trên bầu trời tựa như lợi kiếm màu đen sắt thép kiến trúc cầm b a n sụp đổ rơi xuống tại mặt đất kẽ nước bên trong đem ma vương cho triệt để phong ấn từ cái kia về sau nguyễn tưởng đại lục liền lần nữa khôi phục hòa bình mà lúc này đ ư ơ n g theo lấy xương mù dày đ ặ t mở ra phong ấn tựa hồ cũng vung lòng một trận hoàn toàn mới hạo kiếp sắp đến màn ảnh nhất truyện đi vào dũng giả chính diện có thể bất mặt khá lắm cấp sử thi tăng cường không chỉ có thể bất mặt còn có thể tuyển giới tính thậm chí còn có thể đổi hình thể. bất quá cái này độ tự do tương đối bộ dáng g i a c á t quân nhìn một chút cái này bóp mặt hệ thống chưa nói tới có bao nhiêu chi tiết thậm chí có thể nói là đơn sơ khuôn mặt cùng hình thể đều chỉ có mấy cái cố định lựa chọn không thể nhằm vào bộ vị tiến hành điều k h i ể n tinh vi tiểu tóc cùng màu tóc chủng loại mặc dù cũng không coi là nhiều bất quá so với truyền thuyết viễn tưởng vô tận một như thế hoàn toàn không thể bóp mặt tình huống độ tự do vẫn là có chỗ tăng lên g i a c á t quân quả quyết lựa chọn nữ hảo đồng thời bóp một cái mình ưa mặt nhà ai người tốt chơi game việt nam hảo a mỗi ngày nhìn xem nam nhân vật cái mông ta liền chơi nhân vật nữ sắc a bất quá đây là đêm mô hai nếu như có thể rút cái khác nhân vật lời nói có lẽ cũng có thể dùng cái khác nhân vật đến chạy bức tranh á còn hắn tuyển lại nói đúng đã phải dùng cái khác trò chơi it còn có phi thăng bên trong hướng thành cái kia hẳn là cũng có thể tại trò chơi này bên trong chơi đến lý huyễn c h â n a có phải hay không vẫn phải cho làm đánh đao cơ chế cái gì nhưng là ta muốn chơi đánh đao trực tiếp đi chơi phi thăng không được sao tại sao phải nơi tay bơi bên trong chơi a g i a c á t quân cũng là bắt đầu bản thân trầm trọng bắt đầu cùng truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận một không sai biệt lắm đ ề u không có đặc biệt rõ ràng tân thủ chỉ dẫn chỉ là giới thiệu sơ lược một chút cơ bản thao tác cái khác đều dựa vào người chơi tự mình tìm tòi cái này cùng game mô có thể xưng bảo bảo xe buýt tân thủ giáo trình vẫn là có rõ ràng khác nhau chạy nhảy treo tường lướt đi các loại thao tác đều đã rất quen thuộc cũng không có gì tốt luyện ra các quân tiến vào thiết t r í bên trong đem những này đều đổi thành mình tương đối quen thuộc k hóa vị sau đó liền chuẩn bị không thể chờ đợi được mà chuẩn bị đi tìm một cái ven đường tiểu quái luyện tay một chút trước u y nói t u thuyết y ề n nguyễn t ở n tận nghiêm g vô một đó ra các quân cũng luyện qua một chút truyền thuyết viễn tưởng vô tận một bên trong thao tác mặc dù chưa nói tới rất mạnh nhưng cũng đối với chính mình có chút tự tin cũng không trông cậy vào trò chơi mới chiến đấu hệ thống làm được phức tạp hơn dù sao cũng phải so trước đó muốn phức tạp một điểm a phía trước liền có một đầu rất rõ ràng chỉ dẫn tuyến đường ra các quân thuận đường nhỏ đi vài bước liền tiến vào đi ngang qua sân khấu h o a hình ven đường có mấy cái tiểu khoái đang tại vây công một tên lữ nhân nàng xem ra là cái hoa hạ gió lò l ì nhân vật đi mang tính tiêu chí viên thuốc đầu mặc màu vàng sáng áo giáp cầm trong tay một cây t r ư ờ n g thương tiếp xuống nội dung cốt truyện hợp lẽ nhân vật chính đương nhiên là gặp chuyện bất bình trực tiếp xuất thủ hai người phi thường ăn ý liên thủ cùng một chỗ tiêu diệt cái này chút tiểu khoái đi ngang qua sân khấu h o ạ hình về sau rất mau tiến vào thực chiến hình tượng mà trên màn hình cũng xuất hiện nhắc nhở người chơi có thể thông qua tay cầm thập tự hóa hoặc là trên b à n phí m 1234 đến từ từ hoán đổi hai nhân vật a quả nhiên có thể các người dù sao cũng là game mô ngay đến bán nhân vật dạng này cũng coi như hợp lý a vẫn là đến cụ thể nhìn một chút chiến đấu chi tiết bởi vì lần chiến đấu này chỉ tương đương với là tân thủ dạy học bộ phận cho nên độ khó rất thấp ra các quân rất nhanh liền đem những n à y tiểu quái toàn bộ thu thập chỉ là đang chiến đấu về sau hắn lại có chút khó chịu không phải ta nhiều như vậy loại loại phương thức chiến đấu đâu ta hỏa đ ặ đâu ta thiên hàng chính nghĩa đâu đừng nói cho ta cũng không có a đổi đến đổi đi làm sao lại chỉ còn một cái bình thường một cái kỹ năng một cái đại chiêu nào có làm như vậy c h u y ề n thuyết viễn tưởng vô tận hai bộ này chiến đấu hệ thống không có chút nào phức tạp bởi vì nó chém đứt nguyên bản các loại loẹ loẹt nguyên tố năng lực hoặc là nói đem những năng lực này toàn bộ hủy đi phân đến khác biệt nhân vật trên thân nhân vật cơ sở chiến đấu hệ thống rất đơn giản một cái p h ủ công một cái tài mọn có thể một cái đại chiêu đương nhiên cụ thể mà nói lại so với cái này phức tạp một chút ví dụ như phổ công phân niệm theo cùng dài theo dài theo lại biến thành đòn nghiêm trọng ngoài ra nhảy vọt có rơi xuống công kích chạy nước rút thường có chạy nước rút công kích né tránh có đệm bước công kích các loại nhưng cái này cũng chưa nói tới là cái gì cực kỳ phức tạp chiến đấu hệ thống về phần hai cái kỹ năng xem ra cũng tương đương đơn giản r ũ g i ả t à i mọn có thể là một thuộc tính hiệu quả liền là trên thân bút lên ánh sáng xanh sau đó ở chung quanh một vòng phạm vi bên trong c ó thể rõ ràng nhìn thấy có cây sinh trưởng đồng thời loại này sinh trưởng còn có, có nhất định chu kỳ tính cùng quy luật tính đại khái là một điểm mấy giây một lần xem ra tựa như là cục đá đầu nhập hồ nước về sau nổi lên sau nước đơn thuần một cái kỹ năng cũng không có cái gì trực tiếp tổn thương hiệu quả chỉ là sẽ để cho dũng giả tốc độ di chuyển tăng tốc thể lực tiêu hao giảm bớt đồng thời cho quân địch tạo thành một cái tương đối rất nhỏ giảm tốc độ hiệu quả mà dũng giả đại chiêu thì là triệu hoắn một cái to lớn l ử a vòng quay chung quanh mình xoay t r ò n đối quái vật tạo thành hỏa d i ễ m tổn thương làm ộ t thuộc tính cùng thuộc tính hỏa va chạm đến cùng một chỗ thời điểm sẽ phát động thiêu đốt phản ứng đối quân địch tạo thành tiếp tục hỏa d i ễ m tiếp tục tổn thương đồng thời tổn thương có thể được ra càng xếp càng cao về phần cái hoa hạ phong thổ nguyên tố lò lì nhân vật nàng dùng là trường、thương. cùng dũng giả kiếm thuẫn công kích mô t ổ khác biệt nang tai mọn có thể là triệu hoán một cây to lớn làm bằng đá trường thương từ dưới đất đâm đâm quân địch tạo thành phạm vi nhỏ tổn thương đồng thời cho mình điệp ra h ậ thuẫn đại chiêu thì là triệu hoán một đầu thủy nguyên tố tiểu long đôi trước mặt hình quạt khu vực tạo thành một lần phạm vi lớn phun g nước tạo thành tổn thương đồng thời cho mình hồi máu tiểu lò lì kỹ năng cũng có thể cùng dũng giả kỹ năng sinh ra tương quan phản ứng làm thổ thuộc tính cùng một thuộc tính phát sinh phản ứng thời điểm có cây sinh trưởng hiệu quả sẽ mạnh lên bởi vậy mọc ra c ọ tựa hồ đều tươi tốt một chút mà khi thủộc tính cùng thổ thuộc tính phản ứng thời điểm sẽ tạo thành vũng bù đối quân địch sinh ra rõ ràng giảm tốc độ thủy thuộc tính cùng một thuộc tính phát sinh phản ứng thời điểm có cây sinh trưởng tần suất sẽ biến nhanh mà thủy thuộc tính cùng thuộc tính hỏa phản ứng thời điểm thì là sẽ tạo thành bốt hơi hiệu quả tạo thành ngoài định mức tổn thương ở trong đó không thể tránh né sẽ xuất hiện một loại nào đó nguyên tố có thể cùng hai loại khác nguyên tố phản ứng tình huống nhưng cụ thể là cái nào trước cái nào sau ra các quân biểu thị nhìn không hiểu luôn tới nói hẳn là có một loại nào đó hậu trường q i tắc hoặc là cùng vái vật trên thân nguyên tố bám vào lượng có quan hệ bất quá bộ phận lớn người chơi chơi game hẳn là sẽ không tính tới như vậy mạnh mặc dù chợt nghe xong cái này cơ chế vẫn là thật phức tạp nhưng đối với g i a các quân tới nói chân chính vào tay trải nghiệm lại không phải như thế bởi vì bỏ qua cái k i a chút phức tạp phản ứng thật đánh nhau thao t á c cũng chỉ có thể dùng câu k i a quen thuộc lời nói để hình dung chỗ đó sáng lên điểm chỗ đó g i a các quân chỉ cần t r ư ớ c đem dũng giả t à i m ọ n có thể dùng cắt nữa đến tiểu lò ly đem tiểu lò lì t à i m ọ n có thể dùng sau đó liền chặt chặt chặt đại chiêu tốt ném đại chiêu những vái vật này liền toàn bộ chết về phần trên màn hình đặc hiệu cũng là còn tính là l o ạ loẹn mặc kệ là có g a t ó c sinh trường vẫn là hỏa d i ễ m tiêu đốt lại hoặc là thủy nguyên tố bốc hơi lúc tràn ngập màu trắng hơi nước cùng xì xì âm thanh tràn diện bên trên thoạt nhìn vẫn là rất k h ô n g tệ nhưng đối với ra các quân loại này truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận một người chơi g i ả dặn kinh nghiệm tới nói cũng không có cảm thấy đặc biệt sảng khoái bởi vì bọn hắn cảm thấy cơ chế ngược lại nào trước đó truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận một cơ chế mạnh c ơ nào a có thể đem mấy khối tảng đá dán lại lên sau đó dùng gió lực bắt được trên trời lại dùng hỏa nguyên tố tạc đạn nổ tung một bộ này thao tác xuống tới nước chảy mây trôi có thể cho người cực lớn vui vẻ cả mà truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai thì là toàn diện rút lui nhìn bề ngoài hoa văn k h ô n g í t nhưng trên thực tế các loại nguyên tố hoàn toàn không có cơ chế nộp lên lẫn nhau chỉ còn lại có trị số bành trướng với lại mỗi cái nhân vật hai loại nguyên tố lực lại là cái gì thiết kế nếu như dựa theo truyền thuyết viễn tưởng vô tận một tới nói dũng giả liền nên là toàn bộ nguyên tố tinh thông mà nếu là nổi bật nhân vật thiết lập lời nói cái k i a một loại nguyên tố lực khả năng sẽ tốt hơn được rồi chứ không đội mà chất vấn có lẽ có cùng loại với truyền thuyết viễn tưởng vô tận một phức tạp như vậy cơ chế chỉ là sơ kỳ không có mở đâu đằng sau toàn bộ triển khai lời nói có lẽ có thể tốt đi một chút kế tiếp là một đoạn nội dung cốt t r u y ệ n đối thoại người chơi đóng vai dũng giả trên cơ bản có thể nhìn thành là truyền thuyết viễn tưởng vô tận một bên trong cái kia dũng giả về sau mấy trăm năm người xem như lời đời truyền lại mới dũng giả mà cái này thuộcộc thuộc t h u tính viên thuốc đầu tiểu lõ i ly tên là himay xem ra liền là n g ầ m thừa nhận về chỗ cái thứ nhất nhân vật giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi mốt h u y ế t tưởng đại lục dị biến trò chơi nội dung cốt t r u y ệ n đối thoại liền là dùng phổ biến tức thời diễn toán tới làm hai nhân vật mô hình mặt đối mặt tiến hành đối thoại thỉnh thoảng phối hợp đối thoại làm ra tương ứng động tác cùng biểu độ lấy hiện tại nghiệp giới phổ biến trình độ tới nói cách làm này đã trở thành lệ cũ mặc kệ là ba cấp A khác máy rời m á n h liệt vẫn là cấp bậc tương đối cao vắng du phổ biến đều dùng cách làm này vất quán lịch thiên đường làm một bộ này đồ vật rõ ràng chi tiết càng nhiều hơn một chút động tác phong phú hơn một chút vận gương cũng càng tự nhiên cho người ta cảm nhận cũng càng tốt trừ cái đó ra dù hy văn bản nội dung cũng là toàn bộ hành trình phối âm nghe cũng hẳn là một đường âm thanh ưu phối mặc dù chưa nói tới đặc biệt kinh diễm nhưng có thể làm được không giới cũng đã xem như trong nước đ ỉ n h tiêm trình độ đương nhiên lịch thiên đường với tư cách một nhà tiền nhiều như nước công ty đem phối âm làm tốt đây là rất bình thường chuyện cũng không đáng giá t án dương bất quá để ra các quân có chút ngoại ý muốn là trò chơi này tựa hồ cũng không chỉ là chủ tuyến cùng trọng yếu nội dung c ố t t r u y ệ n có phối âm chi nhánh cùng các loại không quá quan trọng đối thoại cũng có phối âm chỉ bất quá cái này chút phối âm cũng không phải là từ âm thanh ưu trực tiếp nghiệm đi ra mà là trí tuệ nhân tạo phối âm kỳ thật trước mắt trí tuệ nhân tạo phối âm kỹ thuật đã cực kỳ thành thục chỉ cần để phối âm diễn viên tình cảm giạt rào đọc diễn cảm đại lượng văn bản, bản hệ thống liền có thể lấy chiều sâu học tập hắn nói chuyện thói quen so với nguyên bản loại kia không tình cảm chút nào đồn g đọc đã có lâu dài tiến bộ thậm chí có chút trí tuệ nhân tạo phối âm có thể tinh tế bắt chước được phối âm diễn viên đặc biệt thanh tuyến cùng miệng đam mê cái này kỹ thuật sớm nhất là dùng tại video clip về sau lại từng bước mở rộng đến dài video cùng có tiếng tiểu thuyết tóm lại tiến bộ vẫn là rất nhanh thậm chí có chút trong video các người chơi cũng không quá dễ dàng phân rõ đến cùng phải hay không trí tuệ nhân tạo phối âm đương nhiên lại thế nào giống cũng cuối cùng cùng chân chính phối âm có khoảng cách bởi vì chuyên nghiệp phối âm diễn viên đang biểu diễn khác biệt lời kịch lúc nhiều ít vẫn là sẽ gia nhập một chút cảm xúc mà những tâm tình này trí tuệ nhân tạo mặc dù cũng có thể miễn cưỡng bắt trước nhưng nghiêm túc nghe vẫn có thể phân biệt ra được dựa theo trước mắt nghiệp giới tương đối phổ biến cách làm nếu như, du Hy văn bản lượng tương đối lớn, như vậy thì chỉ xứng chủ tuyến không xứng chi nhánh mà nghịch t i ê n đường thì là càng gần một bước đây cũng là có thể trò khen ngợi một mặt là tình phối âm chi phí bởi vì một cái phối âm diễn viên thu thập về sau mặc kệ đằng sau ra bao nhiêu nội dung cốt truyện đều có thể lặp lại lợi dụng không cần lại phối còn mặt kia cũng là tình trò chơi không gian chi phí đại lượng phối âm văn bản tài liệu sẽ chiếm dùng rất nhiều không gian mà trí tuệ nhân tạo phối âm thì hoàn toàn không tồn tại vấn đề này căn cứ trò chơi thể lượng khác biệt tiết kiệm đến chi phí thậm chí có thể có mười cái dê về phần mở đầu đoạn này nội dung cốt truyện thật cũng không cái gì đặc biệt hoàn toàn phù hợp mong muốn truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai có thể nhìn thành là chức là mấy trăm năm sau cố sự tại viễn tưởng đại lục khôi phục hòa bình về sau một đời lại một đời dũng giả thủ h mà tới được vùng này dũng giả cũng chính là người chơi điều khiển nhân vật thời điểm thiên địa phát sinh d ị biến nguyên bản phong ấn l ư ớ i lỏng không chỉ có như thế nguyên bản tràn ngập tại đại lục chung quanh x ư ơ n g mù dày đặc cũng tăng hẳn ra một mảnh càng rộng lớn hơn mặt đất xuất hiện trong tầm mắt mọi người thủ thuộc tính viên thuốc đầu tiểu lo lì hi vân là sắt vách thổ quốc một tên mạo hiểm giả khi nhìn đến x ư ơ n g mù dày đặc biến mất về sau liền hiếu kỳ tới thăm dò trên đường gặp được nguy hiểm cũng vừa lúc bị người chơi chốt cứu m ư ợ bị này tiểu lo lì miệng trò chơi cũng hướng người chơi sơ bộ bản dao lúc này bản đồ cấu thành một chương bản đồ lớn hiện ra ở người chơi trước mặt tấm bản đồ này còn không có cụ thể cho thấy mỗi cái khu vực chi tiết nhưng đã có đại khái hình dáng mặt trên còn có đại biểu cho mảnh khu vực này nguyên tố thuộc tính cùng đại khái đặc thù hình vẽ nguyên bản truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận một phiến đại lục trên cơ bản ở vào toàn bộ thế giới phương đông là một thuộc tính quốc gia bất quá nó cũng có rất lớn một phần là cùng bên ngoài giáp giới ví dụ như phương tây có rất lớn một khối nguyên bản là thuộc về t h ổ quốc cũng chính là nguyên bản trong địa đồ nhất phương tây đại bình nguyên mà tây nam phương nguyên bản núi lượt h ì là thuộc về h o à quốc cái này chút khu vực nguyên bản liền tồn tại ở trước làm trên bản đồ chỉ bất quá cùng một quốc chủ thể bộ phận bị sương mù dày đặc phong tỏa lên từng cái khu vực đều có khác biệt nguyên tố khác biệt tương v ự c toàn bộ bản đồ xem ra rắc rối phức tạp so trước làm vợ cả gấp bốn năm lần không ngừng tiếp xuống nội dung cốt truyện là dũng giả mang theo tiểu lọ lý đi tiến về trong rừng rậm tìm kiếm đại hiền giả đến quyết định bước kế tiếp hành động một quốc quốc đô tự nhiên cũng chính là trước đó truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận một vương thành chỉ bất quá lúc này vương quốc khu vực đông bộ phát sinh to lớn biến hóa tiến đến dò xét trinh sát hội báo đông bộ nguyên bản rừng mưa khu vực phát sinh d i biến cây cối đột nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trường che đậy bầu trời nguyên bản ẩn cư ở trong núi rất nhiều tinh linh cũng bắt đầu xuất hiện cũng công kích p h ủ cận người qua đường không chỉ có như thế bởi vì sương mù dày đặc biến mất tây nam vương núi lửa khu vực tựa hồ cũng có đại lượng hỏa quốc đại quân ác ma tại tập kết cũng dục dịch lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát chiến tranh khách quan mà nói rừng mưa bên trong tinh linh mặc dù cũng làm cho người lo lắng nhưng dù sao bọn hắn còn chưa không có đi ra khỏi rừng rậm dự định hỏa quốc bên kia mới là lửa xém lông mày uy hiếp ngoài ra h i vân cũng hướng đại hiền giả chuyển đạt tổ quốc lúc này đứng trước nguy cơ nguyên bản cường thịnh tổ quốc đòn dông lúc này cũng ở vào nội loạn bên trong đen thái t u ế dẫn đến máu thịt q u á i vật cùng tà ma tàn phá b ờ bãi tiểu hoàng đế bị t ì m hương dạy mễ hoặc bách tính dân chúng lầm than mà hy vân đi vào một quốc cũng là hy vọng đến tìm kiếm giúp đỡ nhìn xem có thể hay không cứu vớt đòn rồng tại thủy hỏa như vậy chỉ ít ba cái quốc gia nhiệm vụ chính tuyến liền rõ ràng bày tại người chơi trước mặt đầu tiên lửa xém lông mạnh là tiến về núi lửa khu vực đồng tiến nhập hỏa quốc cương vực chống cự núi lửa ác ma xâm lấn tiếp theo là tùy thời chú ý một quốc rừng dầm d i biến nếu có dư lực lời nói lại đi thổ quốc đòn rồng lắng lại nội loạn cùng máu thịt ố n dịch đương nhiên khu vực khác tất nhiên cũng có riêng phần mình nhiệm vụ chính tuyến với tư cách trò chơi nhân vật chính dũng giả khẳng định hay là đem toàn bộ bản đồ lớn toàn bộ đi một lần bất quá g i a các quân xác định những nội dung này cũng đều là theo trình tự mở ra lúc này nếu là nội c h ấ p bản nhiều lắm là đi hỏa quốc bên kia đánh một trận cũng liền không sai bị lắm cứ như vậy trò chơi rất nhanh liền tiến vào tự do trạng thái hoạt động dũng giả cùng hy vân bước lên tiến về núi lửa khu vực đường đi ước chừng mười phút đồng hồ về sau ra các quân đi tới nhiệm vụ chỉ định chủ tuyến mục tiêu khu vực ở trong quá trình này hắn cũng hơi thể nghiệm một chút đại thế giới cách chơi ví dụ như trên đường tìm ra lời giải tiểu quái thủ hộ bảo dương khắp nơi có thể thấy được nguyên liệu nấu ăn ven đường có thể nấu cơm nổi sắc các loại đây đều là truyền thuyết viễn tưởng vô tận một bên trong đại thế giới cách chơi cho nên vào tay lên cũng hoàn toàn không có độ khó cái này mười phút đồng hồ thời gian người chơi có thể lựa chọn trước tiên ở đại thế giới tùy tiện chơi cũng có thể lựa chọn thẳng đến chủ tuyến đối ra các quân tới nói đại thế giới cái này chút cách chơi bản thân không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn dù sao trước làm đã trải nghiệm qua cái này vừa làm lời nói vẫn là trước qua chủ tuyến qua hết chủ tuyến mở từng cái điểm truyền tống sau đó lại chậm dai thăm dò đại thế giới bất quá đối với trước đó không có chơi qua truyền thuyết viễn tưởng vô tận một người chơi tới nói đoạn này quá trình cũng là quen thuộc đại thế giới cách chơi quá trình quả nhiên còn chưa tới đến hỏa quốc biên cảnh liền đã gặp xâm phạm quân địch thiêu đốt lên lửa cháy gừng hực các ma cùng nguyên tố sinh vật đã bắt đầu t ố t năm top ba xâm lấn một quốc cùng núi l ử a chỗ giao giới thôn xóm lúc này mới xem như chân chính chiến đấu bởi vì lúc trước chiến đấu chỉ có thể coi là dạy học tính chất đánh cũng đều là một chút không thuộc tính hoặc là một thuộc tính quái vật không có bất kỳ cái gì độ khó mà lúc này gặp được quân địch thì là toàn thân nút lửa xem ra liền không phải dễ trêu bộ dáng đến chỉ mong nội dung chính tuyến chiến đấu có thể cho ta bên trên một chút khó khăn g i a c á t quân tràn đầy tự tin xong tới tuy nói trò chơi này bản thân cũng coi là g a m e m o ngay nhưng rất nhiều hướng về phía phi thăng ím tới người chơi vẫn là hy vọng chiến đấu độ khó cao một điểm thao tác độ khó cũng cao một chút như thế càng có tính k ê u chiến năm giây về sau g i a c á t quân màn hình đen về tới điểm phục sinh a tình huống như thế nào g i a c á t quân có chút không nghĩ ra hắn chỉ nhớ rõ vừa rồi mình tràn đầy tự tin v à tới cùng cái này toàn thân b ư ớ hỏa tò con đánh nhau c một một sau đó to con bút hỏa nắm đấm liền nện vào trên người hắn thiếu đốt hỏa diễm trong nháy mắt dẫn đốt một nguyên tố bắn ra một đống hỏa cầu khổng lồ đem dũng giả ba quả ở trong đó để toàn thân hắn đều dấy lên lửa cháy đường h ự c không chỉ có xuất hiện cứng ngắc còn treo lên hỏa diễm d ọ t hp phi tốc hạ xuống r a các quân động hắn vội vàng nhanh chóng điểm theo chạy nước rút khóa tiến hành né tránh muốn rời khỏi hỏa diễm phạm vi thuận tiện nhìn xem có thể hay không thông qua loại này thao tác đến cho mình dập lửa nhưng một giây sau tho con theo sau lại là một quyền dũng giả hp đã như làn nến tàn trong gió bất quá cái này hai lần thụ thương cùng trước đó góp nhặt năng lượng ngược lại là đủ hắn mở ra một lần đại chiêu r a các quân cũng không nghĩ quá nhiều căn cứ chỗ đó sáng lên điểm chỗ đó nguyên tắc hắn lập tức thả ra đại chiêu tiến hành phản kích nhưng mà một giây sau To l ớ chương ỏ a c năm trăm năm mươi hai một đánh một cái không lên tiếng chương năm trăm năm mươi hai một đánh một cái không lên tiếng cái khác trong trò chơi một vai tử vong về sau sẽ tự động hoán đổi cái khác nhân vật toàn bộ ra sân nhân vật tử vong về sau mới sẽ về điểm phục sinh b ấ t quá truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai hiển nhiên không giống nó thiết lập là có một cái nhân vật chính xác cũng chính là thứ nhất thuận v ị nhân vật trước mắt nhân vật này ngầm thừa nhận là dũng giả trong khi hắn nhân vật tử vong lúc còn có thể lấy tiếp tục chiến đấu nhưng thứ nhất thuận v ị nhân vật tử vong lúc liền sẽ phán định là chiến đấu thất bại trở về điểm phục sinh ra các quân gãi đầu một cái cho nên ta đây là bị tiểu quái cho đánh ra thuộc tính khắc chế nó không phải tiên khắc ta sao dũng giả thuộc tính là một thuộc tính thêm thuộc tính hỏa đánh cái khác tiểu quái thời điểm gỗ thêm l ử a l i ề n chiêu đánh cho rất thoải mái nhưng đến đánh l ử a thuộc tính quái vật thời điểm cái này cho mình thêm bở uff một thuộc tính kỹ năng liền biến thành tính kết nội ứng kỹ năng vừa cho mình phụ lên đối phương một cái l ử a dưới q u ầ n đến mình bùng cháy rồi không chỉ có phải thừa nhận kết xù tổn thương b ộ i xuất còn treo lên cao tổn thương dọn ngoài ra còn có cực kỳ mấu chốt một điểm liền là nở tợ cờ trị số ngầm thừa nhận so người chơi cao hơn cho nên d ụ phát nguyên tố phản ứng lúc tạo thành tổn thương tự nhiên cũng càng thêm qua t r ư ơ n g kỳ quái đây không phải bước tất cả mọi người đều muốn đánh vô hại sao một cái game mobile làm ra loại này độ khó là có chút không hợp thói thường đi vẫn là nói cái này to con nhưng thật ra là cái buộc hẳn là đi vòng qua cố ý tại ngay từ đầu liền để người chơi đi hỏa quốc mạo hiểm này làm sao nhìn đều là tổ chế tác cái b ở y a ra các quân có chút bất lực trầm trọng bởi vì có thể tiên đoán được hòa quốc tuyệt đại đa số quái vật cùng quân địch đều là thuộc tính hỏa cái tiết dũng giả không phải phế đi sao một cái một thuộc tính kỹ năng tương đương với cho quân địch tham thương một cái thuộc tính hỏa kỹ năng đánh vào trên người địch nhân tương đương gãi ngứa rõ ràng dũng giả bộ này kỹ năng mô tổ tại một quốc có thể đi ngang tiến vào rừng dậm đoán chừng liền có thể đại sát tư phương nhưng tại hòa quốc lại biến thành người gặp người lấn tiệu tra t bã bất quá rất nhanh trên màn hình xuất hiện nhắc nhở a đó nghiêm trọng bản thân mang theo dê về công năng cung t i ễ n đang nhắm vào quá trình bên trong cũng có cái đặc thù gv ề thao tác có loại chuyện tốt này ngươi làm sao không nói sớm a nhìn thấy đ ầ u này ra c á t quân hai mắt tỏa sáng trong trò chơi vũ khí có rất nhiều loại ví dụ như dũng giả ngầm thừa nhận cầm là một tay kiếm phẫn tiểu lọ lì hy vân cầm là trường thường trừ cái đó ra còn có hai tay vũ khí pháp khí cùng cùng tiễn nhóm vũ khí làm nhân vật chính dũng giả có cái tự nhiên ưu thế liền là có thể cầm bất kỳ vũ khí nào cũng chuyển biến làm loại vũ khí này công kích mô tổ mà vừa lúc dũng giả trong hành trang từ vừa mới bắt đầu liền có cung tiễn tại kiếm p ẫ n hình thức giới giải theo công kích hóa sẽ đánh ra một lần đòn nghiêm trọng bất quá khả năng cân nhắc đến đưa vào chỉ hoan vấn đề giải đúng hạn nhân vật sẽ lập tức đánh một lần phổ công về sau mới sẽ đánh đòn nghiêm trọng mà khi lần này đòn nghiêm trọng vừa lúc đối đầu quân địch lúc công kích l i ề n có thể đánh ra một lần d gv hiệu quả cái này có chút cùng loại với phi thăng đánh đao chỉ bất quá dùng độ khó sẽ càng cao ích lợi cũng càng cao dù sao phi thăng đánh đao là t h u ầ n p h á t mà đòn nghiêm trọng có tương đối d à i trước dao động một khi đánh thành công liên có thể đem đối phương đánh ra một cái nhỏ lạo đạo trạng thái cho mình trộm hai đao cơ hội mà đem đối phương mất cân bằng đầu đánh đẩy về、sau. còn có thể thu hoạch được một cái năm giây trở lên chuyển v ậ n cơ hội có thể dùng cái này đứng không đi phong thích kỹ năng cũng có thể thuận thế đánh ra sự quyết ngoài ra cung tiến hình thức bên dưới cũng có đánh ao cung tiến ngắm chuẩn cùng xạ kích k hóa là trái cò súng k hóa mà tại đ ạ lại trái cò súng k hóa đồng thời nếu như người chơi đồng thời đẻ xuống nguyên bản phổ công hóa nhân vật liền sẽ tiến hành một cái đẹp trai quay người bước lướt động tác này đồng dạng có dê v ê phán định hiệu quả Tốt, để cho ta thử một chút ra các quân lần nữa lòng tin tràn đầy đất tiến lên vài giây đồng hồ về sau lại bị nện trò trở về cái quỷ gì cái này gp cũng không khá lắm dùng a không thể không nói gp vĩnh viễn đều là loại này xem ra rất đẹp nhưng bắt đầu luyện rất khó thao tác hai loại gp phương thức đều có tương đối dài trước dao động bản thân cần rất tốt đi bắt thời cơ còn muốn đôi quái vật tiến hành nhất định lường thấm bằng không rất khó đánh ra trong tưởng tượng loại kia mỹ rượu thao tác ra các quân có chút buồn bực quay đầu nhìn một chút hầu tập phát hiện hắn cũng đang cố gắng luyện tập gp đồng thời bị quái vật truy đến chết đi s ố n g lại được vậy mà đem loại này độ khó quái vật t n chết đi n g lại được e m mô m ấ các người chơi thế nhưng là thật có phúc ra các quân không hiểu còn có chút đồng tình loại này độ khó với tư cách động tác trò chơi đều có chút quá mức thống chi là điện thoại di động trò chơi nhưng vào đúng lúc này g i a các quân đột nhiên linh quang l ó e lên nghĩ đến một khả năng khắc tính À, đúng à, cái này lại không phải động tác loại trò chơi ta tại sao phải dùng động tác loại trò chơi cách chơi đi chơi đâu ta hoàn toàn không cần thiết đi đánh cái gì gpa ta vì sao a không thử một chút nguyên tố phản ứng đâu mẹ nó trò chơi này thật là x ấ u a c ô ý ở thời điểm này tiến hành gp thao tác dạy học chính là vì cố ý lừa dối người chơi a ra các quân đầu ó c thật tốt dụng rất nhanh liền quay lại hắn không nói hai lời hoán đổi ra tiểu lò lì hi vân sau đó lại độ tiến lên to con vẫn là khí thế hùng hồ làm đến nhưng mà ra các quân thao túng hi vân tiến lên đầu tiên là thả ra tại mọn có thể từ dưới đất xuyên ra tới thổ nguyên tố trường thương đánh ra quái vật một cái nhỏ bị choáng đồng thời cho mình mặc lên một tầng h ộ thuẫn lửa quên đánh tại h ộ thuẫn bên trên không thương không nữa rất rõ ràng tại đã mất đi bên trong quỷ một nguyên tố về sau lửa cung đất cũng không thể phát sinh phản ứng bởi vậy không có ngoài định mức tổn thương h ậ thuẫn cũng liền đầy đủ hấp thu ra các quân thọc mấy lần về sau năng lượng tích lũy đầy phóng thích đại chiêu một đầu thủy nguyên tố tiểu long xuất hiện phấp phấp một cái phun ra hình bóng nước cùng trên người địch nhân hỏa nguyên tố phản ứng đánh ra bốc hơi hiệu quả quái vật thanh máu mắt trần có thể thấy dưới mặt đất đi một mảng lớn ta liền nói a cái này mới là chính xác giải pháp r a các quân mặt lộ vẻ vui mừng nhưng mà một giây sau hắn nhìn thấy cái này to con không biết từ chỗ nào mỏ ra một thanh sắt đen đại đao một đao ngang vùng tới r a các quân giật này mình vội vàng hướng sau né tránh nhưng mà một đao kia là trầm đao vừa lúc bị bắt né tránh sau dao động ba một tiếng nguyên bản còn thừa không nhiều hộ thuận trong nháy mắt vỡ vụt ra các quân giật này mình bởi vì hắn cảm thấy mình đã lóe ra một đao kia phạm vi công kích nhìn kỹ mới phát hiện nguyên lai đại đao t r u n g quanh còn có cái này to lớn màu vàng hư ảnh mà cái này hư ảnh hiển nhiên là kim nguyên tố lực một bộ phận đồng dạng có tổn thương hiệu quả thổ nguyên tố hộ thuẫn đúng không cùng thuộc tính công kích hấp thu bội s u ấ t cũng là khác biệt tại đối mặt kim nguyên tố lúc công kích rõ ràng giòn rất nhiều một đao kia trực tiếp cho hy vân chém ra một cái lảo đảo mà to con ngay sau đó lại là một cái l ử a quyền đập tới không có việc gì ta máu còn rất nhiều hẳn là sẽ không chết ai ít ít í tình huống như thế nào ra các quân nhìn thấy trên màn hình xuất hiện quen thuộc chữ viết bốc hơi chỉ bất quá lần này hắn cũng không phải là bốc hơi người khác một phương mà là bị bốc hơi một phương bởi vì hy vân cái này đại chiêu triệu hồi ra thủy lòng cho quân địch phủ lên nước át trạng thái đồng thời cũng cho mình phủ lên nước át trạng thái cho nên nước đánh lửa là bốc hơi lửa múc nước cũng là bốc hơi hai loại bốc hơi bội xuất sẽ hơi có khác biệt đối với lửa nước là ưu thế nguyên tố cho nên dùng nước đánh thời điểm bội xuất sẽ càng cao bất quá bởi vì q á i vật thuộc tính bản thân liền so người chơi cao rất nhiều cho nên cho dù là bội xuất tương đối thấp bốc hơi phản ứng cũng là người chơi khó có thể chịu đựng miễn cưỡng trèo c h ố n g một trận về sau ra các quân lại lần nữa trở lại điểm phục sinh có chút nghi ngờ nhân sinh thì ra như vậy ta cái này hai nhân vật kỹ năng đều dính điểm nội ứng thuộc tính a một cái là cho mình treo cỏ một cái là cho mình treo nước đối diện hỏa nguyên tố một đánh một cái không lên tiếng a đúng đối diện còn có cái kim nguyên tố thuộc tính ta thổ thuộc tính hộ thuẫn không được tác dụng quá lớn gỗ thủy thuộc tính hiển nhiên cũng không có tác dụng gì cái gì có thể khắc kim lửa lôi thuộc tính họa trên lý luận có thể làm nhưng đối phương hỏa kháng bản thân liền rất cao sợ là không có rất tốt hiệu quả lôi thuộc tính hẳn là có thể cùng thuộc tính hỏa lên phản ứng a hẳn là tối ưu tuyển nhưng ta căn bản không có lôi thuộc tính nhân vật a i a c á t quân có chút thất bại không nghĩ tới mới ra tân thủ thôn liền cùng cái vật đấu trí đấu rũ lên mặc dù muốn có điểm độ khó chiến đấu cũng không cần thiết khó đến loại trình độ này a ngươi thế nhưng là cái demo ba đại ca nên sẽ không trò chơi này là tại nhắc nhở ta nên rút thẻ đi không thể vô s ỉ như vậy a ra các quân yên lặng nhìn thoáng qua góc trên bên phải đã giải tỏa rút thẻ giao diện khỏe miệm có chút có rúm rất rõ ràng lúc này tối ưu giải là một cái lôi nguyên tố nhân vật cùng hy vân thủy nguyên tố công kích sinh ra liên động lôi nước phản ứng lôi hỏa phản ứng lôi vàng phản ứng hẳn là đều có thể đối cái này to con đưa đến rất hữu hiệu khắc chế nhưng loại nhân vật này không nên trực tiếp đưa cho người chơi sao chẳng lẽ còn phải đặt ở thẻ trong ao để người chơi mình rút cái kia người chơi không nguyện ý nạp tiền lời nói chẳng phải là thành bức khắc g i a c á t quân cũng không dám xác định điểm này chỉ có thể trước cấn mở nhân vật rút ra giao diện sau đó hắn liền mắt tối xâm lại bởi vì tại cái này rút thẻ giao diện bên trong có thể rõ ràng nhìn thấy mở ra sáu cái thường c h ú ngũ tinh nhân vật cái này sáu cái ngũ tinh nhân vật đại khái có thể hiểu thành rút thẻ trong trò chơi thường c h ú ao cũng chính là mặc kệ cái gì thời điểm đều có thể rút thẻ ao về sau bước phát triển mới nhân vật lời nói sẽ tiến vào út ao nói cách khác tại cái này trong hồ rút nhân vật mới xuất hiện s á t suất cũng tìm được gia tăng thường c h ú ao rút đến đặc biệt ngũ tinh nhân vật s á t suất là một phần sáu với lại chỉ có thể ra thường c h ú nhân vật út ao mặc dù cũng có khả năng lệ ra thường c h ú nhân vật nhưng ra út nhân vật xác suất sẽ cao rất nhiều cho nên rút út ao không rút thường trú ao là chơi cái này trò chơi một cái cơ sở kiến thức chung truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bởi vì vẫn là vừa mới bắt đầu nội chắc giai đoạn cho nên không có ước ao chỉ có t h ư ở n g c h ú ao điểm này thật cũng không cái gì kỳ quái nhưng kỳ quái là cái này sáu cái t h ư ở n g c h ú nhân vật vậy mà thuần một s ắ p tất cả đều là một thuộc tính trong này bộ phận lớn đều là một quốc khu vực một chút người quen biết cũ đều dùng một thuộc tính cũng là hợp lý cần phải cùng hỏa quốc đánh cái này không hợp lý à ra các q u â n chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại đây chẳng phải là ta cho dù rút ngũ tinh nhân vật vẫn là vừa vặn bị khắc chế sao Giấy trắng, chúc đây ạ đạo o hữu những h luôn vui vẻ bên những người vẻ ê là một r ư n g Rút cái lôi nguyên t có có xem ra vẫn rất đẹp trai thành nam nhân vật tên là lôi đổ là cái xem ra tiên khí bồng bền tuổi trẻ đạo trường thái dương tung bay mấy sợi tóc trắng trên tay nắm luốt một chương lôi phủ một cái tay khác thì là cầm xét đánh kiếm gỗ đạo xem ra anh tuấn tiêu sái tuy nói đồng dạng là lấy một thuộc tính là chủ thuộc tính nhân vật nhưng lôi đồ hiển nhiên cũng không phải là một quốc nhân vật mà là thổ quốc đòn rông nhân vật đã xuất hiện tại thường trú ao nói rõ hắn không lâu về sau hẳn là liền sẽ tại nội dung chính tuyến bên trong xuất hiện thật đừng nói nhân vật này vẫn rất đẹp trai mặc dù là cái nam nhưng cũng thật muốn rút một cái các loại nên sẽ không vừa mới nội chắc liền muốn tiêu kim đi tỉnh táo một điểm a hiện tại còn không thể nạp tiền a cái kia không sao ra các q u â n điểm một cái nạp tiền cái nút phát hiện cũng không thể mở ra nạp tiền giao diện bất quá có thể là bởi vì nội chắc nguyên nhân tài khoản bản thân liền đã tự mang một chút tiền của trò chơi đổi một cái lời nói cũng có thể đến mấy lần m ớ i liên rút với lại trước đó trên đường mở bảo dương hoặc nhiều hoặc ít cũng biết cho một chút tiền của trò chơi đã hiểu hướng dẫn tiêu phí tuyệt đối hướng dẫn tiêu phí trước đưa mấy lần m ớ i liên rút các loại người chơi lẹ mao nóng đ ộ i về sau liền muốn nạp tiền vô s ỉ được rồi nội chắc bản liền không cùng lịch thiên đường so đo ta xem trước một chút tay mình khí như thế nào mặc dù ngoài miệng nói xong rất chán ghét rút thẻ trò chơi nhưng loại này không cần nạp tiền liền có thể lấy rút thẻ cơ hội cũng không có người có thể cự tuyệt t h i ệ n tay một điểm mười liền một cái màu tím nhân vật cùng một chút bồi dưỡng vật liệu tổng thể tới nói không có chuyện gì xảy ra ra các quân nhìn thoáng qua cái này màu tím nhân vật cũng không có cái gì đặc biệt là cái m ộ t thuộc tính thủy thuộc tính nhân vật sắp xếp trong đội ngũ lại đến một phát mười liền lại ra một cái tiểu lò lì hy vân mặc dù là lặp lại bất quá cũng có thể lấy g a tăng lên tính cấp cũng coi như không tệ thứ ba phát mười liền lần này trên màn hình vậy mà xuất hiện một trận kim u a n g ra các quân chân kinh tân cái này tình huống như thế nào nhanh như vậy liền xuất hàng chẳng lẽ ta là ô hoàng không thể a lôi đồ nhất định phải cho ta lôi đồ ta hy vọng trò chơi này có thể mạnh mẽ cho ta đến lôi đồ dựa theo trò chơi quy luật trên cơ bản đều là tại sáu mươi rút hoặc là chín mươi rút ở giữa mới xảy ra hàng lương tâm một điểm trò chơi rút số ít điểm lòng dạ hiểm độc một điểm trò chơi rút số lớn điểm luôn tới nói bởi vì bộ phận lớn rút thẻ trò chơi đều là không sai biệt làm giá hàng cho nên các người chơi cũng liền đều tiếp nhận giống ra các quân dạng này ba mươi phát ra một cái vàng tình huống đã coi như là cực kỳ âu trên màn hình xuất hiện đăng tràng hoạt hình bá một đạo lôi quang hệ i n lên một cái màu tím hình bóng đăng tràng nơi nào có yêu vật q u ả y phá ta đi một chút liền v ề trầm thấp nam giọng thấp vang lên màu tím hình bóng biến thành lôi đồ nguyên hoạ í ta ít ít. t quá n g ư n g bức thật rút đến a ra các quân quả thực làm mừng rỡ hắn lập tức đem lôi đồ cho sắp xếp trong đội ngũ lại cầm trước đó mở rương cùng rút thẻ thu hoạch được vật liệu cho mấy cái này nhân vật đều tăng lên một cái đẳng cấp lần này xác thực có thể thật vui vẻ đi khiêu chiến cái kia to con trước treo nước bốc hơi t ố t lại đến lôi Á á á, song trọng dẫn điện kích thích không thể không nói nguyên tố phản ứng hiệu quả đúng là hiệu quả nhanh chóng g i a c á t quân dùng lôi đổ một phát lôi điện phù đại chiêu đánh xuống bởi vì quái vật trên thân đồng thời treo thủy nguyên tố cùng sử dụng kim nguyên tố công kích cho nên phát động song trọng dẫn điện hiệu quả không chỉ có tạo thành đại lượng tổn thương còn để cái này to con trong nháy mắt tê liệt không thể động đậy g i a c á t quân lại nhanh chóng theo thứ tự hoán đổi dũng giả cùng hy vân bốc hơi thiếu lốt các loại phản ứng lần lượt từng cái bên trên cho dù không có sử dụng gp thuần t ú y dựa vào nguyên tố tác dụng cũng thành công đem cái này tỏ con cho đánh bại thật đừng nói nếu là rút thẻ trò chơi có thể không tiêu kim cũng rút thoải mái đồng thời còn một mực c âu xuống dưới lời nói vậy cũng không phải là không thể chơi g i a c á t quân trong lúc vô tình cảm giác mình tư tưởng có chút vung l ỏ n g không thể không nói loại trò chơi này vừa lên đến liền đưa cái ngũ tinh nhân vật s á o lộ này mặc dù đơn giản thô bạo nhưng xác thực rất hữu dụng nhưng là rất nhanh g i a c á t quân lại cảm thấy có chút không chắc vì sao a luôn cảm giác có cái b ấ y ta là bị nịch thiên đường làm ra tờ tờ é ờ sao mỗi lần vừa cảm thấy nịch thiên đường trò chơi mới rất thú vị rất lương tâm thời điểm bọn hắn liền phải bị làm ra một cái việc lớn ngược lại là mỗi lần cảm thấy trò chơi nịch thiên đường muốn bạo chết rồi nó lại sẽ xuất hiện một cái ẩn tàng cơ chế cứu một đợt g i a c á t quân có quay đầu nhìn thoáng qua hầu tập bên kia tình huống phát hiện hắn cũng đã thành công xử lý cái này to con kỳ thật cái này to con đấu pháp vẫn là rất nhiều có thể rút thẻ dùng nguyên tố phản ứng đến đánh có thể dùng thao t á c đánh dê vê c ư n g rắn thậm chí cũng có thể trực tiếp đi vòng qua tạm thời không đánh bất quá để ra các quân ít nhiều có chút khó chịu là đã dùng lôi thuộc tính tốt đánh cái kia vì sao a không dứt khoát cho một cái lôi thuộc tính nhân vật tuy nói đưa mấy chút rút nhưng cũng chỉ có thể rút ra một cái vàng vạn nhất không có ra lôi đổ làm cái gì cái kia không phải là rất khó đánh sao luôn cảm giác nơi này thiết kế tựa hồ ẩn giấu đi một chút đắc ý lại chơi mấy giờ ra các u â n r ố i lưng một cái cùng hầu tập chuẩn bị đi trở về truyền thuyết viên tưởng vô tận hai trải nghiệm ban đầu nói như thế nào đây không thể tính kém nhưng cũng hoàn toàn không thể nói tốt nếu như đặt ở game m o ngay vòng tròn bên trong đó là đương nhiên là khinh thường quân hùng dù sao nghịch thiên đường nội t ì n h tại cái này bày biện h ư n g nếu như cùng n ị c h thiên đường trước đó trò chơi so nhất là cùng truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận một so cái kia tranh lệch liền rất rõ ràng không chỉ có hoàn toàn không có cảm giác mới mẻ cảm giác thậm chí liền trước đó rất nhiều ưu tú phức tạp cơ chế đều bị chặt rơi mất bộ này nguyên tố mới phản ứng hệ thống mặc dù trợt nhìn nguyên tố càng nhiều trang diện càng l o ạ l o ẹ nhưng đối với người chơi dẫn dắt tính lại yếu đi quá nhiều đ ố i ra các quân tới nói liền xen vào loại k i ệ t nhưng chơi cũng không chơi t r ạ n g thái đương nhiên rút đến lôi đồ cũng coi là có thể chống đỡ hắn tiếp tục chơi tiếp tục một cái trọng yếu nguyên nhân trên điện thoại di động tụy tiện lục soát một cái đám dân mạng phản ứng mọi người phản ứng rõ rõ、so、r n ị c h thiên đường lại bị mắng thành chó chủ yếu t i ế n g mắng khẳng định vẫn là tập trung ở tiêu kim rút thẻ demo mà cùng trò chơi cơ chế bên trên lưỡi bước điểm này hoàn toàn có thể đ o á n trước bất quá trừ cái đó ra cũng có rất nhiều game mô hai người chơi đang mắng như thế để ra các quân có chút không nghĩ tới tránh xét mọi người tiến trò chơi chuyện làm thứ nhất trước rút lôi đ ổ rút không đến lôi đ ổ cái số này l i ễ n phế đi nhớ lấy nhớ lấy thật không biết n ị c h thiên đường là cái nào g ầ n dễ dựng sai vừa lên đến liền an bài cái kim hỏa song thuộc tính tinh anh quay cả đường người chơi giai đoạn trước hai nhân vật căn bản chính là bị hoàn toàn k ắ c chế với lại không chỉ có là hắn phía sau những quái vật kia cũng tất cả đều là thuộc tính h ỏ a đơn giản phục một thuộc tính tinh khiết nội ứng trước mắt thường chú a o tất cả ngũ tinh cùng tứ tinh nhân vật bên trong chỉ có lôi đồ phó thuộc tính là lôi thuộc tính đối với mấy cái này quái vật hoàn mỹ khắc chế rút đến lôi đồ ngươi về sau trò chơi sẽ chơi rất dễ chịu rút không đến lôi đồ cái kia không có ý tứ ngươi liền đợi đến chịu khổ à. trước mắt phía chính phủ cho rút số trên cơ bản cũng liền ra một đến hai cái vàng cũng chính là ngươi chỉ có một phần sáu xác suất rút đến lôi đồ một khi không có ra cho á i kia k ô không không công n ngươi còn nạp tiền nội nạp tiền năng. Ngươi gan bản g có tục chắc có chỉ có ý tứ, thể tiếp rút, thể tìm bởi đi b mở vì lá ả đồ, d ư ơ nên g giải. ngươi gan giờ gian, bảng, không không gắng hoặc Chờ khổ thời thật tích thật phía h toàn cực cái có trước cố là lời lá lại luy tìm vất một tứ, t ném ra ra ra, i vả đến nếu sự bộ ý mọi người dứt khoát ngay từ đầu liền rút lôi đồ đi rút đến lại tiếp tục chơi rút không đến liền đổi hào dù sao trò chơi này là miễn phí trò chơi đổi hào không có cái gì chi phí ta chỉ có thể nói một cái rút thẻ trò chơi cho n ị c h thiên đường biến thành dạng này thật sự là đổi mới ta tam quan chẳng lẽ lại thật sự là bởi vì n ị c h thiên đường lần thứ nhất làm rút thẻ demo mà không có kinh nghiệm vậy cũng không thể không hợp thói thường đến loại tình trạng này a rất rõ ràng cho dù là nơi tay du ngoạn nhà trong mắt truyền thuyết u y ế n tưởng vô tận hai cũng là một cái danh điểm tràn đầy trò chơi điểm này ra các quân thật đúng là không có quá chú ý có thể là bởi vì hắn demo mà chơi không nhiều đối với phương diện này không quá mất cảm cũng có thể là là bởi vì hắn vừa bạn rút ra lôi đồ cho nên không có quá ảnh hưởng đến mình trò chơi trải nghiệm bất quá này cũng, cũng chưa nói tới cái gì rất lớn s ó n g gió bởi vì đối với game mô hai người chơi mà nói làm lần rút thăm đầu tiên hào loại vật này cũng là không phải cái gì rất thưa thất thao tác mọi người cũng đều quen thuộc với lại đã chỉ là nội trắc lời nói chính thức phiên bản hẳn là sẽ sửa a nếu như là những công ty khác khẳng định sẽ sửa thậm chí có khả năng ngay từ đầu liền trực tiếp đưa một cái lôi thuộc tính nhân vật nhưng lịch thiên đường ai cũng không dám cam đoan d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm mươi bốn tiên nhân đặc vấn chương năm trăm năm mươi bốn tiên nhân đặc vấn hai ngày sau g i a các quân cùng hầu tập bên trên song buổi s a n g hóa trở lại phòng ngủ điểm thức ăn ngoài sau đó chuẩn bị tại mình lạp tập bên trên tiếp tục phân chiến tuy nói truyền thuyết viễn tưởng vô tận tại cao phối máy tính hiệu quả khẳng định lại so với bọn hắn lạp tập cùng trên điện thoại di động càng tốt hơn nhưng dù sao cũng là đa dạng liên hệ trò chơi trên lệnh không có ba a trò chơi khổng lồ như vậy trên điện thoại di động cùng lạp tập bên trên hiệu quả cũng vẫn là không sai chủ yếu là căn cứ tình huống trước mắt đến xem trò chơi này còn chưa tốt đến loại kia nhất định phải đến cửa hàng trải nghiệm nghiêm túc chơi tình trạng trong khoảng thời gian này ra các quân mỗi ngày đều đang chơi đồng thời đã thăm dò xong hai khối nhỏ khu vực dựa theo truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai bản đồ lớn tình huống đến xem mỗi cái nguyên tố chỗ khu vực trên cơ bản đều có thể c h i ê n mười mấy khối bản đồ nhỏ mỗi khối bản đồ nhỏ đại khái thăm dò hoàn tất cần mấy giờ với lại đây chỉ là thô sơ giản lược thăm dò một phen thăm dò độ nhiều lắm là đi vào tám mươi trái phải trong địa đồ còn có đại lượng ẩ n tàn g bảo dương cơ quan cùng chi nhánh nhiệm vụ tìm ra được liền thiệp thái luôn tới nói truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tại mở ra thế giới giải mã cách chơi phương diện này vẫn là trước sau như một bảo trì cao tiêu chuẩn với lại trò chơi này cũng đúng là số lượng nhiều bao ăn no đơn giản khó có thể tưởng tượng nếu như muốn ngay từ đầu liền đem bản đồ lớn tất cả khu vực toàn bộ làm được cái k i a phải là cỡ nào không hợp thói thường lượng công việc trong khoảng thời gian này ra gia các quân cũng đang chú ý trên internet dư luận tóm lại chất rút lôi đổ thành cơ hồ tất cả người c h ơ i chung nhận đức hầu tập vừa mới bắt đầu còn không tin tả hắn ban đầu rút đến nhân vật gọi thanh l ầ m là cái rất xinh đẹp một hệ phong hệ em gái nhỏ em gái tại mọi có thể là ném ra một cái cỡ nhỏ thụ tinh linh tiếp tục cho quân địch treo một nguyên tố mà đại chiêu thì là tại khu vực triệu hoán một trận cuồng phong đem tất cả quân địch toàn bộ hút tới cùng một chỗ vừa mới bắt đầu thời điểm hầu tập vẫn rất cao hứng bởi vì cái này tiểu cô nương xem ra liền rất có mắt duyên tương đương phù hợp hắn ít quê. không chỉ có như thế đại chiêu cái này cuồng phong kỹ năng tại tụ khoái phương diện quả thực là đỉnh cấp do còn có thể cổ vũ thế lửa cùng dũng giả đại chiêu phối hợp lại quả thực là sảng khoái vô cùng kết quả chơi đến đằng sau một chơi một cái không lên tiếng cái này rõ ràng cường độ có vấn đề a mặc dù xem ra cơ chế rất không tệ nhưng tài mọn có thể bản thân rất yếu đại chiêu bổ sung năng lượng cũng phi thường chậm có đôi khi đại chiêu cây bước thổi đến đ ầ y bình phong đều là còn có thể sẽ ngộ thương đến mình dù sao quân địch đều là h ỏ a kháng rất cao quái vật mà người chơi nhân vật h ỏ a kháng đều l u ô n quá thấp tóm lại nhân vật này chỉ số cùng cái khác ngũ tinh nhân vật so sánh rõ ràng kém một đoạn cũng không biết là thế nào trả trộn vào đến hầu tập kiên chỉ dùng mình thao tác tiếp tục sau này đánh mặc dù cũng có thể đánh tới nhưng trò chơi trải nghiệm hiển nhiên so ra các quân kém rất nhiều tốt hôm nay chơi trước đến nơi lady thơi nghỉ ngơi một chút một mực chơi mấy giờ g i a c á t quân cũng cảm giác có chút mệt mỏi nhưng mà hắn vừa dự định rời khỏi trò chơi đột nhiên phát hiện thông cáo cái nút bên trên nhiều một cái điểm đỏ ân tình huống như thế nào u t ao mở cũng không ai nói biết mở u t ao a làm sao mở như thế vội vàng không kịp chuẩn bị còn g i n g hay không võ được a ra c á t quân đều kinh hãi bởi vì tại nguyên bản rút thẻ giao diện bên trên nhiều một cái trang lá t h ă m thật đúng là xuất hiện u t ao vai trò mà càng hỏng biết là cái này u t ao nhân vật vậy mà cũng là một cái lôi hệ nhân vật nàng gọi xưng lệnh thoặc nhìn là một cái cao lệnh băng hệ ngự tỷ Chủ trật h u nhìn đó là cái rất tốt sự tình dù sao cũng coi là một cái có thể trực tiếp tăng lên người chơi trò chơi trải nghiệm nhân vật nhưng vấn đề ở chỗ các người chơi sớm đều không tiền thậm chí có hai cái hoặc là nhiều cái tài khoản người chơi cũng đều đã không có tiền bởi vì là nội chắc phiên bản cho nên trong trò chơi căn bản không cho phép nạp tiền người chơi thu hoạch trong trò chơi tiền tệ phương thức cũng chỉ có lá gan bản đồ nhưng lá gan bản đồ sản xuất tài nguyên kỳ thật cũng không nhanh bản thân chỉ có thể coi là cái thêm đầu mà thôi thú chi nội chắc phiên bản cũng không có mở ra toàn bộ bản đồ chỉ là mở gỗ lửa đất cái này ba cái quốc gia một bộ phận trước đó các người chơi vì rút lôi đồ đã sớm đem trong tay tiền tiết kiệm đều cho đã xài hết rồi không có rút đến thậm chí lại lên mới hảo tiếp tục rút thật có thể đem tiền tồn ở người chơi sợ là mười cái bên trong không có một cái nào kết quả cái này nhân vật mới vừa ra mọi người tất cả đều là d ư ơ n g mắt nhìn rút rút cái g i ắ m đương nhiên muốn rút cũng có biện pháp cái kia chính là lại mở một cái mới hảo từ đầu đàn chơi nhưng vấn đề là có bệnh a cái này hai ngày các người chơi cũng đều không nhàn rỗi đổi mở bản đồ mở bản đồ nên làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ bản thân đều bỏ ra không ít thời gian chi phí thay cái mới hảo lại chơi một lượn liền vì một vai quả thực là có bệnh a ra các quân đội vàng mở ra diễn đàn nhìn thoáng qua quả nhiên đã vỡ tổ cái tia chút đổi mấy cái hào mới rút ra lôi đồ người chơi đã tại chửi lầm lên cảm giác tựa như là bị toàn thế giới phản bội mà trước đó phí hết lớn sức lực mới rút ra lôi đồ cũng trong nháy mắt biến thành ngư phu nhân xem ra không có chút nào thơm nói cách khác liền là bị bạo kim tệ bạo kim tệ cũng là một cái cố định thuyết pháp đơn giản tới nói liền là làm một cái nhân vật mới toàn diện trội hơn g i à nhân vật lúc người chơi liền sẽ cảm thấy trước đó rút giả nhân vật chỗ nỗ lực tất cả đại giới toàn bộ trôi theo dòng nước cũng chính là bạo kim tệ theo lý thuyết rút thẻ trong trò chơi bạo kim tệ tình huống cũng không nhìn thấy bởi vì công ty muốn bán nhân vật mới khẳng định phải tại cơ chế hoặc là chỉ số bên trên trội hơn già nhân vật bằng không ai còn mua đâu mà một khi nhân vật mới tại một số phương diện trội hơn già nhân vật liền nhất định sẽ xuất hiện bạo kim tệ tình huống nhưng nếu như là tại khác trong trò chơi các người chơi mặc dù sẽ mắng nhưng cũng sẽ không mắng đặc biệt lợi hại bởi vì bạo kim tệ cũng muốn giảng cứu cơ bản pháp đầu tiên là thời gian một cái mấu chốt nhân vật xuất hiện về sau chí ít để người chơi chơi cái một năm mới có thể bị bạo kim tệ à. tiếp theo thì là bị bạo trình độ nói như vậy siêu cái hai mươi đến ba mươi liền đỉnh này nhưng rất rõ ràng người thiên đường việc này làm liền cực kỳ không nói võ đức xương lệnh bạo chết lôi đ ổ cũng liền chỉ cách xa hai ngày vừa vặn liền là nhóm đầu tiên người chơi phí thật lớn sức lực đem lôi đ ổ rút ra trước sau chân với lại hai nhân vật mặc dù trị số không có tranh l ệ n h rất lớn nhưng trội hơn chiến đấu hoàn cảnh khác biệt trước mắt có thật nhiều hệ hỏa quét v ậ t cho nên băng lôi s o n g thuộc tính cơ chế ưu thế quá lớn cho người chơi mang đến cảm thụ tranh l ệ n h trên thực tế vượt xa hai mươi trị số tranh l ệ n h mà lúc này ra các quân cũng đứng trước một cái nghiêm trọng vấn đề muốn hay không đổi hào lại rút một cái xương lệnh được rồi để yên lôi đồ cho chơi trải nghiệm kỳ thật cũng còn có thể lấy nội trắc số liệu sẽ giữ lại đến chính thức phục cái này chút thăm dò mặc dù có thể làm lại nhưng không có ý nghĩa a vẫn là chơi trước lấy các loại chính thức phục mở lại cân nhắc muốn hay không rút xương lệ ạ a ra các quân thuộc về là tương đối lười n h ắ c dày vào loại người kia cho nên cho dù nhân vật quả thật bị bạo kim tệ hắn cũng lười lại rút lần này nội trắc hoạt động tổng cộng là tiếp tục một tuần trước mắt đã qua ba ngày ra các quân xem chừng không sai biệt lắm lại có hai ngày liền có thể lấy đem trước mắt đã mở thả khu vực thăm dò độ tiến lên đến sáu mươi trở lên còn lại thời gian ngay tại bản đồ lớn bên trên tìm xem vào dương giải tìm ra lời giải tiến lên một cái bản đồ thăm dò độ nội c h ắ c về sau trò chơi sẽ tạm thời ngừng phục dựa theo lịch thiên đường trong thông báo thuyết pháp lại qua hơn hai tháng về sau biết bơi bừa dỡn liền sẽ chính thức lọt dịn nội c h ắ c phục số liệu là có thể kế thừa đến lúc đó lại chơi cũng không mượn hai ngày sau ra các quân nằm ở trên giường dùng di động tiếp tục chơi truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai hầu tập thở dài một tiếng rốt cục đem nội chắc bản chủ dây nhiệm vụ toàn bộ làm xong ai n h a nhưng mệnh chắc ta bản đồ này đều là gan hai lượt bất quá còn tốt mới hào mặc dù có chút tiểu hắc nhưng vẫn là đem xương lệnh lão bà cho rút đến tại xương lệnh út thẻ hào xuất hiện về sau trên mạn g một mảnh tiếng mắng đồng thời g i a các quân cùng hầu tập cũng lựa chọn khác biệt cách chơi g i a các quân lựa chọn l ư ờ i hắn cảm thấy lôi đồ cũng đã đầy đủ mình tại bản đồ lớn bên trên chơi đến rất thoải mái cho nên hoàn toàn không cần thiết lại nổi lên cái mới hào đi rút xương lệnh cho nên vẫn bình thường chơi hiện tại đã đem tất cả nội chắc mở ra khu vực thăm dò độ tăng lên tới sáu mươi trở lên đoán chừng nội chắc ngừng ăn chắc mà o t hệ hệ càng càng ra ướp c hao lái đ về sau hầu tập cũng rốt cục nhịn không được mặc dù hắn cũng rất muốn mắng lịch thiên đường nhưng cân nhắc liên tục về sau vẫn là lên cái mới hảo chuẩn bị đi rút cái này mới út nhân vật xưng lệnh dù sao ướp hao xuất hàng xác suất vẫn còn rất cao dựa theo rút thẻ giao diện giới thiệu truyền thuyết viễn tưởng vô tận ú t ao s u ấ t hàng s u ấ t là sáu mươi cái này sát s u ấ t kỳ thật đã so rút thẻ trò chơi yếu lượng cao một chút với lại mới hào cho rút số đại khái có thể rút ra hai cái b ả n g mặt chỉ cần không phải đèn tới cực điểm a n đầy lớn giữ gốc lịch ra tình huống khác đều có thể rút đến quả nhiên hầu tập vẫn là thành công rút đến sưng lệnh thế là liền có í t nhân vật này đến tiến lên nội dung chính tuyến quả nhiên trò chơi độ khó thẳng tắp hạ xuống không có gì bất ngờ xảy ra lời nói về sau chính thức phục phiên bản hắn cũng định dùng cái số này tới chơi dựa theo hắn cái số này tiến độ mong muốn ở bên trong đo kết thúc trước đó đem bản đồ thăm dò độ toàn bộ đẩy lên một trăm là không thể nào cho nên hầu tập cũng liền phật buộc lại rất nhiều chỉ là tại bản đồ lớn bên trên tùy ý lắc lư nhưng mà đúng vào lúc này hắn nghe được đăng một tiếng thanh âm n h ắ c nhở cùng lúc đó màn hình bên trái xuất hiện một đầu thế giới mới nhiệm vụ thanh lâm tiên nhân đ c hấn hầu tập sửng sốt một chút a đây là cái gì hắn có chút mê hoặc nhìn một chút nằm ở trên giường ra các vân ngươi tiếp vào nhiệm vụ này sao d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý bạo kim tệ là lấy thiên làm đơn vị t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm bạo kim tệ là lấy thiên làm đơn vị ra các quân lập tức từ trên giường xoay người ngồi dậy ta cũng vừa tiếp bảo đây chẳng lẽ là dựa theo sẽ vở thời gian đẩy đưa thế giới nhiệm vụ thanh lâm cái này không phải liền là ngươi cái thứ nhất hào rút đến cái kia nhân vật sao hai người đều có chút kỳ quái thế giới này nhiệm vụ phát động phương thức cũng quá kỳ quái a nói như vậy loại nhiệm vụ này thường thấy nhất phát động phương thức có hai loại một loại là theo nhiệm vụ dây giải tỏa ví dụ như người chơi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ chính tuyến về sau liền giải tỏa một đầu đặc thù thế giới nhiệm vụ một loại khác thì là theo khu vực phát động cũng chính là người chơi đến cái nào đó đặc biệt khu vực nhìn thấy cái nào đó đặc biệt nhân vật lúc liền phát động mà lúc này nhiệm vụ này là theo sẽ vở thời gian phát động cách làm này có hay không đâu đương nhiên cũng có ví dụ như trò chơi đổi mới phiên bản ra một cái mới hoạt động nhiệm vụ liền là dựa theo sẽ vở thời gian đến đẩy đưa cho toàn thể người chơi nhưng lịch thiên đường cái này đẩy đưa liền lộ ra cực kỳ không có dấu hiệu bởi vì đó cũng không phải bình thường sẽ vở thời gian đổi mới nội chắc phiên bản cũng không cần thiết làm nhiều như vậy phức tạp đổi mới trọng yếu nhất là mọi người đều biết trò chơi nghịch thiên đường một khi lọ dìn liền sẽ không đổi bao quát âm ảnh thế giới dạng này đêm online cũng là như thế cho nên nhiệm vụ này hơn phân nửa là sáng sớm liền đ ị n h tốt chính là cái này thời gian đổi mới cái kia vì cái gì đây ra các quân cùng hầu tập cũng không nghĩ nhiều đã có nhiệm vụ vậy liền làm mà. hai người chạy đến thổ quốc khu vực tìm tới thanh lâm nhận lấy nhiệm vụ nhiệm vụ này luôn tới nói rất đơn giản đơn giản liền là thanh lâm đang đối kháng thổ quốc cùng hỏa quốc quân địch lúc cảm thấy lực bất công tâm cảm thấy mình quá yếu cho nên muốn tham gia tiên nhân cảm h ứ n mà d cùng cùng ũ nếu g g như tại cái khác trong trò chơi lúc này đơn giản chính là cho người chơi một chút bát thường cũng không có hạ văn nhưng ở truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai bên trong lại bắn ra một cái đặc thù giao diện phía trên phi thường kỹ càng biết rõ thanh lâm lần này đặc hấn hiệu quả chỉ số tăng lên trên diện rộng thuộc tính cơ sở kỹ năng nội xuất toàn bộ có tương ứng biến hóa ra các quân thấy sửng sốt ân cái này có ý tứ gì nhân vật thuộc tính còn có thể biến cái khác trong trò chơi ngược lại là cũng có nhân vật thăng cấp cùng loại hệ thống ví dụ như tăng lên đẳng cấp a thăng tinh A hoặc là t i h n đến dai nhưng cái kia chút đều là ngay từ đầu liền địch chết truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai lại khác biệt ngoại trừ cái kia chút truyền thống nhân vật tăng lên bên ngoài cái này đặc thù đặc h ứ n nhiệm vụ là trực tiếp tăng lên nhân vật cơ sở nhất trị số thiết lập nói cách khác mỗi một cấp đều so trước đó tăng lên hầu tập một mặt một b ớ c thật giả ta đi xem một chút h á n vội vàng cắt trở lại trước đó cái kia tài khoản lại đem thanh lâm cái này đặt vấn nhiệm vụ cho làm một lượng mà đợi đến nhiệm vụ hoàn thành các hạng thuộc tính tăng lên về sau hầu tập đi tùy tiện tìm mấy cái tương đối mạnh tiểu k h á i thử một chút kết luận làm cho người c h ầ n kinh thật đúng là tăng cường tăng cường còn không ít cũng chớ xem thường trị số tăng lên nhiều khi hết thệ cường độ đều là xây dựng ở trị số trên cơ sở mặc dù thanh lâm nhân vật này là phong thuộc tính tại đối đầu thuộc tính hỏa quân địch thời cơ chế bên trên không chiếm ưu như thế nhưng tăng cường về sau phong thuộc tính đại chiêu đánh ra đến tổn thương cùng tụ quái hiệu quả lại là thật nguyên bản dùng hy vân treo nước lại dùng thanh lâm p h ó n g thích do lốc lớn tiến hành tụ quái cùng thuộc tính quyết tán một bộ này mặc dù cũng có thể đánh ra không sai liên chiêu hiệu quả nhưng bởi vì trị số quyết thiếu cho nên tổn thương không đủ về sau liền sẽ nên đón bán hết hàng kỳ bởi vì lại muốn các loại hai cái đại chiêu bổ sung năng lượng trong khoảng thời gian này liền sẽ rất khó chịu chỉ có thể bị quái vật hành hung nhưng bây giờ thanh lâm không chỉ có là thuộc tính gia tăng đại chiêu phạm vi cùng tổn thương gia tăng trọng yếu nhất là đại chiêu làm lạnh giảm bất cũng thay đổi ngắn lại thêm đại chiêu cái này cơ hồ vô địch tụ quá i hiệu quả nguyên bản chó đều ngại nhân vật đột nhiên lớn xoay người chơi bồi dưỡng một cái lại phối hợp một cái cái khác nhân vật nguyên tố phản ứng liền có thể làm đến một bộ liền chiêu trực tiếp dây b y quái trò chơi này trải nghiệm tăng lên đơn giản không chỉ một c ấ p bậc mà thôi cho nên hết thảy vấn đề thăng bằng cuối cùng đều là trị số vấn đề không có trị số cho dù tốt cơ chế cũng không phát huy ra được mà chỉ cần nắm chắc giá trị lại rác rưởi cơ chế cũng có thể chơi thanh lâm cái này một đợt chỉ số tăng cường trực tiếp liền là lớn xoay người từ nguyên bản không người hỏi thăm biến thành phố i trong đội không thể thiếu nhất c â u hầu tập người đều trắng nhìn một chút trong tay mình cái này có thanh lâm tài khoản nhìn lại một chút một cái khác có xương lạnh tài khoản cái này thanh lâm giống như càng thơm a vậy ta trước đó phí như vậy lớn sức lực xảy ra khác một cái hào rút xương lạnh làm h ê u đồ cái gì a sớm biết ta một mực chơi thanh lâm cái số này không được sao hầu tập rất bất đắc dĩ bất quá hắn tiện tay k h ẽ đảo diễn đàn liền phát hiện chính mình cũng không phải là xui xẻo nhất cái kia chút một mực đang đội cường thế anh hùng nhưng lại hoàn mỹ lỡ mới là xui xẻo nhất ngay từ đầu không có rút đến lôi đồ người chơi mình cắm đầu chơi mấy giờ sau đó nhìn thấy trên mạng thảo luận quyết định xảy ra khác một cái hào rút lôi đồ rút đến lôi đồ về sau xương l ạ n h ra thế là lại quyết định rút một cái xương l ạ n h rút đến xương l ạ n h thật vất vả lại luyện t ố t thanh lâm đột nhiên lớn tăng cường lại nhìn mình sớm nhất rút đến cái kia nhân vật à còn không phải thanh lâm mà là một cái khác cái khác nhân vật kinh ngạc vui mừng hay không bất ngờ hay không có thể nghĩ những người này đến có bao nhiêu phẫn nộ bọn hắn cảm giác mình hoàn toàn liền là giống chó lại bị lưu đương nhiên lúc này cũng có người chơi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cái khác nhân vật cũng không phải không thể chơi à ai bảo các ngươi nhất định phải rút mạnh nhất vai trò nhưng rất rõ ràng cái này chút người chơi phẫn nộ cũng là có lý do bởi vì cái khác trò chơi đem nhân vật bạo kim tệ vậy cũng là lấy năm làm đơn vị nhưng lịch thiên đường bạo kim tệ lại là lấy thiên làm đơn vị ô tần bệ tạ hết thể mới một tuần thời gian kết quả đầu tiên là xương l ạ n h phát nổ lôi đ ổ sau đó lại là thành lâm phát nổ xương l ạ n h nào có làm như vậy còn giảng hay không rút thẻ trò chơi cơ bản pháp đương nhiên cũng có người nói hiện tại là nội chắc lại không nạp tiền có gì có thể sinh khí nhưng rất rõ ràng loại thuyết pháp này cũng không thể lắng lại nhiều người tức giận đầu tiên mặc dù không có nạp tiền nhưng những người này đều bỏ ra thật thời gian cùng tinh lực tiếp theo nếu như xung tiền vậy cái này loại bạo kim tệ hành vi không phải liền là đang gạt khác sao ta mua nhân vật không bảo quản đây không phải là càng có lý hơn từ náo loạn sao tóm lại trên mạng làm trò tối vui hầu tập nhìn thấy cái này chút phá phòng người chơi vậy mà cảm thấy mình cũng không có xui xẻo như vậy thậm chí có thể nói là có chút đâu dù sao hắn hai cái hảo một cái có thanh lâm một cái khác có sưng lệnh trò chơi này trải nghiệm đều rất không tệ so với cái kia mỗi lần đều lỡ đầu gió thẳng xuôi xẻo phải mạnh hơn ban đêm l ý l i t tràn đầy phấn khởi đạo trên mạng các người chơi thảo luận rất tốt cố phàm rất tốt nội chắc hiệu quả ta phi thường hài lòng cái này đã chứng minh phương án là hoàn toàn có thể đi chính thức b ả n chúng ta cũng muốn làm như vậy với lại phải thêm lực mạnh độ nhìn thấy nội chắc l ề cột còn v ế t địa l ý l i t cũng không khỏi được từ lòng tin bạo d i ậ t lên rất rõ ràng lần này nội chắc phiên bản mục đích thực sự cùng các người chơi suy đoán hoàn toàn khác biệt các người chơi coi là l ị c thiên đường nội chắc hẳn là cùng cái khác công ty g a m nội chắc không kém bao nhiêu đâu đơn giản liền là đo lường một chút bút nhìn xem người chơi phản hồi cái gì bọn hắn đoán đúng nhưng cũng không đúng bởi vì lý lý s á t thực muốn nhìn người chơi phản hồi nhưng chủ yếu nhìn đối tâm tình tiêu cực phản hồi rất rõ ràng lần này chỉ là một cái khai vị thức nhắm chính là vì nghiệm chứng trước đó cố phàm thiết kế rút thẻ cơ chế trước mắt còn không đo càng rút càng không phải bộ phận chỉ là đo bạo kim tệ cùng nhân vật trị số cân bằng bộ phận kết quả khảo nghiệm phi thường là người vừa lòng đây chính là rút thẻ trò chơi mị lực hơi thay đổi một chút các người chơi rút đến nhân vật số liệu liền đủ bọn hắn sinh ra rất nhiều tâm tình tiêu cực trừ cái đó ra truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai cái khác mặt trái đánh giá cũng đại khái tại dự đoán phạm vi bên trong đơn giản liền là đa dạng liên hệ a tiêu kim vê m o bài a rút cờ r i ắ c chặt cơ chế a các loại dự kiến bên trong tiếng mắng nói đến đây cô phạm cảm thấy hơi có chút đáng tiếc ly tổng ta đột nhiên cảm thấy nếu như chúng ta khác mở một nhà công ty mới đi làm trò chơi này lời nói có lẽ hiệu quả sẽ tốt hơn lịch thiên đường cái này b i ể n chữ vàng vẫn là quá cứng một chút nếu như là một nhà công ty mới chế tác trò chơi này khẳng định liền không thể lại cọ cái này chút h ạ đi liền phải toàn bộ biến thành hàng lái nói như vậy hẳn là có thể dẫn tới càng nhiều tiếng mắng đối với thu thập tâm tình tiêu cực tới nói có lẽ là cái càng thêm hoàn mỹ bắt đầu bất quá l ý l i c h cũng không có rất để ý c á i này chút không quan hệ không quan trọng lại mở một nhà công ty mới cố nhiên có những chỗ tốt này nhưng cũng có một vấn đề chính là chúng ta không có cách nào đem lịch tiên đường biện chữ vàng biến hiện tóm lại lần này nhất định phải biến hiện muốn đem chúng ta trước đó để dành đến tất cả danh tiếng toàn bộ đ ổ i thành tâm tình tiêu cực l ý l i c h nói đến thỏa thuê mãn nguyện dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi sáu chính thức lò dỉn chương năm trăm năm mươi sáu chính thức lò dỉn hai tháng sau truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai chính thức lò dỉn hôm nay sáng sớm g i a các quân cùng hầu tập hai cái người lại đi tới n ị c h thiên đường cửa hàng trải nghiệm dẫn đầu chiếm trước vị trí tốt nhất nhưng mà chiếm vị trí tốt về sau g i a các quân bốn phía quan sát cũng không có nhìn thấy cố phàm bóng dáng ai cố tổng vẫn là không có tới a quả nhiên với tư cách đại lao bản cùng chúng ta bọn này người chơi ở giữa đã có một tầng d à y bức tường ngăn cản ai kỳ thật truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai trò chơi này tại mình trên máy vi tính cũng là chơi cửa hàng trải nghiệm bên này cao phối máy tính cùng máy chủ ở phương diện này cũng không có cái gì quá lớn ưu thế tuy nói hình tượng s ắ c thực sẽ biết tốt bao quát tay cầm chấn động vừa hợp với cùng trò chơi ưu hóa đều sẽ có tiến bộ nhưng dù sao truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai là một cái ưu hóa rất tốt yêu cầu phối chi cũng không cao trò chơi nhưng ra các quân cùng hầu tập hai cái người sở dĩ vẫn là đi vào cửa hàng trải nghiệm chủ yếu là đang mong đợi có lẽ có thể lần nữa nhìn thấy cố tổng dù sao trước đó trò chơi mới đem bán mới liên động sản phẩm đem bán thời điểm cố tổng thường xuyên sẽ xuất hiện tại cửa hàng trải nghiệm nhưng lần này cũng không có hầu tập trầm mặc một lát ta cảm thấy cũng không nhất định là cố tổng có lao bản ra đỡ càng có thể là hắn lo lắng cho mình thân người an toàn à. ra c á t quân suy nghĩ một chút cũng có đạo lý hắn cũng cảm thấy cố tổng vẫn tương đối thân dân cũng rất dễ dàng cùng các người chơi hòa mình muốn nói trò chơi thành công liền thoát ly của chúng cái kia giống như cũng không đến mức bởi vì n ị c h thiên đường trước đó trò chơi đã sớm đều cực kỳ thành công nhưng cố tổng nhưng vẫn là thường xuyên đến cửa hàng trải nghiệm như vậy có lẽ là cân nhắc đến truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai hỏng m é phong bình mới không đến đây đi trò chơi này từ công bố tin tức đến nội chắc vẫn có thật nhiều không coi trọng thanh âm tin tức tốt là nội chắc vừa mở cái này chút không coi trọng thanh âm bị đẻ xuống tin tức xấu là ngăn chặn bọn chúng là càng không tốt thanh âm nhất là một cái ú p ao xét h ẻ một cái khác nhân vật truyền thuyết nhiệm vụ tiếp tục xét h ẻ trực tiếp đem người chơi nhóm cho xem như c h ó lưu diễn đàn bên trên đơn giản hận không thể mắng trời cao ai bảo ngươi làm như vậy r ú t thẻ trò chơi trừ cái đó ra cũng có rất nhiều đưa thích chơi game họ phờ lì nguyên dạy chỉ chủ nghĩa người chơi đối nghịch thiên đường hành vi tỏ vẻ ra là mãnh liệt phẫn nộ bọn hắm cho rằng đây là một loại áp đoạn là đối toàn thể máy rời người chơi phản bội người thật tốt một cái game mỏ phờ lìn công ty sao có thể đi làm điện thoại di động trò chơi đâu vẫn là tiêu kim rút thẻ game mô ngay buồn nôn l i ê n một chữ buồn nôn tại cái này chút người chơi xem ra n g ị c h thiên đường trước đó cái kia chút thành ý tràn đầy game mỏ phờ lìn cũng không thể trở thành miễn tử kim bài ngược lại thành tội thêm một bậc chứng cứ phạm tội tóm lại nội c h á c kết thúc về sau truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai phong bình có thể nói là lưỡng cực phân hóa thập phần nghiêm trọng một bộ phận người đem nó dấm lên đáy gốc mà đổi thành một bộ phận đem nó nâng lên giữa sườn núi vì sao ai chỉ là giữa s ừ n g núi đâu cái kia dù sao game mobile cũng chỉ có thể nâng đến cái này trên internet ngược lại là cũng có cảm thấy truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai cũng không tệ lắm người chơi nhưng chủ yếu là game mobile người chơi bởi vì bọn hắn xác thực không nơi tay trên máy gặp qua loại này cấp bậc trò chơi mặc kệ là trò chơi thể lượng trò chơi cơ chế mở ra thế giới cách chơi lại hoặc là trò chơi ưu hóa cùng đa dạng liên hệ hiệu quả đơn giản đều g i à n h chức cùng thời kỳ game mobile một thời đại rất nhiều người bị thị cái này máy rời công ty lấy ra bơi đúng là hàng vi đả kita nhưng cũng có rất nhiều người biểu thị cùng máy rời công ty không quan hệ máy rời công ty nhiều như vậy bọn hắn không muốn làm game mô mà kiếm tiền sao cũng muốn nhưng không có cái năng lực kia biết ta cũng liền n ị c h thiên đường có năng lực như thế cho nên tốt nhất khác coi n ị c h thiên đường là thành game offer liền công ty nó muốn n ị c h thiên nhiều trên internet thanh âm cũng không có đối n ị c h thiên đường đưa đến bất kỳ ảnh hưởng gì trò chơi vẫn là dựa theo kế hoạch đã định tiến lên cũng đúng hạn chính thức lọt dịn dù sao n ị c h thiên đường cũng thuộc về là chuyển kỳ nhịn hát vương từ sáng lập mới bắt đầu bị chửi thanh âm liền không có ngừng qua nhưng các người chơi mắng thì mắng chơi thì chơi đến bây giờ nghịch thiên đường danh tiếng ngược lại càng ngày càng tốt rất nhanh da các quân cùng hầu tập chuẩn bị tiến vào trò chơi bất quá đúng lúc này bọn hắn chú ý tới cửa hàng trải nghiệm trên quầy tựa hồ so trước kia nhiều một nhóm thương phẩm cái này chút thương phẩm không hề giống tay xử lý hoặc là lớn mô hình như thế rêu r a o xem ra tương đối là ít nổi danh trước đó bọn hắn chỉ mới nghĩ lấy đoạt vị trí trong lúc nhất thời không để ý đến đây là truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai thực thể sản phẩm da các quân hiếu kỳ đi vào trước quầy nhân viên cửa hàng nghiêm túc giới thiệu là truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai có hai cái nguyên bộ sản phẩm cái thứ nhất là liên động thủ trôi tại cửa hàng trải nghiệm là có thể tùy ý trải nghiệm cái thứ hai chính là cái này thực thể sách cái này không thể tùy ý trải nghiệm chỉ có thể mua sắm nó giá cả có ba cái ngăn vị mua một cái sách lời nói là ba mươi chín khối tiền nhưng nếu như muốn cùng trò chơi liên động cũng hưởng thụ một chút đặc thù công năng lời nói cần phối hợp điểm đọc bút hoặc là liên động thủ trôi cùng một chỗ sử dụng sách cùng điểm đọc nắp viết bữa ăn là một trăm chín mươi tám khối tiền sách cùng tay cầm liên động phần món ăn là bốn trăm chín mươi tám khối tiền ra các quân nhìn một chút cái này tựa hồ là một bản rất lớn rất thâm hậu thể sách là danh xứng với thực tác phẩm bí đại tạo hình bên trên cùng một chút sách lập thể mỹ thuật khái niệm tập tranh tương đối cùng loại về phần nó cơ sở nội dung cũng không khó đoán bên trong khẳng định sẽ có truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai mỹ thuật khái niệm thiết lập tập về phần cùng trò chơi liên động công năng cụ thể có cái gì vậy cũng không biết cái này vẫn rất có ý tứ a được ta đến một bản ra các quân đơn độc mua một quyển sách dù sao liên động thủ trôi tại cửa hàng trải nghiệm bên trong là có thể miễn phí sử dụng cho nên tạm thời không cần mua sắm điểm đ ộ bút nói trở lại Cái đọc điểm kia b ú là trong t này, này đại c t cũng khái phân hơn mười chương tiết mỗi cái chương tiết đều chiếm bốn đến sáu trang không lợi tại mỗi cái chương tiết cái thứ nhất mở trang bên trên là cùng loại với sách lập thể loại kia tạo hình vừa mới lần ra liền có thể nhìn thấy đặc thù địa hình cùng kiến trúc từ trong sách đứng lên bày ra hiệu quả còn rất khá cũng tỉ như tại phương đông Một quốc bên phải nửa tờ trên cơ bản đều là đại thụ che trời cùng tươi tốt rừng rậm mà vị trí trung ương có thể nhìn thấy nguyên bản vương thành góc dưới bên trái thì là núi lửa toàn bộ một quốc nội dung chính tuyến sử dụng đến địa hình trên cơ bản đều bị bày ra đi ra mà phía sau mấy tờ này tựa hồ phân biệt đối ứng khu vực này chi nhánh nhiệm vụ cùng thu thập yếu tố cái này chút giao diện thiết kế liền tương đối hào phóng không câu thuốc mỗi một trường tiết đều không giống nhau dựa theo nói rõ cả quyển sách đều là có thể điểm đọc liên động thủ trôi xem ra ngược lại là không có cái gì rất lớn đặc sắc hoặc là nói toàn thân đều là đặc sắc bởi vì cái này tay cầm liền cùng nó liên động trò chơi truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai là cái danh xứng với thực khâu lại quái tay cầm công ty tại chế tắc cái này tay cầm thời điểm vẫn như cũng là sử dụng có thể tháo rời mố đủ lệ hóa thiết kế có thể trang bị thêm cỡ nhỏ tay lái cỏ súng lưng k h ó a các loại trước đó tay cầm chỗ có một chút n g o à i định mức công năng đương nhiên ban đầu phiên bản không có cái này chút lung ta lung tung đồ vật chỉ là ngoại định mức đưa cao chụp quay mũ rộng chụp quay mũ có thể thay đổi thập tự khóa các loại linh kiện cơ sở nếu như muốn dùng có súng lưng khóa các loại linh kiện đi chơi hoang nôn chi huyết lời nói cần mặt khác mua sắm nó đ ồ trang cũng làm thành truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai cùng phong cách đ ồ trang từ giá cả đi lên nói tay cầm cùng hộp sách bữa ăn bán bốn trăm chín mươi tám trừ đi sách vợ thân ba mươi chín gói tiền tay cầm thực tế giá cả tại bốn trăm năm mươi chín trái phải cái giá tiền này trên cơ bản cùng trước đó liên danh khoản tay cầm n g n g hàng dù sao mang có súng lưng khóa hoang nôn chi huyết liên động khoản tay cầm cũng phải năm trăm bốn mươi chín trừ đi có súng lưng khóa về sau hai người này giá cả đại thể cùng loại bất quá truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai liên động thủ trôi có một cái trước đó tay cầm đều không có công năng cái kia chính là nó có thể làm điểm đọc bút dùng nơi tay trôi tay trái vị trí nắm cầm cái kia nhọn bên trên có một cái đặc thù quét hình khu vực có thể trực tiếp quét thực thể trên sách tùy ý khu vực sắp nhập sinh tương ứng hiệu quả xem ra cũng không tệ l ắ m a rất mới lạ ta trước quét quét thử một chút a đến tiến vào trò chơi mới được ra các quân nắm bắt tới tay trôi liền trực tiếp quét một cái kết quả phát hiện vẫn là trước tiên cần phải tiến vào trò chơi đồng thời đem thực thể sách cùng mình tài khoản tiến hành khóa lại mới có thể lấy khóa lại phương thức cũng rất đơn giản đăng nhập tài khoản sau đó quét một cái sách trang đầu đặc biệt vị trí liền sẽ bắn ra khóa lại tin tức thế là g i a c á t quân đem nặng nề thực thể sách trước để ở mỗi bên chuẩn bị tiến vào trò chơi trải nghiệm mà hầu tập thì là đã sơm trước một bước đăng nhập vào trò chơi đối với g i a c á t quân thực thể sách hắn chỉ có bốn chữ để hình dung loẹn loẹn dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi bảy sách liên tưởng chương năm trăm năm mươi bảy sách liên tưởng ra các quân thở dài ai người hiểu cái gì cái này tương đương với trò chơi nguyên họa thiết lập tập 39 khối tiền cực kỳ có lợi được chứ ngươi nhìn cái khác trò chơi cùng điện ảnh thiết lập tập cái nào là 50 khối tiền trong vòng có thể cầm xuống lại nói trong này không chỉ có nguyên họa cùng các loại cảnh tượng thiết lập còn có thể thông qua tay cầm quét hình đến kích hoạt ngoài định mức công năng đây quả thực lựa tê ta đề nghị ngươi tốt nhất hiện tại đi mua ngay một bản tránh khỏi về sau mua vẫn phải lại b ổ làm việc hầu tập vẫn là xem thưởng nhưng dẹp đi đi thật chơi lên trò chơi đến ngươi còn có thời gian chuyển bản này xét nát ta không tin dù sao ta đã không thể chờ đợi được mong muốn đi mới út trong ao r ú thẻ hai người riêng phần mình bắt đầu trò chơi nếu như là mới tài khoản lời nói như vậy lúc này người chơi trải nghiệm đến nội dung cùng nội chắc bản không sai biệt lắm vẫn là mở màn video cùng gặp được tiểu lò lì hi vân các loại nhưng nếu như là nội chắc bản đã chơi sang sổ hảo liền có thể lấy tiếp lấy nội chắc bản nội dung tiến hành trải nghiệm đối với da cát lượng cùng hầu tập hai cái người tới nói phía trước nội dung cũng không cần phải lại một lần nữa thể nghiệm quan trọng hơn là bản đồ mới vùng mới giải phóng được tiến vào trò chơi đầu tiên đập vào mi mắt là một chuỗi dài hoạt động bắt mắt nhất vị trí là ôm tần h phúc lợi đơn giản tới nói liền là trực tiếp đưa rút thẻ đạo cụ có thể liên tục lĩnh bảy ngày ba ngày đầu mỗi ngày đưa năm mươi rút sau bốn ngày mỗi ngày đưa ba mươi rút cộng lại tổng cộng là hai trăm bảy mươi rút cái này phúc lợi trình độ vẫn là rất không tệ dựa theo trò chơi tám mươi rút trái phải ra một cái vàng tình huống đến xem trò chơi này không sai biệt lắm có thể ra ba bốn cái vàng cái này đã phi thường khẳng khái trò chơi đưa lời nói nhiều lắm là cũng chính là bảy ngày đưa một cái tứ tinh nhân vật mà thôi cái này ba bốn cái vàng tăng thêm người chơi sơ kỳ thăm dò bản đồ cùng cái khắc các loại hoạt động cho ban thường không sai biệt lắm liền có thể tổ bên trên một đội toàn bộ ngũ tinh đội hình nếu như người chơi quy hoạch hợp lý phối hợp thỏa đáng vậy cái này đội ngũ hoàn toàn có thể tại bên trong đại thế giới bên cạnh c ặ c c ặ c giết lung tung căn bản không cần đến tiếp sau nạp tiền trừ cái đó ra trò chơi cũng đối khu vực mở ra cùng đổi mới tiến hành nói rõ đơn giản tới nói trước mắt trò chơi hết thể có lớn lớn nhỏ nhỏ hơn mười cái khu vực không sai biệt lắm là mỗi tháng mở ra một cái vùng mới giải phóng ngực mở ra vùng mới giải phóng ngực về sau đại khái có như thế mấy bộ thuộc bổn phận cho có thể cung cấp người chơi thăm dò đầu tiên là nhiệm vụ chính tuyến đây là ban thưởng tối đa cũng đặc sắc nhất bộ phận tất cả đều là phải làm không thể nhảy qua hoàn thành trước mắt khu vực chủ tuyến nội dung về sau mới có thể đi hướng xuống một cái khu vực tiếp theo là các loại chi nhánh nhiệm vụ những phần thưởng này cũng, cũng không tệ lắm chi nhánh nhiệm vụ không phải phải làm nhưng cũng có thể cùng trên bản đồ một chút mấu chốt khu vực giải tỏa có quan hệ cuối cùng liền là bản đồ lớn bên trên cái khác yếu tố ví dụ như tìm ra lời giải đột phát sự kiện phó bản hoạt động các loại đáng nhắc tới là nhiệm vụ chính tuyến cũng không phải là có thể một hơi toàn bộ làm xong bản thân nó cũng là chia rất nhiều giai đoạn mỗi cái giai đoạn có thể muốn cách nhau tự nhiên t i ê n hai đến ba ngày qua giải tỏa toàn bộ làm xong không sai biệt l ắ m muốn hai tuần trái phải nói cách khác mỗi qua hai ba ngày người chơi liền có thể lấy đi làm một cái trước mắt mới nhất nhiệm vụ chính tuyến mà tại về sau hai ba ngày thời gian bên trong liền thanh lọc một chút chi nhánh cùng bản đồ lớn các loại hai tuần thời gian đem chủ tuyến làm xong về sau còn muốn tiếp tục tại trước mắt khu vực lưu lại một hồi còn lại hai tuần thời gian chính là cho người chơi đến thanh lý cái khác chi nhánh cùng bản đồ lớn thăm dò yếu tố an b à i như vậy chủ yếu là vì càng thêm hợp lý phân phối nội dung chính tuyến thời gian để nội dung chính tuyến hiện thực thời gian cùng trò chơi thời gian đại khái xứ n g đôi để người chơi không đến mức quá nhanh quá chậm chạy xong nội dung cốt truyện dẫn đến quên hết trước đó nội dung cốt truyện nội dung ví dụ như trong trò chơi dũng giả muốn chuẩn bị hai ngày sau một trận đại chiến như vậy người chơi cũng cần tại trong hiện thực chờ đợi hai ngày mới có thể giải tỏa trận đại chiến n à y nội dung nếu như không làm loại này hạn chế lời nói người chơi tại tháng này ngày đầu tiên liền đem chủ tuyến toàn bộ đánh xong sau đó tháng sau mới có thể đánh đoạn thứ hai chủ tuyến cái này sẽ dẫn đến người chơi đánh thời điểm quá nhanh lúc đầu cũng không có cái gì khắc sâu ký ức lại qua một tháng toàn bộ quên mất không sai bị ệ lắm cái này sẽ ảnh hưởng nội dung cốt truyện ký ức điểm đương nhiên lý lịch để người chơi tốt hơn nhớ k ỹ nội dung cốt truyện nhưng thật ra là có tâm ý khác cái này chút cụ thể thời gian đổi mới ngay từ đầu ngay tại trong thông báo nói cho người chơi cũng tương đương với sớm đánh cái tiêm phòng ngựa miễn cho để người chơi trở đến quá nổi nóng ra các quân đắc ý trước nhận ngày đầu tiên năm mươi rút gọi thẳng lịch t i ê n đường thật lương tâm hắn mở ra thẻ ao l ư ớ nhìn muốn nhìn một chút lúc này út ao cụ thể là cái nào nhân vật thường chú ao bên kia không biến hóa vẫn là cái kia một đống m ộ t thuộc tính nhân vật không có gì để nói nhiều chó cũng không nhịn trừ phi hệ thống miễn phí đưa một chút rút thường chú ao đạo cụ tình huống khác bên dưới sẽ không có người đầu g ó c rút dùng tiền đi rút cái này ao về phần út ao có lẽ vẫn là trước đó băng lôi xong thuộc tính nhân vật xương lạnh a dù sao xương lạnh là nội chắc phiên bản cái thứ nhất út ao nhân vật với lại hết thệ cũng liền mới út bốn ngày trái phải nói như vậy như loại này trò chơi út ao đều sẽ út nửa tháng thời gian quá ngắn đối các người trời không hữu hảo bởi vì rất nhiều người chơi đều là được nhiều chờ mấy ngày nhìn xem phong bình mới có thể quyết định rút không rút còn có một số người chơi cho dù muốn rút cũng không có tiền đến chậm rãi thiết lũy xương lạnh mặc dù là được huấn luyện qua thanh lâm bạo kim ế tệ nhưng nàng bản thân cũng phát nổ lôi đổ kim tệ a huống chi với tư cách người chơi trước mắt duy nhất có thể thuận tiện rút đến hệ băng nhân vật nàng cũng thuộc về là ít p h đảng trong lòng tốt chính thức phục phiên bản sơ kỳ có lẽ vẫn là sẽ kéo dài nàng hút ao a nhưng mà nhìn kỹ ra các quân kèm chút mở rộng tầm mắt ta đi tình huống như thế nào thay người chính thức phục ú t ao lập tức liền lên hai nhân, vật, hơn nữa còn đều là nhân vật mới. dựa theo thông thường thiết lập t u b a o bình thường là một cái nhân vật mới một cái phục khắc g i ả nhân vật nhưng truyền thuyết u y ễ n tưởng vô tận hai vừa mới ô tần ngoại trừ t h ư ờ n g t r ú mấy cái t i a lao đăng bên ngoài cơ bản không có g i ả nhân vật cho nên tại một đoạn thời gian rất dài bên trong cái này thẻ hao đều sẽ bên trên hai cái nhân vật mới khả năng c h í ít hai ba tháng về sau mới sẽ an bài phục khắc vai trò vậy cũng không sai với tư cách ô tần nhân vật nhân vật mới cường độ có lẽ vẫn là có cam đoan ra các quân ngược lại là cũng không quan trọng hắn nhìn kỹ một cái hai cái này nhân vật mới sau đó cho mày ân đây quả thực là đem đáp án biết lên mà ta ta mẹ nó có bất kỳ lý do đi rút cái này hành tây lò ly sao hai cái một thuộc tính tại hòa quốc cái này mẹ nó không phải là bị thiên khắc v ề phần cái này cao lớn uy manh anh em ta đi nước băng xong thuộc tính cái này xem ra liền rất mạnh à. đáng thương xưng lệnh lần này bị hai độ đâm lưng lần này hai cái út nhân vật so sánh đơn giản không nên quá rõ ràng cái thứ nhất út nhân vật gọi là tinh h ì n h cũng là lò ly nhân vật vất quá nàng hình thể cùng ban đầu cái kia lò ly hy vân vẫn là có khác nhau cụ thể đến nói chuyện hy vân không sai biệt lắm là mười bốn mười lăm tuổi hình thể mà tinh h u ỳ n h xem ra càng ấu trạng thái một chút đại khái chỉ có sáu bảy tuổi hình thể từ vẻ ngoài nhìn lại tinh h u ỳ n h vẫn là thật đáng yêu có tinh linh thay nhọn màu xanh là phôi xước còn lộ ra hai đầu tròn trịa bắp chân cái này phối màu xem ra tựa như là một viên đầu to hành nhưng vấn đề ở chỗ nàng lại là chủ thuộc tính cùng phó thuộc tính đều là một hệ nhân vật về phần một cái khác út nhân vật thì là gọi là sông băng thiếu tướng hắn thiết lập là tới từ xa xôi phương bắc thủy quốc dân du cư bản thân là một vị t h u trưởng nhưng bởi vì chán ghét thủy quốc đối lôi cuộc chiến tranh mà lựa chọn lưu vong sông băng thiếu tướng là cái tiêu chuẩn thành nam nhân vật vũ quan d á n g rất cực kỳ lập thể lại thêm có vít to di ạ thời kỳ phong cách trang phục rất có hoang ngôn chi huyết bên trong quen thuộc cảm giác trừ cái đó ra trên người hắn còn có một số cùng loại với miếng lót vai tua cờ cùng h â n chương loại hình phối sức xem ra cao lớn uy mãnh công vân rất cao thuộc tính phương diện hắn là nước băng song thuộc tính đối với gia các quân t ớ i nói đây quả thực là đưa điểm đề đơn thuộc tính nhân vật chó đều không chơi nếu như là tại cái khác trong trò chơi tất cả nhân vật đều là đơn thuộc tính như vậy thuộc tính tầm quan trọng liền không có lớn như vậy chủ yếu là nhìn kỹ năng cơ chế và trị số cường độ bởi vì bất kể thế nào tổ trong đội cũng nhiều nhất liền mang bốn loại thuộc tính nhưng truyền thuyết m i ễ n tưởng vô tận thì khác biệt là một vai co song thuộc tính thời điểm liền mang ý nghĩa chính hắn một cái người liền có thể đánh phản ứng ví dụ như dung giả là gỗ lửa song thuộc tính như vậy trước dùng tài mọn có thể cho q u á i vật treo một thuộc tính đang dùng đại chiêu nghệ lửa dẫn đốt liền có thể tạo thành rất cao tổn thương mà đơn thuộc tính nhân vật cũng chỉ có thể lại cái khác nhân vật đến đánh phản ứng đồng thời toàn bộ phối đôi nguyên tố phản ứng số lượng cũng biết tương ứng giảm bớt thấy thế nào đều là dưới người người về phần ít góc độ tới nói hai cái người chỉ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ a tuy nói sông băng thiếu tướng là cái nam tính nhân vật nhưng người chơi nam cũng không nhất định liền không thích nam tính nhân vật loại t i ê u cao lớn uy mánh lại mạnh mẽ nam tính nhân vật người chơi nam cũng là hoan n ê n đương nhiên còn có mấu chốt nhất một điểm liền là người chơi trải nghiệm cái thứ nhất khu vực liền là hoa quốc nguyên bản dũng giả đã tại cái này ăn thật nhiều thua l ô h u n h thả cái một thuộc tính kết quả biến thành nội ứng thuộc tính bị hoa quốc quái vật một quyển xuống tới mình trước bốc cháy băng lôi thủy thuộc tính đang đánh thuộc tính hỏa thời điểm có thiên nhiên ưu thế lần này sau một thuộc tính tinh huỳnh càng l ạ i chó đều không đ ù a tốn sức lốp b ố t treo một chồng một thuộc tính sau đó cho quái vật tăng thương sao ngẫm lại đều hài hước đương nhiên nếu như từ lâu dài góc độ đến xem tinh huỳnh xem như tương lai đều có thể dù sao hỏa quốc cũng liền đánh một tháng bạn nhất về sau đi cái k h á c quốc ra đ ầ u hoặc hứa một thuộc tính còn có mạnh mẽ lên một ngày nhưng vậy cũng quá xác đợi trời mới biết phải đợi đến ngày tháng năm nào cho dù thật có cái kia một ngày cũng không quan hệ dù sao những nhân vật này về sau đều sẽ p h ú khắc phúc khác lại rút là được nghĩ tới đây ra các quân chuẩn bị trực tiếp rút sông băng thiếu tướng nhưng hắn suy nghĩ một chút vẫn là lại ngừng tay gấp cái gì khẳng định có phú ca hỗ trợ khảo thí ta xem trước một chút bình chắc lại nói trong trò chơi kỳ thật có hai cái này nhân vật thử chơi trải nghiệm cửa khẩu nhưng cái này cửa khẩu kỳ thật nhìn không ra cái gì bởi vì loại này cửa khẩu khẳng định sẽ bảo đảm tất cả người chơi đều thuận lợi thông qua bản thân sẽ không lên cường độ hai nhân vật thử chơi quá trình bên trong đánh quái cũng không giống nhau rất khó ngang tương đối cho nên vẫn là phải xem người chơi khác bình chắc g i a c á t quân là không nỡ tiêu kim hai cái đều rút nhưng trên mạng phú ca còn nhiều rất nhiều đối với phú ca tôi nói cái này cho tới bây giờ cũng không phải một cái hai chọn một vấn đề g i a c á t quân lấy điện thoại di động ra điểm tiến đinh giảng sư phòng trực tiếp giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm năm mươi tám ta mẹ nó là âu hoàng a chương năm trăm năm mươi tám ta mẹ nó là âu hoàng a truyền thuyết v i ễ n tưởng vô tận hai ô tần ngày đầu tiên đinh giảng sư cũng là sớm liền đến trực tiếp đương nhiên đối với muốn hay không truyền bá trò chơi này đ i n h giảng sư đám f a n hâm mộ cũng trải qua một phen cãi lộn s á c thực có không ít chỉ chơi game họ phợ lịn các người chơi không muốn xem game mobile trực tiếp nhưng đ i n h giảng sư chủ thể người hâm mộ vẫn là ăn tạm chiếm đa số lại thêm cái này dù sao cũng là nghịch thiên đường yên lặng hơn một năm tác phẩm cho nên cuối cùng vẫn là quyết định truyền bá một cái nhìn ra được đ i n h giảng sư cũng sớm làm bài tập hắn cũng không có cắm đầu đi qua nội dung cốt truyện mà là ra tay trước v u n g mình tiền giấy năng lực dự định vì mọi người bình chắc một cái hai cái này út ao nhân vật cường độ từ lẹ kẻ một mực đo đến lời tin là một cái ngang so sánh ai không nghĩ tới a không nghĩ tới dẫn chương trình cũng phải cấp lịch thiên đường bạo kim tệ nghiêm chỉnh tuyên bố a cấp anh em cái này tuyệt đối không phải bữa cơm lịch thiên đường đã thật lâu không cho qua ta bất luận cái gì thương đơn đinh giảng sư vừa cùng mưa đạn giải thích vừa bắt đầu r ú t thẻ một phát mười liền không có chuyện gì xảy ra hai phát mười liền kim quang tung bay qua ân ân ít ít tình huống như thế nào đinh giảng sư giật này mình làm sao mới hai cái mười liền liền đã xuất hiện kim quang ta mẹ nó là ô u hoàng a nếu như dựa theo cái khác cùng loại trò chơi kinh nghiệm nói như vậy là bảy mươi tám mươi rút mới xảy ra cho dù là sớm vàng hơn phân nửa cũng phải bốn mươi năm mươi rút giống liền vàng hai mươi rút sớm vàng loại tình huống này bản thân liền là rất ít đ ậ m là không thể hoài nghi âu hoàng biểu tượng khác lật ra n a i、nice、sở, ta quả nhiên là âu hoàng trên màn hình lớn xuất hiện một cái tiểu lo lì hình bóng ngay sau đó cọ xanh cùng cây cối điên cùng sinh trường manh manh tiểu lo lì tinh hình giống như là từ trong đùi hoa mọc ra nhẹ nhàng xuất hiện tại trong màn hình lại rút một cái băng xuyên thiếu tướng ân chúng ta trước đo lẹ so sánh đinh giảng sư lại cắt đến một cái khác út ao bắt đầu rút chỉ rút một cái liền là ngầm thừa nhận lẹ thẻ về sau mỗi một cái đều có thể lấy ra thang tinh thang tinh về sau nguyên bản màu vàng ngôi sao lại biến thành màu đỏ vàng tổng cộng là ngũ tinh cũng chính là rút sáu cái liền có thể đầy đồng l ý tứ tinh nhân vật lời nói lại rút bốn cái liền có thể đầy đương nhiên mỗi cái nhân vật cũng đều có phối hợp đặc thù vũ khí b ấ t quá một thanh là đủ rồi không cần ngoài định mức rút ra càng nhiều đinh giảng sư mặc dù ngay từ đầu liền nói tốt muốn rút hai cái đầy tinh nhân vật nhưng hắn hay là từ lẹ thẻ một đường khảo thí đi lên cho nên quyết định trước rút hai cái lẹ thẻ trước đơn giản kiểm tra một chút sau đó lại một hơi toàn bộ rút đầy đối với đại đa số người chơi tới nói nhìn một chút lẹ thẻ cường độ so sánh là có thể dù sao muốn rút đ ầ y tinh nhân vật lời nói chi tiêu quá lớn người bình thường đều là rút không lên mà lẹ thẻ nhân vật mặc dù không giống đ ầ y tinh mạnh như vậy nhưng lấy ra đánh một chút đại thế giới đã là dư xài rất nhanh trên màn hình lại là một đạo kim quan g hiện lên ít hơn ba mươi rút lại ra ta mẹ nó năm mươi phát hai cái vàng ta là âu hoàng trung cực âu hoàng các anh em về sau đừng gọi ta đinh giảng sư muốn gọi ta đ i n h âu hoàng ta mẹ nó qua âu đinh giảng sư kèm chút tại trước màn hình khoa tay múa chân lên bởi vì ba mươi phát lại ra một cái vàng cái này quá khoa nguyễn nhiều như vậy rút thẻ demo ngay còn chưa từng gặp được qua tình huống như vậy khác l ệ ợ t ra tại đinh giảng sư khàn cả giọng tiếng la bên trong một chiếc thuyền lớn phá băng lai tới băng xuyên thiếu tướng một cái đẹp trai q u a n người trên màn hình tung bay qua điểm điểm hà mang ta đi hai liền không lượt ra ta thực hữu bức đây đối với sao cái này quá đúng n ị c h tiên đường ta yêu ngươi đinh giảng sư có chút đắc ý quyên hình trên màn hình cũng là tung bay qua một đống lớn dấu chấm hỏi còn kèm theo hút âu khí mưa đạn hắn cảm thấy kiêu ngạo cũng là cực kỳ hợp lý bởi vì hiện nay có trò chơi cũng sẽ ở t h ẻ ao rút ra giao diện bên trên viết rõ cụ thể rút thẻ s á t suất truyền thuyết v i ê n tưởng vô tận hai cũng đồng giả viết nó ngũ tinh nhân vật cơ sở rút ra suất là 0.5 tổng hợp rút ra suất là 1.5 m năm à út ao không l ệ n h ra s á t suất là 60. cái này s á t suất ở bên trong đo phiên bản cho ra tới thời điểm liền đưa tới không ít tranh luận bởi vì xác suất thật sự là thấp phải biết phía chính phủ đối với cái này rút thẻ s á t x u ấ t là có quy định cơ sở rút ra suất không thể thấp hơn 0.5. truyền thuyết luyện tưởng vô tận hai cơ sở rút ra suất trực tiếp kẹt tại phía chính phủ cho phép thấp nhất tuyến bên trên mà tổng hợp rút ra suất 1.5 t r ê n cơ bản cũng thấp hơn nghiệp giới bình quân trình độ bởi vì nghiệp giới s á t x u ấ t trên cơ bản tại 1.5 đến 3 ở giữa về phần không l ệ n h ra s á t x u ấ t là 60 đây là duy nhất được cho tương đối lương tâm địa phương bởi vì nghiệp giới cái khác trò chơi không l ệ n h ra xác suất trên cơ bản đều là n ă cũng chính là rút út ao có một nửa xác suất sẽ lệch ra thường chú ao nhân vật nhưng điểm này kỳ thật cảm giác không mạnh liên tục nhiều lần không lệnh ra người chơi có khối người vẹn vẹn tăng lên mười không lệnh r a suất đối người chơi tới nói cũng không có cái gì trên bản chất khác nhau cho nên s á t suất này vừa ra liền bị mắng nếu như cái này s á t suất là chân thật như vậy đinh giản g sư đúng là danh xứng với thực câu hoàng nếu như dựa theo tổng hợp rút r a suất một năm đến tính toán hai mươi rút r a vàng s á t suất là ba mươi ba mươi rút r a vàng s á t suất là bốn mươi năm lại tính cả không lệnh r a s á t suất cũng chỉ có mười tám cùng hai mươi bảy thống chi có chút trò chơi là sáu mươi rút về sau sát xuất mới sẽ rõ lộ ra tăng lên vậy cái này sớm vàng hàm kim lượng thì càng cao đây quả thật là đáng giá thổi một đợt. đinh giảng sư lúc đầu cảm thấy muốn rút hai cái đầy tinh lời nói làm sao không được chuẩn bị một nghìn rút ra nhưng bây giờ hai nhân vật lẻ tẻ đều rút đến lại mới chỉ bỏ ra năm mươi rút mà thôi vừa vặn đem phía chính phủ này g đầu tiên đưa cái kia năm mươi rút sử dụng hết vậy phần làm nhiệm vụ cùng vơ vét bản đồ đạt được những trò chơi tiết tệ cũng còn không n ú c đích đâu có thể có thể chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đo một cái hai nhân vật lẻ tẻ biểu hiện sau đó liền không ngừng cố gắng r ú nhưng i cái đầy đinh giảng sư xem thường nói xong trước đo lẹ kẻ lại rút đầy tinh dẫn chương, trình nói chuyện giữ lời. Lại nói, dẫn chương trình hôm nay cả ngày đều âu khí bạo lều sẽ không chạy hắn vẫn là quyết định đánh trước quái khảo thí dù sao cái này cũng không tốn bao nhiêu thời gian rất nhanh kết quả khảo nghiệm đi ra không hề nghi ngờ núi băng thiếu tướng toàn diện thắng được một hệ tiểu lò lì tinh hình kỹ năng cũng không có cái gì đặc thù cơ chế đều thập phần đơn giản tai mọn có thể là đệ lại về sau có thể quét hình mục tiêu bên trong tất cả đơn vị cho bọn hắn phủ lên thời gian dài một thuộc tính mà đại chiêu thì là cùng loại với cây r i i giáng lâm tại rất lớn phạm vi bên trong triệu h o á n một thuộc tính hiệu quả cây cối sinh trưởng tốt tất cả cùng một thuộc tính tương quan phản ứng đạt được t ă n g phúc phát động tần suất cũng biết biến cao chứ cái đó ra liền không có mà băng xuyên thiếu tướng kỹ năng hiển nhiên càng có ý tứ hắn chủ thuộc tính là thủy thuộc tính tai mọn có thể là triệu hắn một đạo dòng nước siết đối phía trước quân địch tiến hành đơn giản thô bạo tre còn có thể cho mình một tay kiếm tiến hành nước phụ ma đại chiêu thì là thành kiếm cắm vào trong đất đông kết m ả n g lớn treo nước quân địch từ trị số nhìn lại cả hai cũng không có cái gì đặc biệt bản chất khác nhau thậm chí băng xuyên t i ế u tướng trị số còn cao hơn một chút hp càng dày cơ sở tổn thương bội s u ấ t càng cao tốt hẳn là không cái gì như no nếu như chỉ rút một cái lời nói vô nào rút băng xuyên t i ế u tướng a đương nhiên các anh em nếu là cảm thấy tinh h ì n h tương đối phù hợp ngươi ít v cái kia các rút một cái cũng được đương nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi muốn cùng ta âu mới được t h hỉ đúng nói thêm nữa một câu hai cái này đều là nhị tinh có rõ ràng tăng lên cho nên nếu như ngươi chỉ có thể rút nhất tinh lời nói vậy liền từ bỏ nhất tinh hai nhân vật c ắ c rút một cái nếu như có thể rút nhị tinh vậy liền từ bỏ tinh hình vô nào rút b ằ n g xuyên thiếu tướng a lúc này đinh giảng sư còn không có đo đến tinh cấp cụ thể tăng lên nhưng kỳ thật không sai biệt lắm cũng có thể có kết luận bởi vì chữ viết miêu tả viết rất rõ ràng truyền thuyết viễn tưởng vô tận hai tất cả nhân vật tinh cấp tăng lên đại khái đều tuân theo cái này lớn vi luật nhất tinh cơ sở trị số tăng lên nhị tinh tương đối lớn trị số tăng lên tam tinh giải tỏa đặc thù cơ chế tứ tinh cơ sở trị số tăng lên vũ tinh giải tỏa một cái khác đặc thù cơ chế cho nên dựa theo cái quy luật này kỳ thật tương đối có rút ra giá trị ngăn vị liền là không tinh hai tinh ba tinh cùng năm tinh một tinh cùng bốn tinh thì không có ra quá cao giá trị đương nhiên nói là giải tỏa đặc thù cơ chế trên thực tế cũng sẽ không đối nhân vật này có đặc biệt lớn ảnh hưởng không đến mức hoàn toàn không thể chơi chỉ là sẽ ở thoải mái dễ chịu độ phối đội các phương diện sẽ có cải thiện đối với người chơi bình thường tới nói hai tinh nhưng thật ra là một cái tương đối không sai ngăn vị bởi vì nó trị số tăng lên là lớn nhất đối cường độ đảng tương đối hữu hảo sơ bộ đã kiểm tra xong về sau đinh giảng sư lại ngờ không dừng vó đi rút thẻ hiển nhiên hắn cũng sợ hôm nay h u tức khí mà chạy đến thừa dịp tay nóng nắm chặt rút đầy t ì n h g i a c á t quân đã trên cơ bản đạt được mình muốn đáp án bất quá nghĩ lại vẫn là lại đi lục soát mấy cái video mọi người kết luận đều không khác mấy hai chọn một vô não lựa chọn băng xuyên, xuyên thiếu tướng đi không có gì dễ nói hầu tập hiển nhiên đặc quyết tâm chủ yếu là băng xuyên thiếu tướng cùng sưng lệnh thanh lâm hai cái này cường thế nhân vật còn có thể xứng đôi một cái a đúng cùng lôi đồ kỳ thật cũng có thể phối đội hắn vừa nói một bên động thủ mở rút phía chính phủ đưa rút số băng xuyên thiếu tướng là ổn hai tinh thậm chí v ậ n khí hơi tốt lời nói ba tinh cũng có cơ hội nếu như là ba tinh lời nói vậy liền cực kỳ có lời so với một tinh băng xuyên thiếu tướng không tinh tiểu lò ly lời nói cường độ bên trên cao nhiều lắm ai b i ế t đi đi, ta cũng s ớ m vàng hầu tập vừa nói xong trên màn hình liền hiện lên một đạo k i m quang cũng là hai mươi rút liền ra vàng với lại cũng không có l ợ i ra không thể không nói đây đúng là dấu hiệu tốt ra các quân rơi vào t r o n tư xác thực từ trước mắt tình huống đến xem cái này tinh huỳnh tinh khiết là bội chạy băng xuyên đối với ưu tuyển. Tuy nói không phải ủ cho rút khắc lão người chơi tới nói tứ tinh cùng ngũ tinh hòa với chơi là tính so sánh giá cả cao nhất lựa chọn đồng thời ngũ tinh nhân vật cao tinh cấp trạng thái giới trải nghiệm cũng biết tốt hơn nhiều nếu là cái khác cho chơi khẳng định là vô nao toa các băng xuyên thiếu tướng liền xong việc thế nhưng ra các quân nhưng dù sao cảm thấy trong lòng có chút không nỡ cảm thấy giống như nơi nào có chút không thích hợp hắn nhìn một chút mình nhân vật trong ao lôi đồ từ lôi đồ đến sưng lệnh đến thanh lâm lại đến tinh huỳnh cùng băng xuyên thiếu tướng nghịch thiên đường nhân vật chiến lược quy hoạch rõ ràng cùng cái khác trò chơi công ty không giống nhau không thể dựa theo tư duy theo quán tính đến t â n nhắc đã thanh lâm có thể thông qua một cái thế giới nhiệm vụ không dấu hiệu mà trở nên mạnh mẽ vậy ai lại có thể cam đoàn tinh huỳnh không phải cũng đến như vậy một tay đâu k ó mà nói a được rồi vẫn là hai cái đều rút đi không quản cái gì cường độ không cường độ vấn đề không tinh thể nghiệm khẳng định không bằng hai tinh nhưng dù sao cũng so không có mạnh mẽ g i a c á t quân cuối cùng vẫn là quyết định c ắ t rút một cái giấy trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương 559. t h o á t âu nhập phi chương 559. t h o á t âu nhập phi một đạo kim quan g hiện lên lại một đạo kim quan g hiện lên g i a c á t quân nhìn màn ảnh bên trong tiểu lò lì tinh hình cùng tăng thêm một ngôi sao lôi đ ổ kém chút một ngụp lao hết phun ra ngoài dựa vào vì sao a ta liền sai lệ ta cái này không công bằng lịch tiên đường đây đối với sao ta cùng ngươi không đội t r ờ i chung ra các quân bên này rút v à i ca kỳ thực cũng không tệ bởi vì hắn trước đó chỉ rút lôi đ ổ cũng không có tiếp tục rút khác cho nên đội một chút rút số cộng lại sáu mươi rút hai cái vàng thả cái khác trong trò chơi cũng coi là cực kỳ âu nhưng vấn đề là hắn tại rút núi băng thiếu tướng thời điểm bất hạnh sai l ệ n h rút thẻ bản thân có bốn mươi xác suất sẽ lệch ra thường trú a o nhân vật cái này xác suất kỳ thật so trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều người ấn tượng bên trong n l liền không lệch ra kỳ thật đã là tương đối âu tình huống đương nhiên cái này rút thẻ trò chơi đều có lớn g i gốc khái niệm cũng chính là sai lệch một lần về sau lần tiếp theo liền một trăm sẽ không lại lệnh ra còn tính là hơi có chút nhân tính bất quá đối với g i a các quân tới nói n à y cũng cũng không tính được là hoàn toàn tin tức xấu chí ít hắn có thể tự an đ u ổ i mình lôi đổ với tư cách mình chủ luyện nhân vật hiện tại biến thành nhất tinh trạng thái chỉ số là tăng lên l ờ i như vậy hắn chủ chơi nhân vật liền là rút giả h i vân lôi đổ cùng tinh hình trước đó góp đủ số cái kia tứ tinh nhân vật có thể không chút do dự đá rơi xuống đổi tinh hình ai được rồi tâm tính để n ằ ngang tâm tính để n ằ ngang chơi rút thẻ trò chơi chính là như vậy ngàn vạn không thể lên đầu nóng đội liền sẽ bạo kim tệ bạo kim tệ liền sẽ hối hận cả đời dù sao đại thế giới đều là giống nhau đánh coi như toàn bộ tứ tinh cũng có thể qua chủ tuyến ra các quân tâm tính vẫn tương đối tốt hắn loại quan niệm này cũng đúng là chơi cùng loại rút thẻ trò chơi kinh nghiệm lời tuyên bố n h ì n xuống khắc khắc vốn khắc cũng nhiều nhất chỉ khắc một cái tiểu n g ự ợ thẻ thật nóng đội hướng bên trong b ọ n mạnh sáu trăm bốn mươi tám theo đuổi cái gì đẩy tinh nhân vật nếu như không phải thật sự phú ca lời nói là tuyệt đối sẽ hối hận cũng tuyệt đối không có lời phàm là một mao tiền k h n g sùng chỉ chơi miễn phí phúc lợi cái kia chơi loại này miễn phí trò chơi liền là t h u ậ n lửa về phần hầu tập bên kia hắn b ậ n khí không tệ năm mươi rút toàn bộ m ú t xong về sau vẫn thật là hai liền không lệnh ra ra hai cái băng xuyên thiếu tướng nhất tinh đắc ý trước hắn nội chắc thời điểm chơi hai cái hảo một cái có thanh lâm một cái có xương lệnh lúc đầu dự định cầm xương lệnh cái số này là chủ hảo chơi nhưng thanh lâm tăng cường một đợt về sau hắn lại quay đầu ít pê ôm ấp cho nên trước mắt tổ đội ngũ là dũng giả h i vân thanh lâm băng xuyên thiếu tướng mà điều này hiển nhiên còn không phải hầu tập trong suy nghĩ hoàn toàn thể dũng giả cùng hy vân hai cái này nhân vật khẳng định vẫn là muốn đổi đi đem hai cái này riêng phần mình đổi thành cường độ tương đối cao ngũ tinh nhân vật sau đó chủ yếu cân nhắc lôi l ử a hoặc là cái khác thuộc tính phối đôi không sai biệt lắm cũng liền thành dù sao cụ thể làm sao phối vẫn phải qua một thời gian ngắn nhìn xem bình chắc ra các quân đối với phương diện này cũng không phải là hiểu rất rõ hỏi hai cái này vì sao a khẳng định đổi đi ngươi cũng không có đo qua bọn hắn cường độ a lại nói một cái là nhân vật chính một cái khác là đăng trảng cái thứ nhất nhân vật nội dung cốt chuyện bên trong vẫn là muốn cùng nhân vật chính du lịch toàn bộ huấn tưởng đại lục hai người này phần diễn nặng như vậy đổi đi thật thích h ợ p sao hầu tập khoát tay á o ai nha cái này còn dùng đó sao rõ ràng sự tình dù sao ngươi nhìn cái khác cùng loại trò chơi cách làm liền biết hai cái này là tuyệt đối không có bồi dưỡng giá trị bởi vì bọn hắn đều là tặng không nhân vật tặng không đồ vật nếu là so tiêu kim đồ vật còn mạnh hơn vậy ai còn tiêu kim a cho nên cái khác trong trò chơi nhân vật chính đều là camera đều là góp đủ số giai đoạn trước đưa nhân vật cũng là một cái so một cái rắp rưởi ngũ tinh đều là rắp rưởi tứ tinh thì càng là rắp rưởi bên trong rắp rưởi cho nên t i ta khắc ngươi bây giờ liền đem tài nguyên toàn bộ nuôi lôi đồ một cái người là được rồi cái khác coi như vật trang sức nhiều tài nguyên tồn lấy về sau rút đến tốt hơn thẻ lại nói mở lá gan mở lá gan ta cảm giác thanh song trước mắt mở ra tất cả khu vực hẳn là còn có thể tích lũy cái mấy chục lấy mẫu tử đến lúc đó ta lại c â n nhắc đến cùng là cho băng xuyên thiếu tướng bên trên tam tinh vẫn là giữ lại kéo xuống một cái ô bao hầu tập nói xong tiếp tục tràn đầy phấn khởi đi chơi ra các quân giật mình gật đầu là thế này phải không ân từ thương nghiệp logic đi lên nói ngược lại là cực kỳ hợp lý đúng ta xem trước một chút cái này u y ễ n tưởng sách đến cùng dùng như thế nào g i a c á t quân lúc này lật ra u y ễ n tưởng sách trước b é t một cái tờ thứ nhất cùng mình tài khoản tiến hành khóa lại khóa lại về sau trong trò chơi lại còn bắn ra một cái nhiệm vụ mới tên liền gọi sách u y ễ n tưởng nhiệm vụ này làm được cũng không phức tạp tóm lại liền là nhân vật chính trở về tới một quốc tìm tới đại hiền giả sau đó đại hiền giả cho hắn một bản sách u y ễ n tưởng nói là quyển sách này đối với dũng giả về sau mạo hiểm sẽ có trợ giúp nếu như lúc này ra các quân chơi là một cái mới tài khoản lời nói toàn bộ quy trình sẽ càng thêm tự nhiên một chút dũng giả ngẫu nhiên gặp tiểu lò lì hy vân sau đó tại mang theo hy vân trở về gặp đại hiền giả quá trình bên trong đại hiền giả đưa sách toàn bộ quy trình liền càng thêm tự nhiên một chút ra các quân ở bên trong đo phiên bản đã chơi qua mở đầu đoạn nội dung này cho nên liền phải lần thứ hai đi gặp đại hiền giả bất quá điểm ấy ảnh hưởng ngược lại là cũng không có ý nghĩa đầu tiên là trong hiện thực sách u y ễ n tưởng cùng trong trò chơi sách u y ễ n tưởng có cơ sở nhất liên động hiệu quả làm ra các quân lật ra thực thể sách thời điểm lấy tay trôi đi quét hình nào đó một tờ mặt trong trò chơi dũng giả cũng biết đồng bộ lật ra viễn tưởng sách cũng dừng ở cái kêu một tờ đương nhiên trong trò chơi sách m i ễ n tưởng so trong hiện thực càng đẹp đẽ hơn một chút ví dụ như trong hiện thực chỉ là có lập thể hoạ nhưng trong trò chơi m i ễ n tưởng sách thì là thật tại trang sách phía trên xuất hiện cùng loại với hải thị thận lâu cảnh tượng trời mưa thời điểm còn có thể nhìn thấy mây đen c ủ n cuộn sấm xét văng r ộ i núi lửa dung nham phun trào cũng có thể thấy rõ ràng tiếp theo tại quét hình trong đó cụ thể khu vực lúc trong trò chơi phản hồi nhiều mặt ví dụ như tại quét hình đến một chút còn không có đi qua khu vực lúc khi vân sẽ ở một bên đối khu vực này làm giới thiệu sơ lược giới thiệu người khác văn địa lý các loại tin tức sẽ còn đề cập dũng giả đi khu vực này về sau khả năng gặp được chủ yếu vấn đề vì về sau nội dung cốt truyện làm một cái thêm nhiệt cùng cửa hàng mà quét hình đến một chút đã đi qua khu vực khi vân thuyết pháp lại sẽ phát sinh biến hóa ví dụ như đang tiến hành bên trong nội dung chính tuyến nàng sẽ nói một chút tương đối mong đợi hoặc là tương đối lo lắng loại hình lợi kịch đã hoàn thành nội dung chính tuyến nàng sẽ cảm khái nói lúc ấy rất nguy hiểm may mắn dũng giả biểu hiện rất tốt loại hình cổ vũ lời nói còn có một số bản đồ lớn bên trên nhưng thăm dò khu vực hy vân không chỉ có sẽ nhắc nhở khu vực này đại khái tham dò độ có đôi khi sẽ còn cho một chút cụ thể chỉ dẫn ví dụ như đi tìm nào đó khối đỉnh núi tảng đá lớn các loại không chỉ có như thế tại sách h u y ễ n tưởng mỗi một cái chương tiết một trang cuối cùng còn sẽ có một khối chuyên môn dùng cho đánh thẻ c h ố n g không khu vực làm người chơi hoàn thành cả một cái chương tiết tất cả nhiệm vụ cũng đem nên khu vực tham dò độ tiến lên đến một trăm về sau liền có thể lấy cầm h u y ễ n tưởng sách đi tìm bất luận cái gì một nhà n ị c h thiên đường cửa hàng trải nghiệm hoặc là trao quyền cửa hàng đi đóng đâm cũng chính là đóng cái dấu trước mắt nghịch thiên đường cửa hàng trải nghiệm đã toàn bộ trải rộng ra m à chỗ thành thị tương đối vắng vẻ cũng không quan hệ bởi vì còn có rất nhiều trao quyền cửa hàng phàm là có thể mua được bản này sách viễn tưởng mặt tiền cửa hàng bản thân đều sẽ cung cấp cái này đóng đâm phục vụ nghịch thiên đường nhân viên khẳng định đều sẽ nghiêm ngặt xét duyệt nhất định phải là thăm dò độ đạt tới một trăm m ớ i cho đóng đâm nhưng cũng không bài trừ trao quyền nhân viên cửa hàng công cho tùy ý đóng đâm tình huống đây chính là thuần túy phòng quân tử không phòng tiểu nhân vất quá một bản sách viễn tưởng cho dù đóng đâm người chơi khác lấy tay trôi hoặc là điểm đọc bút đi quét thời điểm cũng vẫn là có thể xác nhận đến c ù n g phải hay không một trăm hoàn thành cho nên thật chăm chỉ tình huống d ư ớ i ngược lại là cũng rất dễ dàng bị bạch trần v ề p h ầ n sách n g u y ễ n tưởng càng nhiều công năng vậy liền tương đối phức tạp nhằm vào khác biệt nhiệm vụ khác biệt thăm dò khu vực khi v â n đối thoại sẽ có biến hóa thậm chí trong trò chơi b ả y ra cũng có thể là sẽ có khác biệt cái này chút khác nhau cũng chỉ có thể về sau chậm rãi thăm dò ai thứ này vẫn rất có ý tứ a i a các quân cảm thấy cực kỳ kinh ngạc vui mừng trước đó hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cho dù cái này viễn tưởng sách không có cái gì đặc biệt công năng vẹn vẹn với tư cách sách lập thể hoặc là nguyên họa thiết lập tập cũng là không lỗ mà bây giờ xem ra nó quả thực là máu lửa nó ở một mức độ nào đó đã thông trong trò chơi bên ngoài trải nghiệm để cho người ta càng có đại nhập cảm cùng đắm chìm cảm giác nói trắng ra là đây chính là một bộ đặc thù chỉ dẫn hệ thống nhưng nó cùng trong trò chơi loại kia đơn giản thô bạo chỉ dẫn hệ thống lại không quá từ sơ kỳ tình huống đến xem sách viễn tưởng đối với trò chơi trải nghiệm ra chỉ là một t r o n chính ư ớ n g tác dụng với lại rất rõ ràng đinh giảng sư phòng trực tiếp trước màn ảnh hắn có chút h ư n g ấm sáu mươi bảy mươi còn không ra tám mươi trò chơi này có phải hay không ra bờ ca nghịch thiên đường đến cùng là thế nào mập sự tình a chẳng lẽ lại thật sự là mới vừa rồi không có t h ử a thắng sông lên dẫn đến âu khí đoạn làm sao phía sau toàn bộ ăn đầy lớn giữ g ấ p a không đúng thậm chí còn có mẹ nó chín mươi rút mới ra tình huống ta mẹ nó a a đinh giảng sư tại đơn giản đo dưới hai nhân vật lẻ kẻ biểu hiện về sau liền trở về tiếp tục rút thẻ dựa theo hắn ý nghĩ trước đó năm mươi rút hai nhân vật muốn đầy tinh lợi nói liền phải mỗi cái lại rút năm chỉ chung vào một chỗ không phải cũng liền là ba trăm rút mà ba trăm rút hai cái đầy tinh cái này tại cái khác trong trò chơi đơn giản liền là thiên phương giả đảm đương nhiên cân nhắc đến l ệ n h g i a thường c h ú tình huống cân nhắc đến cái khác đủ loại ngoài ý muốn bốn trăm năm mươi rút hoặc là năm trăm rút luôn đủ chứ dựa theo lúc này rút thẻ trò chơi giá cả một cái sáu trăm bốn mươi tám không sai biệt lắm liền là năm mươi đến bảy mươi lấy mẫu tử quý một điểm trò chơi không sai biệt làm bán năm mươi rút cá biệt tiện nghi bán bảy mươi rút truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai xem như vẫn còn tương đối tiện nghi một loại kia một cái sáu nghìn bốn trăm tám mươi không tính nạp tiền gấp đôi lời nói không sai biệt lắm là hơn tám nghìn tiền của trò chơi trong trò chơi một trăm mười tiền của trò chơi rút một lần cũng chính là ước chừng bảy mươi hai rút trái phải ngoài ra rút thẻ là sẽ ngoài định mức cho một chút lung ta lung tung thứ cấp thay mặt tệ những đồ chơi này cũng có thể đổi rút số không sai biệt lắm có thể tới tám mươi rút trái phải từ nơi này nạp tiền đổi rút số nhìn lại ngược lại là cũng so cái khác trò chơi lương tâm không ít đương nhiên có lương tâm nhưng k h n g nhiều tiêu kim lemo cùng mua lại chế trò chơi so sánh khẳng định vẫn l ạ quý đinh giảng sư trước đó tính một cái nếu là năm trăm rút hai cái đẩy mũ tinh nhân vật lời nói không sai biệt lắm liền là ba đơn sáu trăm bốn mươi tám một cái đẩy mũ tinh út ao nhân vật cái này cùng cái khác trò chơi so ra đơn giản cũng không thể nói là tiện nghi đơn giản liền là đại thần lương tâm bởi vì cái khác trò chơi không sai biệt lắm đều phải mười đơn sáu trăm bốn mươi tám cấp bước thế là hắn liền thật vui vẻ rút sau đó co lại một cái không lên tiếng bởi vì thoát âu nhập phi quá rõ ràng d â y trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý chương năm trăm sáu mươi xác suất này không có tâm bệnh a chương năm trăm sáu mươi xác suất này không có tâm bệnh a vừa mới bắt đầu thời điểm năm mươi rút ra hai cái sau đó liên bắt đầu sáu mươi rút ra một cái bảy mươi rút ra một cái với lại lệnh r a thường chú ao tình huống cũng xuất hiện vừa mới bắt đầu thời điểm đinh giảng sư còn có thể tự an ủi mình bảy mươi rút nhỏ giữ gốc an đầy cũng không quan hệ bình quân xuống tới rút số thấp hơn bảy mươi coi như âu nhưng mà càng về sau bên cạnh rút số càng nhiều thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện chín mươi rút mới ra vàng tình huống cái này khoa học sao đương nhiên cũng không phải là mỗi một lần đều như thế không phải cho dù là phía sau cũng xuất hiện qua 40 rút hoặc là 50 rút ra sớm vàng tình huống cái này phép tính bản thân vẫn là đầy đủ bảo đảm ngộ n h i ê n tính nhưng dù vậy đ i n h giảng sư cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình vận khí càng ngày càng kém da vàng cần rút số càng ngày càng nhiều theo lý thuyết cái này hai nhân vật đều là rút đến tam tinh không sai biệt lắm liền có thể lấy thu tay lại hai sao cùng tam tinh hai cái này ngăn vị là tương đối có lời ngăn vị nhưng đ i n h giảng sư là dẫn chương trình hắn đều đã lập x u ố n g thờ lạc muốn bắt lại hai cái này nhân vật đầy tinh sao có thể mất lời vậy cũng chỉ có thể kiên trì lên ta đi cái này lại ăn đầy giữ gốc tám mươi rút nên ra thật nên ra chín mươi rút còn không ra a không phải anh em đây đối với sao cái này không đúng sao nói xong giữ gốc đâu tại sao không có giữ gốc a đinh giảng sư đã triệt để hưởng ấm hắn có thể làm đều đã làm bao quát đi rửa mặt hoặc là đổi một cái trong trò chơi địa điểm cùng loại huyền học hành vi một cái không rơi nhưng không có cách vẫn là càng rút càng không phải m ẫ u chốt là chín mươi rút mới ra vàng chuyện này kỳ thật đã đánh xuyên tâm hắn lý danh giới cuối cùng như loại này trò chơi trên cơ bản đều có nhỏ g i gốc thiết pháp cũng chính là bảy mươi rút trái phải cũng có đặc biệt không phải tình huống dưới tám mươi rút mới ra nhưng tuyệt đối sẽ không càng nhiều bởi vì tám mươi rút lời nói đã đem thu hoạch s á t x u ấ t đội lên một trăm lại không ra cái kia chính là trò chơi ra b ố t nhưng truyền thuyết h u y ễ n tưởng vô tận hai vẫn thật là có thể xuất hiện chín mươi rút mới ra vàng tình huống cái này mẹ nó vì sao a a đinh giảng sư quả thực là t r ă m mối vẫn không có kết giải h ắ n ấn mở rút thẻ giao diện nói rõ trang lại kỹ càng nhìn rất nhiều lượng sau đó r ú t cục tại trong câu chữ nhìn ra ý đồ cơ sở rút thẻ xác suất có tổng hợp rút thẻ xác suất cũng có so cái khác trò chơi t h ấ p điểm nhưng trên đại thể còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong đây là ngay từ đầu liền đã biết chuyện nhưng là cái này 90 rút 100 r ú t mới ra vàng lại là chuyện gì xảy ra a ân các loại quy tắc này bên trong kỳ thật cũng không có viết rút thẻ sát xuất tăng lên hoặc là 80 rút giữ gốc t u y ế t phạt a đinh giảng sư mộng trong lúc nhất thời có chút không có quay lại ở cái địa phương này kỳ thật phía chính phủ quy tắc cũng không có như vậy nghiêm ngặt cái khác rút thẻ trò chơi trên cơ bản đều là 80 rút hoặc là 90 rút giữ gốc có hai loại phổ biến cách làm một loại là từ năm mươi hoặc là sáu mươi rút ra bắt đầu mỗi một rút đều ngoài định mức gia tăng s u ấ t hàng s á t suất lợi như vậy đến tám mươi rút liền sẽ tăng lên tới một trăm l i ề n nhất định ra một loại khác là trực tiếp tám mươi rút tăng lên tới một trăm tương đối mà nói loại thứ hai sẽ quá đơn giản thô bạo một chút cho người chơi ngẫu nhiên cảm giác không đủ mạnh cho nên nghiệp giới vẫn là lấy loại thứ nhất cách làm chiếm đa số lúc này trò chơi công ty sẽ viết rõ tám mươi rút hoặc là chín mươi rút nhất định ra nhưng cụ thể là cái gì cơ chế mỗi lần s á t suất tăng lên bao nhiêu cái này chút liền sẽ không viết rõ phía chính phủ cũng không có cơ chế yêu cầu trên thực tế phía chính phủ chỉ yêu cầu biết rõ cơ sở rút ra s á t suất cùng tổng hợp rút ra s á t suất hai cái này số liệu cái khác sẽ không can thiệp quá nhiều cũng có chút cực kỳ n g h ị c h thiên cho chơi thậm chí dứt khoát liền làm thành thật s á t suất một năm tổng hợp rút ra s á t suất kết quả hơn một trăm rút đều không ra tình huống cũng cực kỳ phổ biến như loại này cho chơi trên thị trường đã không phải là rất nhiều gặm bởi vì bị người chơi mang quá lợi hại chẳng lẽ nói n g h ị c h thiên đường cái này rút thẻ là thật xác suất vậy cũng không thể đủ à thật xác suất lời nói ta mở đầu bằng cái gì năm mươi rút hai cái có lẽ xác suất nhỏ sự kiện cũng biết phát sinh ai nha phiền quà vẫn là tiếp tục nạp tiền a đinh giảng sư quả thực là muốn phá phòng nhưng bây giờ hắn xoắn suýt cái này chút cũng không có ý nghĩa có người khả năng sẽ nghĩ tới giải bao nhưng vấn đề là loại trò chơi này tương quan phép tính và số liệu đều là đặt ở hậu trường nếu như đặt ở trước sân khấu cái kia có chút kỹ thuật đại lao phá giải trước sân khấu số liệu về sau hơi sửa đổi một chút liền biến phá giải bản còn đến mức nào hậu trường số liệu là không thể nào đi phá giải một mặt là phòng hộ tương đối nghiêm mật một mặt khác là thật như vậy làm lời nói vài phút tiến cục cảnh sát một chào một cái chuẩn l ị c thiên đường vận d o n h p o n g là ngay từ đầu liền l à m tốt toàn bộ trước sau đài số liệu sau đó không đi cải biến cũng không phải là chỉ có trước sân khấu cho nên đinh giảng sư vì đổi lấy mình thơ lạ chỉ có thể kiên trì quất xuống hết thể bốn trăm hai mươi rút trái phải cuối cùng là đem băng xuyên t i ế u tướng cho rút đầy tinh sau đó lại là năm trăm ba mươi rút tiểu lo lì tinh h ì n h lại còn kém một cái đầy tinh thậm chí đây là tại lệnh ra không tính quá đa tình huống bên dưới đinh giảng sư kém chút thổ huyết nhìn xem cái này tứ tinh tinh h ì n h quả thực là buồn từ đó đến nào có kết ngôn kết một nửa đạo lý mẹ lại sung mười cái sáu trăm bốn mươi tám ta mẹ nó thật đúng là không tin ta ngược lại muốn xem xem hôm nay còn có thể không phải đến mức nào đinh giảng sư pha p h ỏ n g mưa đạn ngược lại là vui vẻ chết lời quả thực là phản lừa dối tuyên truyền video không nghĩ tới a vừa mới bắt đầu l à n g đ ị c h thiên đường cố ý dẫn ngươi mắc câu ngươi nạp tiền liền bị lừa rồi rất tốt ông ta một tinh băng xuyên thiếu tướng trở về quả quyết dừng tay cái này n ao người nào thích rút h a y rút rút đều là lớn o ă n loại đã sớm nói với ngươi thừa dịp âu khí tranh thủ thời gian rút ngươi không nghe nhất định phải đi đo cái gì lẹp đẻ nhân vật tổn thương hiện tại tốt đi thoát âu nhập phi rồi hy vọng về sau mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tiểu đinh rút thẻ nếu là lại đến mười cái sáu trăm bốn mươi tám còn bất mãn tinh v y liền quá có tiết mục hiệu quả không có khả năng thật nói như vậy đ o á n chừng s á t x u ấ t liền cùng hệ thống nói rõ bên trong k h u n g c h ớ p giảng sư liền phải đi tìm phía chính phủ bình đài báo cáo đinh giảng sư khí thế ủng hộ lại nạp xong rồi t i ề n sau đó lại lần điểm x u ố một phát mười lên rút nhưng mà một giây sau trên màn hình một đạo kim quan g hiện lên lại một đạo kim quan g hiện lên đinh giảng sư liên tục phát ra hai tiếng gầm thét chỉ bất quá tiếng thứ nhất là kinh ngạc vui mừng gấm thét mà tiếng thứ hai là tuyệt vọng gấm thét đây là trong truyền thuyết sống vàng nếu như đặt ở bình thường điều này không nghi ngờ chút nào là cực âu biểu tượng nhưng bây giờ không phải bởi vì hắn chỉ kém một cái tinh h ì n h liền đầy tinh đầy tinh về sau ra lại làm cái gì đáp án là không thế nào xử lý đại khái lại biến thành có thể đổi một lần mười liên rút đạo cụ cho nên đinh giảng sư tâm tình tâm thần bất định n g ô to lệnh ra a lần này nhất định phải lệnh ra a cho ta tùy tiện lệnh ra một cái cái gì thường trú đều ra van cầu nhưng mà hai cái tinh hình hình bóng vô tình đánh nát hắn huyết tưởng đinh giảng sư trong nháy mắt ngồi phịch ở trên đế trong lúc nhất thời tắt tiếng mưa đạn lại một lần nữa nổ mạnh sáu trăm sáu mươi sáu không tưởng được kết cục ấ u hẹn gì thức phần cối u a chết cười có thể cho hôm nay r ú t thẻ vẽ lên gấp đôi viên man g dấu chấm t r ò n biên tập tổ có thể bắt đầu chuẩn bị chia cắt phiến rồi tiểu linh ngươi thật sự là trời sinh ăn chén cơm này đầy người đều là tiết mục hiệu quả cái này gọi cái gì thoát âu nhập phi sau đó lại thoát phi nhập âu chỉ là thao tác bên trên xuất hiện một điểm tì vết nhỏ tràn ra một cái nhanh đo một cái lục tinh tinh hình tổn thương nhất định rất mạnh qua một thời gian thật dài linh giảng sư mới rốt cục t ừ trên ghế ngồi xuống có chút sinh không thể luyến nhìn một chút mình hai cái đầy tinh nhân vật đến mười cái sáu trăm bốn mươi tám tráng sung sung s o n g về sau cái thứ nhất mười liền liền là s o n g vàng quả thực là lớn không nói phục ban một cái tính cả ban đầu đưa năm mươi rút không sai biệt lắm liền theo một nghìn rút tới cũng được ga một nghìn rút không sai biệt lắm là ta đ ế m xem mười lăm cái vẫn là mười sáu cái vàng làm thật đúng là mẹ nó là một năm tổng hợp rút ra suất đây đối với sao Ta l dù sao phía chính phủ cho ra lệnh ra thường trú xác suất là bốn mươi mà hắn trên thực tế là hai mươi lăm cái này rất khá một đơn sáu trăm bốn mươi tám không sai biệt lắm là tám mươi rút mà một nghìn rút liền là mười hai năm đơn sáu trăm bốn mươi tám mỗi cái đầy tinh út nhân vật không sai biệt lắm là bốn nghìn khối tiền không đến bộ dáng đinh giảng sư biểu lộ có chút xoắn suýt tính như vậy xuống tới thì thật cũng còn tính là bình thường thậm chí so cái khác trò chơi muốn tiện nghi cái khác trò chơi lời nói theo mong muốn s á t x u ấ t tính hơn ngàn khối rút một cái đầy tinh nhân vật cũng có thể nhưng vì sao a ta vẫn l à như thế khó chịu a từ s á t x u ấ t đi lên nói cũng hoàn toàn không có tâm bệnh ao thẻ nói rõ ngay từ đầu liền biết tổng hợp s á t x u ấ t một năm một nghìn rút mười lăm cái bảng ngươi liền nói có phải hay không hoàn mỹ phù hợp a mặc dù không phải thời điểm cực kỳ không phải nhưng nên âu thời điểm cực âu phía trước năm mươi rút hai bảng phía sau mười liền xâm bảng cái này không đều là âu sao hoàn mỹ bắt đầu hoàn mỹ p h ầ n cối u đây không phải thật tốt sao về phần quá trình đừng hỏi hỏi liền là quá trình không trọng yếu đinh giảng sư rất kỳ quái rõ ràng từ trên số liệu nhìn hết thạy đều rất bình thường cũng phù hợp âu không phải đinh luận bảo toàn nhưng vì sao ai chính mình là cao hứng không nổi đâu dây trắng chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý